Sơn hai lòng nhìn xem trong tay tử long kích cái này vũ khí có thể nói là hắn thấy qua mạnh nhất vũ khí hô cuối cùng hoàn thành quá mệt mỏi ta ngủ trước hội b vợ dù sợ hoàn thành rèn đúc về sau một cô mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đột nhiên đánh tới toàn thân không chỗ không cảm thấy đau nhức m ỹ mắt nặng nề căn bản không mở ra được vừa mới dứt lời thân thể liền lung la lung lay ngã về phía sau may mắn sẽ rèn tay mắt lanh lẹ một tay lấy hắn đỡ lấy bên cạnh hai tên thợ rèn học đồ liền vội vàng tiến lên lâng sơn còn tưởng rằng g i a hỏa này tâm lực hao hết không được đang nghe ngáy âm thanh về sau phát hiện b ợ rủ sở chỉ là mệt nhọc quá độ về sau lúc này mới yên tâm lại để hai tên thợ rèn học đồ đem hắn đưa đi về nghỉ nhìn thấy cái này vũ khí thuộc tính sơn biểu lộ cũng cực kỳ kinh ngạc cái này vũ khí đã đạt đến t r u n g g i a i ma pháp vật phẩm mức cực hạn bất quá thanh này vũ khí bản thân không có bất kỳ cái gì nguyên tố tổn thương đương nhiên bản thân nó chỗ kèm theo sắc bén cùng phá giáp đã phi thường cường đại cấp ba sắc bén hai cấp phá r á c liền xem như thép chế bản g r á c thanh này vũ khí cũng có thể tùy tiện phá vỡ thanh này vũ khí vẫn chưa hoàn thành sen mang theo tử long kích rời đi tiệm thợ rèn hướng về hạt thuở phòng thí nghiệm đi đến thanh này vũ khí có thể hay không trở thành cao giai ma pháp vũ khí liền muốn nhìn hạt thuở phụ ma hiệu quả đi vào hạt thuở phòng thí nghiệm luyện kim đem vũ khí phụ ma yêu cầu nói cho hạt thuởi về sau sen liền bỏ vũ khí xuống rời đi loại này đối cao cấp phụ ma không thể có một tơ một hào sai lầm s e n tự nhiên không thể đợi tại cái này nếu là xảy ra vấn đề dẫn đến phụ ma thất bại thanh này vũ khí uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều đến lúc đó liền xem như bờ rủ sở cũng không nhất định có thể lần nữa chế tạo ra tới này dạng một thanh trung giai đ ỉ n h phong vũ khí từ trong phòng thí nghiệm ra s e n đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút lạnh ngẩng đầu nhìn lại đông tuyết đầy trời từ không trung bay xuống bắc địa hoang nguyên tuyết rơi bốn s e n đứng tại tòa thành trên ban công nhìn bầu trời bên ngoài lúc này đã tuyết lớn đầy trời Jin、dẫn đầu thương đội đã rời đi hơn nửa tháng lúc này hẳn là ngay tại trở về trên đường bất quá đụng phải trận này tuyết lớn đoan chừng trở về thời gian muốn trì hoãn đối với thương đội an toàn hắn cũng không lo lắng hắn lo lắng chính là lần này mua mua về nô lệ nếu như tuyết rơi quá lớn d i n lại không có chuẩn bị đủ nhiều áo đông đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít nô lệ chết cóng lúc đầu l ã n h địa nhân khẩu liền không đủ hắn cũng không muốn lại tổn thất một chút trong thành qua mùa đông vật tư đều cấp cho đi xuống xen thuận miệng hỏi dựa theo phân phó của ngài đã phát hạ đi cờ d í t nói đã bảo đảm mỗi người đều có áo đông đồng thời từng nhà đều cấp cho than củi s ử i ấm mà lại chúng ta kiến tạo nhà ở giữ ấ m tính cũng không tệ mùa đông này sẽ không chết có người jin khẳng định sẽ mang về số lớn nô lệ bọn hắn chỗ ở cùng áo đông chuẩn bị xong chưa ta để người dựa theo ba ngàn người phần đến chuẩn bị cờ d í t nói không đủ số lượng tăng gấp đôi nữa bắc địa hoa n g nguyên mùa đông rất lạnh những cái kia sống không nổi lưu dân sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì sống sót thời cơ đến lúc đó nhân số khẳng định rất nhiều j i n lần này thế nhưng là mang theo một vạn năm ngàn kim nạ ẻn đi một đê đẳng nhất nô lệ giá cả tại hai cái kim nạ ẻn tả hữu những cái kia có được thành thạo một nghề nô lệ tại năm mươi đến một trăm viên kim nạ ẻn hắn lần này mua về nô lệ số lượng khẳng định không phải số ít ta cái này để người đi ăn bài cờ rít gật gật đầu chuẩn bị rời đi bất quá ngay lúc này trong hành lang chuyền đến chuyển đến một trận tiếng bước chân r ồ n r dập ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên tiến đến cờ rít nói thức ra có quân tình khẩn cấp một trinh sát ăn mặc nam tử phong trần mệt mỏi đi tới tới nói x e n trong lòng căng thẳng h ắ n p h ả i đi ra trinh sát một mực tại dò xét lánh địa bên ngoài động tĩnh nhìn đến lại có bộ lạc ngao ngoe muốn động chương một trăm ba mươi bảy cự ma trồn chương một trăm ba mươi bảy cự ma trồn cự ma trồn tới Vừa rồi xem ấ u h a rất i tin tức liền là một chút liền cự là ma rõ n hướng chân Bắc ràng cự ma trồn phiên phức bọn hắn đã từng có được văn minh của mình mặc dù bị các tinh linh đánh bại nhưng là có được chuyển thừa cự ma trồn bộ lạc thực lực không thể khinh thường cự ma trồn hiện tại dựa theo bộ lạc tiến hành ở lại coi là đã từng đế quốc sụp đổ hiện tại tất cả cự ma trồn bộ lạc đều là làm theo ý mình tại bị đuổi tới man hoang chi địa về sau cự ma trồn văn minh cũng phát sinh rất lớn cải biến cũng tỉ như cự ma trồn bộ lạc bắt đầu thờ phụng tổ linh cùng tự nhiên linh những n à y tổ linh cùng tự nhiên linh mặc dù không phải thần linh nhưng lại có được một bộ phận thần linh lực lượng những cái kia cự ma trồn cũng có thể mượn nhờ bọn hắn đến thi triển nguyên tố lực lượng cự ma trồn bên trong rất nhiều đều là nhất lưu chiến sĩ cùng thợ săn còn có thích khách bọn hắn tương đối nguy hiểm đặc biệt là rất nhiều cự ma trồn bộ lạc đều am hiểu sử dụng độc cái này cực kỳ buồn nôn cự ma trồn độc dược dược tính mãnh liệt liền xem như thực nhân ma đều gánh không được hiện tại những này cự ma trồn bộ lạc hướng trấn bắc lâu đài tới gần những cái kia cự ma trồn vì cái gì hướng chúng ta nơi này di động xen hơi nghi hoặc một chút mặc dù cự ma trồn bộ lạc khoảng cách trấn bắc lâu đài không xa nhưng là lũ cự ma ăn no căng sẽ đến công kích nhân loại cự ma trồn c ử u nhân là tinh linh cùng bán tinh linh mà lại liền xem như muốn tiến công bọn hắn làm sao lại lựa chọn tại mùa đông lương thực cự ma trồn lương thực không đủ đây là sẽ nghĩ n tới duy nhất một loại giải thích cự ma trồn bản thân cũng không hiểu được trồng c h ọ n bọn hắn là dân tộc du mục dựa vào đi săn cùng nuôi dưỡng súc vật loại hình thức này rất yếu đuối một khi lọt vào một chút thiên thai hoặc là chuyện khắc kiện bọn hắn liền sẽ phát sinh lương thực t h i ế u nếu như đồ ăn không đủ như vậy lũ cự ma liền sẽ hướng những bộ lạc khác tiến hành cướp đoạn trấn bắc lâu đài phụ cận cái này cự ma trổn bộ lạc cũng không tính quá lớn nhân số không cao hơn ngàn người mặc dù nhân số so ra kém bán nhân mã cùng thú nhân nhưng là so sánh với bọn họ cự ma trổn vẫn như cũ n g là một loại phi thường khó chơi t r ù n g tộc cự ma trổn có một loại phi thường buồn nôn thiên phú tái sinh bọn chúng năng lực tái sinh quả thực đến mức độ biến thái liền xem như tay hoặc là chân gãy không dùng đến mấy ngày liền sẽ một lần nữa dài trở về muốn giết chết bọn h ắ n ngoại trừ sử dụng hỏa diễm hoặc là cường toan bên ngoài liền là các loại cường đại nguyên tố công kích mới được tuyết lớn hạ một ngày liền ngừng trấn bắc lâu đài từ buổi sáng liền bắt đầu thanh lý tuyết động cũng may tuyết động trình độ cũng không dày quan trị an hạ dịt sởn mang theo đội trị an tại thành trấn bên trong tuần tra xem xét có hay không bởi vì tuyết rơi đổ s ụ p phòng ở cự thạch thì được phái đến chuồng ngựa đi xem một chút những chiến mã kia có hay không thu được ảnh hưởng lãnh địa bên trong phòng ốc kiến thiết không có a n bất a n xén nguyên vật liệu trận này tuyết lớn cũng không có thu được ảnh hưởng quá lớn bởi vì cự ma trồn bộ lạc xuất hiện xuôi nam dấu hiệu s r n cũng đem tất cả trinh sát đều phái đi điều tra liền ngay cả tên kia dở dồn tinh linh hệ đờ cũng bị phái ra ngoài làm một tinh thông ám sát điều tra dở dồn tinh linh hệ đờ có thể nói là c h ấ n bắc lâu đài mạnh nhất trinh sát c h ấ n bắc lâu đài bên trong có ước chừng một nửa quân đội bị s r n an bài đi hộ tống thương đội hiện tại lãnh địa bên trong số lượng của quân đội cũng không nhiều xen không có đại quy mô chiêu mộ phổ thông nông nô hoặc là lưu dân tiến vào quân đội những đại đội trưởng kia thương đều nắm không tốt nông phu lên chiến trường liền là đưa cho người khác quân công hệ đỡ thân ảnh bay lượn mà qua mặc dù hôm qua một trận tuyết lớn nhưng là trên cánh đồng hoang tuyết chỉ có một lớp mỏng manh khô héo cỏ dại chừng cao cỡ nửa người đây đối với một người du đãng tới nói có thể tùy tiện trốn đối với hoàn cảnh nơi này hắn cũng không tính lạ l ắ m rốt cuộc trong khoảng thời gian này đến nay hắn vì huấn luyện những cái kia chính xác mang theo bọn hắn đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ sờ soạn một lần bất quá dù vậy hệ đỡ cũng không có chút nào chủ quan cự ma trồn bên trong đồng d ạ n g có người du đãng bọn hắn có thể thông qua dấu chân mùi nhánh cây có cây bẻ gây vết tích tới truy tung mục tiêu đối diện với mấy cái này đối thủ không cẩn thận liền sẽ lật xe kéo kẹt hệ đỡ mũi chân tại trên một cây đại thụ nhẹ nhàng điểm một cái sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất bởi vì cây tối tươi tốt trong rừng cây cũng không có bao nhiêu tuyết bất quá trên mặt đất lại có một tầng thật dày lá rụng đ ạ p lên kéo kẹt rung động chỗ này trên mặt đất có không ít xốc xếp dấu chân mặc dù những người kia rời đi thời điểm làm nguy trang nhưng là tại trong mắt cao thủ vẫn như c ũ n h ư là trong đêm tối ngọn đuốc có thể thấy rõ ràng hệ đờ đưa tay đem những cái kia xốc xếp lá cây xóa đi một đầu vết tích xuất hiện ở trước mắt thuận vết tích tìm kiếm hệ đờ tại một chút trên lá cây phát hiện mấy cây bộ lông màu xám Sai lăng nhân cự ma trồn bộ lạc bên trong hoàn toàn chính xác sẽ có x à i lang nhân tồn tại cự ma trồn số lượng có hạn bọn chúng sẽ nô dịch những chủng tộc khác vì bọn họ hiệu lực cái này cự ma trồn bộ lạc rất có thể cũng nô dịch đại lượng x à i lang nhân làm phá hôi phát hiện vết tích về sau hệ đở trong mắt lóe lên một vòng hàng quang trên mặt lộ ra một tia tàn khốc biểu lộ liền xem như tín ngưỡng ú ám thiếu nữ dở dồn tinh linh bọn hắn tàn nhẫn lanh k h ố c ghen vẫn như cũ khắc vào thực chất bên trong trinh sát ở giữa chiến đấu phi thường hung hiểm thắng bại thường thường đều chỉ trong n g á y mắt thường thấy nhất liền là tao nội chiến hoặc là ẩn nút chiến cho dù là một đại kỵ sĩ cũng có khả năng tại lật thuyền trong mương một tinh thông truy tung ẩn nút cạm bẫy đê giai chức nghiệp giả cũng có khả năng giết chết xa so với h ắ n địch nhân cường đại hệ đợ dọc theo trong đ ổ i cỏ vết tích nhanh chóng tiến lên là một ưu tú người du đãng h ắ n truy tung kỹ xảo vẫn là rất mạnh trước mắt những ngày vết tích là hôm nay mới lưu lại cao minh người du đãng thậm chí có thể truy tung mấy ngày thậm chí một tuần lễ trước lưu lại vết tích bọn hắn có thể thông qua những n à y vết tích phân biệt gia địch nhân thân cao thể trọng cùng loại hình cự ma trồn bộ lạc chủ lực còn chưa tới đến rốt cuộc đại quân xuất động cần phải chuẩn bị đồ vật vẫn là rất nhiều bất quá coi như như thế lũ cự ma nhiều nhất ba ngày liền có thể lại tới đây hệ đ ờ hiện tại đụng phải liền là cự ma trồn bộ lạc trinh sát âm ảnh ẩn nút tại trải qua một mảnh bóng dâm về sau hệ đ ờ thân hình dần dần d u n g nhập vào âm ảnh bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa làm dở dồn tinh linh lỗ thai của hắn phi thường linh mẫn ngay tại vừa rồi hắn đã nghe được nơi xa chuyển đến một chút động tĩnh hệ đỡ thân thể bị âm ảnh bao phủ sau đó hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới tới gần nơi này đã đã tới gần lộ tạt dây núi rất nhanh hệ đỡ liền phát hiện một cái dấu ở trong đùi cỏ sơn động bên ngoài sơn động bị dây leo che chắn nếu như không chú ý quan sát căn bản không có khả năng phát hiện bên trong nhìn qua có chút hát cám ngay lúc này trong sơn động chuyển đến một chút động tĩnh bất quá rất nhanh liền biến mất một lát sau một thân ảnh cao to từ trong sơn động đi tới thân ảnh đẩy ra dây leo một cái màu xám thổ lang đầu l ỏ ra chính là sài lang nhân chỉ bất quá hắn khỏe miệng rõ ràng sưng phồng lên sài lang nhân kiểm tra một hồi b ố n phía sau đó tại cửa hang phụ cận tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi h i ệ n nhiên thằng xui xẻo này là được gan bài ra gấp đêm chương một trăm ba mươi tám e đờ chương một trăm ba mươi tám e đờ thận trọng né qua những c ả m b ế y kia đồng thời còn muốn bảo đảm sẽ không phát ra cái gì một điểm động tĩnh đến khoảng cách này bất kỳ cái gì một điểm sai lầm đều sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác hao tốn một chút thời gian hệ đờ vòng qua những cạm ấy kia sau đó bắt đầu tới gần đầu kia x à i lang nhân âm ảnh là hắn bảo vệ tốt nhất hệ đờ trong mắt lóe lên một tia hàn quang sau đó đâm lưng thật kích cắt t hết i h ậ u hàn quang lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất x à i lang nhân một tay che lấy t hết i h ậ u trong mắt hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống đối phương kia khó có thể tin biểu lộ vĩnh v i ễ n ngưng kết ám dòng máu màu đỏ chậm rãi từ trong thân thể của hắn chảy ra xài lang nhân thân thể co quắp mấy lần sau đó lại không có bất cứ động tĩnh gì nhẹ nhàng đem thủy thủ rút ra giải quyết cái này chạm g ắ t n g ầ m éo lần chậm rãi tới gần cửa hàng tiếp lấy trong động chuyển đến ánh sáng nhạt hắn thấy được trong sơn động còn lại ba thân ảnh cửa hàng không lớn nhưng là không có bất kỳ cái gì che chắn vật muốn l ặ n g yên không tiếng động tới gần phi thường khó khăn bất quá đây cũng không phải là không có cách nào từ một cái trong túi lấy ra một thanh chế tác tinh lương thủ nỏ tốt nhất dây cung đem một cây m ũ i tên lắp đặt lại xác định không có chỗ sơ s u ấ t về sau hễ đở trực tiếp đi vào hang động giang độc không phải để ngươi ở bên ngoài canh gác sao ngươi tại sao lại t i ì n đến là đạt được giáo huấn không đủ sao nhìn thấy cửa hang đột nhiên xuất hiện bóng đen cầm đầu tên kia cự ma trổn phẫn nộ quát chỉ là cái bóng đen kia hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn Thân ảnh t i ế p tên ụ c đi vào b trong tới. khác ô n đúng, là địch nhân. Ngay tại hắn g địch là h tại p t g i á sài ự tình không đúng thời điểm, đỡ tay trái đột một không đúng nhiên nâng lên, ngay hệ điểm, đở đó điểm sau n mang trong nháy khoảng gần như tên nỏ lên, mắt bay ra, khoảng cách gần như thế, tên nỏ trợt lóe lên, trực cách lóe ế p chui cạnh sải vào bên cạnh một xài lang nhân hết hậu. Tên k i a sải l a n g nghe h h â n căn bản đến n k ô kịp trốn t r n á c h lấy thanh ậ u xuống mới Một sải ngã tên đất. khác l g n â n đang nghe a h t nhâm về sau nắm lên vũ khí liền chuẩn bị công kích thế nhưng là phát xạ x o n g thủ nọ h ệ đờ cũng không có bước ra lui lại tương phản hắn trực tiếp ra tốc vào tới một thanh loan đao từ phía sau rút ra sau đó trong nháy mắt b ổ về phía khoảng cách gần hắn nhất cái kia x à i lang nhân đột nhiên buộc phát chiến đấu trực tiếp chính là sinh tử tương bác không có cái gì đại chiến mấy trăm lần hợp càng nhiều hơn chính là trong nháy mắt phân ra sinh tử x à i lang nhân theo bản năng cầm vũ khí lên công kích chỉ là đáng tiếc là hữu tâm tính vô tâm động tác của hắn so hệ đờ chậm dòng g i ã vỗ đợi đến hắn cầm vũ khí lên chuẩn bị công kích thời điểm hệ đờ trường đao đã nhìn t r ú n g cổ của hắn sắc bén trường đao trực tiếp chặt đứt thiết hầu của hắn canh hôi huyết dịch phun ra ngoài sài lang nhân chỉ cảm thấy trên thân thể lực lượng nhanh chóng trôi qua nguyên bản có thể tùy tiện huy động vũ khí cũng biến thành càng thêm nặng nề siêu đối mặt tập kích tên tiêu cự ma trổn tốc độ phản ứng thật nhanh tại hệ đờ giết chết hai tên sài lang nhân thời điểm phản kích của hắn lại bắt đầu một cây tiêu thương trong nháy mắt bay qua hắn chỉ tới kịp bên cạnh xoay người tiêu thương liền sát lỗ thai bay qua cự ma trồn động tác thật nhanh tại ném ra tiêu thương về sau cự ma trồn căn bản không c ó đi quản phải trăng trung đích trực tiếp cầm vũ khí lên liền vọt lên hệ đờ một cái lửa l ư ờ i lan lộn tránh thoát cự ma trồn công kích đã chuẩn bị đồng thời thuận tay rút ra khắc một thanh loan đao sau đó một đao hướng đối phương dưới chân chém tới liên tiếp tranh né mấy lần hệ đờ không có chút nào bối rối loan đao trong tay không ngừng đón đỡ tay trái loan đao trở tay chém ngang tay phải chống đỡ cự ma trồn vũ khí keng một cỗ cự lực chuyển đến hệ đỡ thân thể không tự chủ được lui về phía sau cự ma trồn lực lượng cao hơn hắn ra không ít tay trái loan đao cũng trong nháy mắt này xẹt qua đối phương phần bụng mượn cự lực thân thể lui lại mấy bước hệ đỡ lại một lần nữa nhào tới cự ma trồn tự lành năng lực quá mạnh muốn dựa vào đổ máu mài chết cự ma trồn trên cơ bản không có khả năng hệ đỡ song đao vạch ra từng đạo tàn ảnh cự ma trồn gầm lên giận dữ không chút nào yếu thế chật hẹp trong sơn động chuyển đến đinh đinh đang đang kim loại va chạm thanh âm vô số đao quang giao thoa song phương không chút nào yếu thế ai cũng không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau từng đạo vết thương xuất hiện tại trên thân hai người âm ảnh tập kích ánh lửa chập trờn lúc sáng lúc tối trong sơn động sáng tối giao thế đúng vào lúc này hệ đỡ thân ảnh trong nháy mắt dung nhập một đoàn âm ảnh bên trong một giây sau liền xuất hiện tại cự ma trồn bên cạnh thân hệ đỡ ánh mắt băng lãnh không có chút nào do dự trường đao trong tay đột nhiên chém về phía đối phương đầu lâu cự ma trồn đến không kịp né tránh chỉ có thể đưa tay ý đồ chống cự phù phù một đoạn tay cụt rơi xuống canh hôi máu tươi phun ra ngoài mất đi một cánh tay về sau cự ma trồn hoàn toàn không phải là đối thủ của hễ đờ bất quá thời gian qua một lát một cánh tay khác cũng bị hắn chặt đ ứ t c hễ đờ không có trực tiếp giết chết tên này cự ma trồn tại thở dốc một hồi khôi phục tiêu hao thể lực về sau bắt đầu khảo vấn bắt đầu làm một giờ r ồ n tinh linh hễ đờ đồng dạng tinh thông các loại c ự hình không có tốn hao bao lớn công phu hắn liền được mình muốn biết đến đồ vật tiện tay một đao đem nó đầu lâu chặt đứt sau đó đem cự ma trộn thân thể trực tiếp ném đến trong đống lửa đốt cháy cự ma trộn năng lực khôi phục rất mạnh không còn nguyên tố pháp thuật tình hung dưới hỏa thiêu là triệt để giết chết bọn hắn phương pháp tốt nhất bóng đêm đen k ị t dưới giờ dồn tinh linh thân ảnh ở trên vùng hoang dã di chuyển nhanh chóng đêm tối cho hắn tốt nhất ngụy trang có được nhìn ban đêm năng lực giờ dồn tinh linh không lọt vào mắt đêm tối căn cứ tên kia cự ma trộn trong miệng tin tức dợ dồn tinh linh tiếp tục hướng phía trước tiến hành điều tra bốn vợ rủ sở ngủ một ngày một đêm về sau rốt cục tỉnh lại sở tự mình miễn xá hắn thân phận làm nô lệ làm một thợ rèn tại kinh lịch vài ngày trước buộc phát về sau vợ rủ sở cũng thành công tiến giai thành một đại sư cấp thợ rèn tại thu hoạch được dân tự do thân phận về sau vợ rủ sở cũng n g h ĩ sở rèn biểu thị hiệu c h u n g tiếp xuống hắn trở thành sở rèn dưới trướng một mới anh hùng làm vợ rủ sở chế tạo ra siêu phạm vũ khí ban thưởng sở đem một ngôi nhà cùng một trăm mẫu đồng ruộng chia cho hắn có sản nghiệp vợ dù sở đối xét rèn trung thành trực tiếp thăng lên đến chín mươi đồng thời cái này cũng sẽ là một loại tuyên truyền để những nô lệ kia càng nỗ lực làm việc đồng thời cũng nói cho bọn hắn trong này chỉ có cố gắng liền sẽ cải biến liền sẽ thu hoạch được cuộc sống tốt hơn vợ dù sở vẫn tại tiệm thợ rèn công việc bất quá từ hiện tại đi x é rèn mỗi tháng cần đưa cho hắn tiền lương đương nhiên nếu như chế tạo ra siêu phàm vũ khí mỗi một kiện đều sẽ có tương ứng ban thưởng tính theo sản phẩm công việc làm nhiều có nhiều tại hiểu rõ đãi ngộ về sau bờ ruột rất cao hứng tiếp nhận có một thợ rèn đại sư t o a c h ấ n s ơ n cũng liền có thể tiếp tục không ngừng thu hoạch được siêu phàm vũ khí an bài xong bờ rủ sở sự tình về sau s ơ n tiến về hạt t h u ậ phòng thí nghiệm dựa theo thời gian để tính tử long kích hôm nay liền muốn chính thức hoàn thành đi vào phòng thí nghiệm hạt thuầy đã đem tử long kích chuẩn bị xong trải qua phụ ma về sau tử long kích phía trên nhiều hơn rất nhiều phu văn toàn bộ tử long kích nhìn qua không giống ngày hôm qua dạng phong mang tất lộ sến đưa tay cầm lấy tử long kích vào tay hơi lạnh đồng thời còn có một đạo lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất lôi đ ỉ n h chi lực mỗi lần công kích đều sẽ kèm theo hai mươi điểm lôi điện tổn thương tổn thương nhưng thêm vào tái tạo thành tổn thương đồng thời sẽ đối với mục tiêu tạo thành tê liệt hiệu quả bất kỳ cái gì thể chất không cách nào miễn trừ thông qua mục tiêu đem thân thể cứng ngắc một ba giây tại sử dụng lôi điện năng lượng thời điểm có thể gia tăng lôi điện năng lượng ba mươi tổn thương hiệu quả đồng thời giảm xuống ba mươi tiêu hao Châm chạm. trải qua hàn băng rực long huyết dịch tôi vào nước lạnh mỗi lần công kích đều sẽ kèm theo năm điểm hàn băng tổn thương đồng thời giảm xuống người bị công kích tốc độ mười phần trăm chương một trăm ba mươi chín thương đội trở về chương một trăm ba mươi chín thương đội trở về thấy rõ ràng vật phẩm hiện ra số liệu về sau s ề n phi thường hài lòng vũ khí này hoàn toàn chính là cho hắn đo thân mà làm lôi đình chi lực cùng s ề n bản thân lôi đình lĩnh vực nghiệp ra thực lực của hắn càng thêm cường đại tiếp xuống liền muốn đối mặt cự ma trổn bộ lạc Để lần có chút này g i Jin muốn chính n là, a thương, thương, thương đội bỏ ra một vạn năm viên kim nạn mang về hơn hai tên nô lệ ngoại trừ nô lệ bình thường bên ngoài lần này j i n còn mua hơn ba trăm tên có được các loại kỹ năng công tượng nô lệ nhiều như vậy công tượng nô lệ hay là bởi vì những cái kia cùng trấn bắc lâu đài có hợp tác thương đội hỗ trợ mới mua đến tay không phải căn bản mua không được cùng nhau theo bọn hắn lại tới đây còn có đại lượng lưu dân trải qua mấy tháng tuyên truyền trấn bắc lâu đài đã có không ít nổi tiếng rất nhiều sống không nổi lưu dân đều nguyện ý đi theo thương đội tiến đến trấn bắc lâu đài bởi vì lần này thương đội nhân số quá nhiều di lại cố ý hao tốn không ít kim nạ ẻn đi thuê hơn hai trăm tên lính đánh thuê không yêu cầu bọn hắn có nhiều có thể đánh chỉ là vì để bọn hắn hiệp trợ quản lý lưu dân cuối cùng toàn bộ thương đội quy mô đạt đến bốn n g h n người mặc dù thương đội mang về rất nhiều người nhưng là bởi vì sèn đã sớm làm chuẩn bị an trí công việc cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn hỗn loạn tất cả nô lệ đều đã điểm tốt tiểu tổ mỗi một tiểu tổ đều có một tên lính đánh thuê làm tổ trưởng sau đó tại tổ trưởng dẫn đầu dưới được đưa tới chỉ định nơi ở nghỉ ngơi lưu dân thì là dựa theo gia đình phân chia nếu như không có gia đình thì là tiến hành thống nhất phân chia thành từng cái tiểu tổ sau đó phân phối đến lựu dân chỗ ở lập tức nhiều bốn người nguyên bản còn có chút rộng rãi chấn bắc lâu đài lập tức trở nên chật trội chấn bắc lâu đài bên trong nhân khẩu trực tiếp lật ra gấp ba bất quá sren sẽ không ngại nhiều người chấn bắc lâu đài muốn phát triển thành chấn thành bắc nhân khẩu ít nhất cũng phải hơn vạn hiện trong này nhiều nhất chỉ là một tòa cỡ lớn thành chấn bởi vì nhân khẩu tăng gọn rất nhiều thứ đều cần một lần nữa tính toán tỷ Tí như phân chia càng nhiều nhà ăn sáu người dựa theo nơi ở điểm phân chia sáu tòa nhà ăn đồng thời tương quan nguyên bộ công trình cũng cần chuẩn bị bởi vì nhân số gia tăng sến bắt đầu xây dựng thêm đội trị an lần này hắn dự định đem đội trị an mở rộng đến 150 n g ư ờ i may mắn thành trấn cơ sở kiến thiết làm cũng không tệ lắm mặc dù chen lấn một chút nhưng là chí ít tất cả mọi người đều có phòng ở sẽ không xuất hiện ngủ đầu đường hiện tượng mặc dù lần này mang về nhân số to lớn nhưng là trấn bắc lâu đài vệ sinh điều lệ vẫn như cũ nhất định phải làm y theo thế giới này chữa bệnh trình độ đối với các loại bệnh truyền nhiễm chữa trị hiệu quả thấp đáng thương trấn bắc lâu đài cũng không có dược liệu nếu như xuất hiện bệnh truyền nhiễm y theo những nô lệ kia cùng dân tự do tố chất thân thể có thể có một nửa vượt qua đến liền là thần linh che chở tất cả mọi người bị một đội một đội mang đến công cộng phòng tắm rửa mặt đồng thời tất cả mọi người bị yêu cầu ngâm vôi nước tiến hành trừ độc đổi lại quần áo cũng bị thu thập lại thống nhất tiêu hủy sau đó tất cả mọi người sẽ phân phát một bộ quần áo mới mặc dù yêu cầu rất nhiều nhưng là tất cả mọi người thành thành thật thật tiếp nhận bởi vì khi tiến vào trấn bắc lâu đài thời điểm trên tường thành treo kia hai cái g i ữ tợn đầu lâu nói cho tất cả mọi người chủ nhân nơi này cũng không phải tính tính tốt có một ít không có mắt đau đầu muốn náo sự trực tiếp liền bị trận địa sẵn sàng đón quân địch quân trị an mang đi ra ngoài sửa chữa tại thanh lý qua cá nhân vệ sinh về sau sẽ có người dẫn đầu những người này theo tổ tiến về phòng ăn ăn cơm toàn bộ quá trình mặc dù bận rộn nhưng là ngay ngắn trật tự nhiều như vậy nô lệ cùng lưu dân đến cho chấn bắc lâu đài mang đến dư thừa sức lao động lúc đầu tiến vào mùa đông sau lao động liền bắt đầu giảm bớt nhưng là nhiều người như vậy không có việc gì mỗi ngày còn muốn cung cấp thức ăn cùng sửa ấm đây đối với tô nhạn qua nhổ lông nhà tư bản luân tới nói tuyệt đối là lớn nhất lãng phí cho nên lãnh địa kiến thiết kế hoạch lần nữa khởi động đương nhiên này lại cân nhắc đến thời tiết nguyên nhân nhân số tăng nhiều cũng đưa đến lãnh địa bên trong các loại sự vụ gia tăng sển cũng bắt đầu cân nhắc tổ kiến một bộ quan viên hệ thống dùng bọn hắn tới quản lý thanh trấn chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có tìm tới người thích hợp tới đảm nhiệm trưởng trấn chức vụ này về phần những cái kia phổ thông quan viên tiểu lại những này ngược lại là dễ dàng giải quyết trấn bắc lâu đài một mực sử dụng điểm tích lũy chế độ độ những cái kia mỗi ngày phụ trách ghi chép điểm tích lũy nhân viên kỳ thật liền là hợp cách q u a n lại trải qua cái này thời gian mấy tháng bọn hắn đã quen thuộc l ã n h địa sự vật mà lại những cái kia tâm thuật bất chính tham lam thành tính người tại cái này thời gian mấy tháng bên trong sớm đã bị thanh lý đi chỉ cần đơn giản đem chế độ hoàn thiện một chút những này quan lại chỉ cần dựa theo chế độ tiến hành làm việc liền tốt về phần nói tham ô mục nát quyền lợi lạm dụng những vấn đề này căn bản không cần lo lắng xén lánh địa cũng không phải một cái dân c ư mấy chục vạn hơn trăm vạn quốc gia vẹn vẹn một cái mấy ngàn người tiểu thành trấn muôn dâu g i ế m rèn dở cho cũng không dễ dàng mà lại có cờ diết tại bọn hắn cũng không cơ hội này nhân khẩu đột nhiên tăng nhiều tại c h ấ n bắc lâu đài mặc dù tạo thành một chút hỗn loạn nhưng là rất nhanh liền bị xử lý tốt tiếp xuống thời tiết cũng hoàn toàn cạnh liền ngay cả phía ngoài tuyết cũng hòa tan trinh sát nhóm cũng đem tin tức liên quan tới cự ma trồn không bị mất đến sơn cũng bắt đầu chuẩn bị ứng đối sắp đến chiến tranh bởi vì cự ma trồn cường đại năng lực tái sinh phổ thông vật lý công kích rất khó đem bọn hắn giết chết trên cơ bản tất cả mạo hiểm giả đều biết tại cùng cự ma trồn sau khi chiến đấu cần đem cự ma trồn tất cả t ứ chi đốt cháy rơi bởi vì chỉ cần có đầy đủ thời gian cho dù là một khối nhỏ thịt cũng có thể tái sinh thành một cái hoàn chỉnh cự ma trồn đương nhiên loại này năng lực tái sinh là có cực hạn tái sinh sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng tái sinh sau cự ma trồn cần mau chóng bổ sung mà lại mỗi một cái cự ma trồn chỉ có trong đó lớn nhất một khối h ả i cốt mới có thể lấy loại phương thức này trùng sinh mà còn lại nhục thể thì sẽ ở cự ma trồn sau khi sống lại hóa thành cho tàn cũng là bởi vì loại này gần như bất tử c h i thân năng lực tái sinh để cự ma trồn trên chiến trường không sợ hãi về phần nói một cái cự ma trồn cắt thành vô số mảnh sau đó chia ra vô số cái cự ma trồn loại tình huống này là sẽ không xuất hiện cự ma trồn sinh sôi đồng dạng là đẻ con mà không phải cái gì phân liệt sinh sản xem chuẩn bị cùng cự ma trồn khai chiến cần chuẩn bị đại lượng nhóm lửa c h i vật lãnh địa ngoài có rất nhiều dầu lỏng loại thực vật này dầu chân phong phú chỉ cần một điểm lửa liền có thể nhóm lửa rất nhiều thổ dân bộ lạc đều dùng nó đến chế tác bó đuốc sen để người chặt cây đại lượng dầu lỏng đồng thời đem đại lượng mỡ động vật lấy ra ngoài trấn bắc lâu đài nơi này không có dầu hỏa dầu hỏa nơi sản sinh chủ yếu tại sa mạc vương quốc hắn đành phải dùng mỡ động vật son để thay thế mỡ động vật son không đủ sen lại phái người đem những cái kia rượu run tiến hành trưng cất mấy lần đạt được cao độ tinh khiết cồn những này đều đem làm nhóm lửa vật liệu dùng để đối phó sắp đến cự ma trồn có thể nói vì trận chiến tranh này sen tổn thất vật tư đã là một bút con số không nhỏ chương một trăm bốn mươi dợ dồn tinh linh chương một trăm bốn mươi dợ dồn tinh linh trấn bắc lâu đài giống như là một đài khởi động máy móc chiến đấu bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển xem trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu chiêu mộ đội ngũ tân binh đồng thời những cái kia tại trong quân doanh huấn luyện hơn một tháng tân binh c ũ n g cấp cho vũ khí Giờ r ồ n tinh linh đ ễ đ ỡ phong trần mệt mỏi trở về vị này đại kỵ sĩ cấp bậc người du đãng nhìn qua có chút chật vật trên thân thể một chút bộ vị còn cuốn băng vải mặt trên còn có vết máu chảy ra xem ra chuyến này nhiệm vụ cũng không dễ dàng bất quá hắn cũng mang về liên quan tới cự ma trồn bộ lạc tin tức mới nhất ngươi nói cái này bộ lạc thờ phụng tự nhiên linh sen biểu lộ ngưng trọng lên đối phó cự ma trồn bộ lạc trên thực tế sen cũng không làm sao lo lắng lấy hắn truyền kỳ cấp thực lực lại thêm bảy mươi mốt tên thực lực không kém dã man nhân còn có hai đội chiến tranh trí chi linh đầy đủ đem cự ma trồn bộ lạc truy bạo nhưng là tự nhiên linh lại là một cái phiền thoái tự nhiên linh kỳ thật thuộc về thần tính sinh vật trên thực tế liền là một loại tinh hồn tuyệt đại bộ phận tinh hồn đều có truyền kỳ cấp sức chiến đấu thậm chí có một ít tinh hồn có bán thần thực lực nếu như dung hợp cùng thần trước thần tính như vậy cái này hiển nhiên linh liền có phong thần tư cách chỉ cần thành công đem vương tọa lít nhập bầu trời h ắ n liền sẽ trở thành một mới thần linh loại này tinh hồn số lượng cũng không chỉ một có chút thậm chí liền là tổ linh nếu như cái này bộ lạc một mực duy trì tế tự tiên tổ thói quen như vậy những n à y tiền tổ c h i hồn liền sẽ trở thành tổ linh mà bộ lạc bên trong những cái kia thực lực cường đại chiến sĩ sau khi chết linh hồn của bọn hắn cũng sẽ trực tiếp chuyển hóa thành tinh hồn tồn tại loại này tồn tại có điểm giống là anh linh loại tín ngưỡng này tại bắc địa hoa nguyên phương nam hải ngoại quần đảo đều có tinh hồn trên thân mang theo yếu ớt thần tính lực lượng cho nên muốn đối phó tinh hồn cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất kỳ cái gì cùng thần linh dính dáng đồ vật muốn đối phó đều không đơn giản muốn giết chết một cái trường kỳ tiếp nhận tế tự tinh hồn độ khó phi thường cao đúng vậy l ã n h chúa các h ạ ta tại lãnh địa của bọn hắn trông được đến bọn hắn đồ đằng đồng thời từ bọn hắn tế tự trên thân cảm nhận được một loại cùng thần thuật rất tiếp cận lực lượng hệ đờ cung kính nói có thể phán đoán cái nào tinh hồn là cái gì chủng loại sao x ế n hỏi hệ đờ có chút xấu hổ thật có l ỗ i l ã n h chúa các h ạ ta cũng không thể tới gần quá những cái kia tinh hồn cho nên ta cũng không rõ ràng những này tinh hồn nội tình trừ đó ra ngươi lần này còn chiếm được tin tức gì cái này cự ma trồn bộ lạc bên trong cự ma trồn số lượng tại hơn sáu trăm cái khác xài lang nhân các loại pháo hôi quân đoàn ước chừng tại chừng một ngàn người trên thực tế cũng không phải bọn hắn không muốn muốn càng nhiều pháo hôi mấu chốt là bọn hắn thật nuôi không nổi cự ma trồn bởi vì thể chất duyên cớ cần đại lượng ăn không phải bọn hắn liền sẽ bị chết đói bọn hắn di chuyển nguyên nhân liền là đồ ăn không đủ những năm qua trước lúc này thời điểm các loại ban linh dương cự giáp hiệu châu rừng cấp sinh vật di chuyển đều sẽ trải qua cự ma trổn lánh địa phụ cận nhưng là tại năm nay thời điểm di chuyển động vật số lượng ít đi rất nhiều cái này cũng tạo thành cự ma trổn bộ lạc đồ ăn xuất hiện không đủ sèn đang nghe cự ma trổn đồ ăn không đủ nguyên nhân thực sự nguyên nhân sau cũng là có chút xấu hổ dù sao cũng là hắn hạ lệnh bắt những cái kia cự r i ớ hiệu ban linh dương chỉ là bọn hắn bắt quá độc ác cuối cùng dẫn đến những cái kia cự ma trổn bộ lạc không có ăn kết quả cuối cùng đồ ăn thiếu thốn cự ma trổn đem chú ý đánh tới sèn trấn bắc lâu đài bên trên tại hiểu rõ những cái kia cự ma trồn các loại tình báo về sau sển tiện tay đối hễ đờ thi triển một cái mệnh liệu thuật chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lục đem hễ đờ bao phủ hễ đờ thương thế trên người rất nhanh liền bắt đầu khôi phục vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau hễ đờ thương thế trên người liền hoàn toàn khôi phục lại tạ ơn ngài lãnh chúa các h ạ cảm nhận được đau đớn trên người biến mất hễ đờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hễ đờ trong khoảng thời gian này tại trấn bắc lâu đài trôi qua thế nào sển vừa cười vừa nói kéo lần do dự một lát ánh mắt bên trong hiện lên một tia giấy r u a sau đó lại kiên định xuống tới nơi này rất tốt nhưng là ta heder ta nghĩ ngươi cùng ngươi tộc đàn hẳn là rất rõ ràng các ngươi chỗ mặt đúng nguy cơ senn đánh gây heder mất đi thần linh che chở đối mặt cái khác dở dồn tinh linh truy sát mà mục sư lại mất đi thi pháp năng lực đồng thời còn muốn đối mặt trên cánh đồng hoang cái khác quái vật bộ lạc của các ngươi cuối cùng sẽ dần dần suy sụp ta biết các ngươi dở dồn tinh linh cũng không tín nhiệm nhân loại trên thực tế các ngươi đối tất cả mặt đất chủng tộc đều bảo trì cảnh giác nhưng là các ngươi nhất định phải học được cải biến trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là đối ta cùng lãnh địa của ta có hiểu biết ta hy vọng các ngươi bộ lạc có thể gia nhập lãnh địa của ta chỉ cần các ngươi có thể là ta cống hiến sức lực là ta mà chiến ta sẽ hứa hẹn cho các ngươi liên tục không ngừng vật tư tiếp tế thậm chí tại ta lãnh địa b ê n trong bình thường sinh hoạt sơn nhìn trước mắt giờ r ồ n tinh linh nói hệ đỡ có chút trầm mặc trên thực tế đối với hắn bản nhân mà nói hắn là có khuynh hướng gia nhập trấn bắc lâu đài hướng xen hiệu chung rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn tận mắt thấy trấn bắc lâu đài từ một cái không đủ ngàn người thành trấn phát triển đến bộ dáng bây giờ về sau càng là chém giết một cái hàn băng rực long tộc đ à n có thể nói chỉ cần không nửa đường chết yểu xen chẳng mấy chốc sẽ trở thành danh chấn đại lục nhân vật tại hắn còn không phải mạnh mẽ như vậy thời điểm gia nhập hắn trận d a n h cái này đối với bọn hắn cái này giờ dồn tinh linh bộ lạc là một cái cực kỳ tốt lựa chọn nhưng là vấn đề ở chỗ hắn chỉ là một võ k ỹ giải giống như là bộ lạc tương lai loại chuyện này căn bản không tới phiên hắn làm quyết định mà lại dở dồn tinh linh thuộc về mẫu hệ xã hội mặc dù bây giờ những cái kia giống cái dở dồn tinh linh đã mất đi rất nhiều thi pháp năng lực nhưng là chủng tộc truyền thống còn duy trì đấy nội bộ bọn họ cũng không hy vọng bị một nhân loại khống chế tại hệ đờ đi vào trấn bắc lâu đài đảm nhiệm quân sự huấn luyện viên thời điểm kỳ thật dở dồn tinh linh nhóm đã tiến hành qua nội bộ thảo luận tại bọn hắn suy nghĩ bên trong giữ vững độc lập sau đó cùng chấn bắc lâu đài lẫn nhau hợp tác liền là bọn hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn nhưng là loại này phương án sren sẽ không tiếp nhận những cái kia dở dồn tinh linh lâu dài đều là các loại tranh đấu quyền lợi âm mưu quỷ kế căn bản sẽ không tín nhiệm sren một nhân loại hứa hẹn trên thực tế đám kia giống cái dở dồn tinh linh căn bản không tin tưởng hắn vàng không cũng sẽ không để một giống được đảm nhiệm cùng chấn bắc lâu đài liên lạc liền xem như đến tận sau lúc đó dở dồn tinh linh bên trong giống cái hơn người một bậc quy tắc cũng không có thay đổi trên thực tế không chỉ là dở dồn tinh linh bao quát nào thượng cổ tinh linh bán tinh linh bọn hắn mặc dù không giống dở dồn tinh linh như thế hoàn toàn là nữ tính chủ đạo nhưng là nữ tính cũng chiếm cư ưu thế địa vị nam tính tinh linh cũng sẽ không giống dở dồn tinh linh như thế địa vị thấp như là nô lệ lãnh chúa các hạng à i hẳn là rõ ràng ta làm nam tính tại bộ lạc bên trong cũng không hề nói gì quyền hệ đỡ cười khổ một tiếng nói ta bản nhân có thể tuyên t h ể hiệu chung với ngài nhưng là đối với bộ lạc ta chỉ có thể đem ý của ngài truyền đạt cho bọn hắn xin ngài cho thêm bọn hắn một chút xíu thời gian cân nhắc sến c ư ờ i một c á i nói đương nhiên có thể hễ đ ở thỉnh cầu gia nhập ngài đội ngũ nghe được bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở sến tâm tình cũng không tệ lắm chương 141, t r i ờ r t ồ n tinh linh 2. a i chương 141, t r i ờ r t ồ n tinh linh 2. a i s n đồng ý hễ đ ở xin sau đó hắn mới phát hiện hễ đ ở thế mà cũng là một anh hùng thính danh hệ đỡ trung thành tám mươi ba chủng tộc nửa giờ dồn tinh linh nghề nghiệp người du、đáng. đảng đẳng cấp trung giai siêu phẳng người lực lượng m ộ ư ơ i sáu nhanh nhẹn hai mươi sáu tinh thần một ư ơ i bốn thể chất m ộ mươi năm n ị lực một ư ơ i năm thống xoái bảy mươi tám đặc tính trung cấp nhanh nhẹn ý chí kiên định xảo trá mắt nhìn được trong bóng tối cứng cỏi cường tráng kỷ luật kiên định tín ngưỡng tàn khốc cảm giác xảo thủ l ừ a gạt đe dọa võ ký giải hắn là một cái dở dồn gia tộc võ ký giải võ ký tinh xảo thành kính người hắn là một thành kính tín đồ liền xem như tín ngưỡng thần linh vẫn l à c ũ n g không hề giao động của hắn tín ngưỡng kỹ năng âm ảnh xuyên toa hồi toàn trảm tiềm hành trộm cướp hạ độc mở khóa cạm b ấy thương lượng tránh né biểu diễn g i ã ngoại sinh tồn phản xạ tránh né nặng bổ thận kích cắt tiết hầu bối kích âm ảnh đột ậ p âm ảnh nhẫn nút điều tra song cầm vũ khí vũ khí độ thuần t h ủ loan đao 165, t r h ủ y thủ 163, cung tiễn 102, t h ủ n ỏ 105, n é m 83. đối với hế đờ chủ động hiệu chung sèn vẫn là rất hài lòng sự gia nhập của hắn có thể chống lên lãnh địa trinh sát bộ đội sèn bổ nhiệm hắn làm t r ấ n bắc lâu đài điều tra quan hoan n g h ê n gia nhập t r ấ n bắc lâu đài sèn vừa cười vừa nói hê đờ cái này vũ khí là làm ngươi lần này xuất sắc hoàn thành điều tra nhiệm vụ ban thưởng sến đem lần trước hạt t h ủ y dùng lợi chảo ma móng vuốt chế ra loan đào cùng một cây trùy thủ lấy ra đưa cho hắn tiếp nhận vũ khí đơn giản thử một chút hệ đờ ánh mắt sáng rõ thanh này ma pháp vũ khí so với hắn trước đó dùng nhưng phải mạnh hơn cảm ơn ngài ban thưởng ta nguyện vì ngài dọn sạch bất luận cái gì c h ứ n g ngại hệ đờ quỳ một chân trên đất nói ha ha đứng lên đi sến đưa tay đem nó đỡ dậy ngươi vừa trở về đi nghỉ trước một chút sau đó ngày mai về giờ dồn tinh linh bộ lạc đem yêu cầu của ta nói cho bọn hắn có nguyện ý hay không liền xem bọn hắn s é n đã làm ra quyết định nếu như những cái kia dở dồn tinh linh tại cự ma trộn chiến tranh đến trước đó lựa chọn gia nhập c h ấ n bắc lâu đài hắn sẽ cho cùng những dở dồn tinh linh kia cam kết đãi ngộ thậm chí càng tốt hơn nhưng là nếu như những cái kia dở dồn tinh linh không có tại chiến tranh trước đó làm ra quyết định như vậy thì tính cuối cùng bọn hắn gia nhập c h ấ n bắc lâu đài s é n cho ra điều kiện cũng sẽ giảm bớt đi nhiều đối với dở dồn tinh linh s é n vẫn tương đối hiểu rõ cái chủng tộc này đồng dạng có tinh linh cao ngạo muốn để bọn hắn khuất phục vẹn vẹn dựa vào lôi kéo thủ đoạn căn bản không có khả năng thậm chí loại thủ đoạn này sẽ để cho bọn hắn cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt càng thêm sẽ không gia nhập ngươi tương phản nếu như ngươi bày ra viễn siêu bọn hắn vũ lực bọn hắn liền sẽ kính sợ ngươi biện pháp tốt nhất liền là lôi kéo cùng cường ngạnh đều xem trọng bọn này dở dồn tinh linh nhóm đã đến thời khắc gian nan nhất nếu có một cường giả đối bọn hắn viện thủ thu phục toàn bộ bộ lạc cũng không phải là không được đương nhiên sự tình không có tuyệt đối hắn đã nghĩ kỹ tại giải quyết cự ma trồn về sau những cái kia dở dồn tinh linh nếu như còn không có làm ra quyết định như vậy hắn liền muốn đi cùng những n à y dở dồn tinh linh nhóm giảng giảng đạo lý hắn xen cho tới bây giờ đều là lấy lý phục người hệ đỡ rời đi về sau xen bắt đầu cân nhắc những cái kia tinh hồn sự tình cự ma trồn bộ lạc có được tinh hồn tinh hồn lực lượng cực kỳ cường đại chiến thuật biển người đối bọn chúng không h i ể u quả gì rốt cuộc vật này miễn dịch bất luận cái gì không phải siêu phàm vũ khí công kích nếu như là có được bán thần thực lực tinh hồn như vậy hắn sẽ miễn dịch bất luận cái gì cao dai ma pháp vũ khí một chút siêu phàm vũ khí công kích nếu như lần này cự ma trồn bộ lạc tinh hồn là bán thần cấp bậc như vậy ngoại trừ sren tử long kích bên ngoài c h ấ n bắc lâu đài lại không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể làm bị thương hắn đến lúc đó sren cũng muốn chạy trốn bất quá loại tình huống này rất ít gặp rốt cuộc chỉ là một cái sáu trăm tên cự ma trồn bộ lạc điểm ấy tín ngưỡng chi lực căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng một bán thần cấp bậc tinh hồn cự ma trồn bộ lạc tinh hồn là có tám chín là một truyền kỳ tinh hồn loại cấp bậc này tinh hồn mặc dù thực lực cường đại nhưng là sẻn thực lực cũng không yếu mặc dù tiến giai truyền kỳ thời gian cũng không dài nhưng là hắn đã có được lĩnh vực phải biết rất nhiều cao giai truyền kỳ đều không nhất định có thể thức tỉnh lĩnh vực của mình có được lĩnh vực truyền kỳ cường giả c ũ n g không có lĩnh vực truyền kỳ cường giả thực lực sai biệt còn là rất lớn bốn mặc dù hễ đỡ rời đi nhưng là trấn bắc lâu đài còn có cái khác năm tên trinh sát thời khắc giám thị những cái kia cự ma trồn bỏ ra vài ngày thời gian bọn này cự ma trồn rốt cục tại khoảng cách trấn bắc lâu đài ba mươi km địa phương hạ trại căn cứ trinh sát tin tức bọn này cự ma trồn hẳn là coi trọng rèn lánh đ ị a muốn trực tiếp chiếm lĩnh trấn bắc lâu đài xem như mới doanh địa rốt cuộc ở trên vùng hoang dã có được tường thành bảo hộ có thể so sánh những cái kia mộc san cột mạnh hơn nhiều dưới bầu trời đêm đen nhánh Xe、xa xa quan sát đến cự ma trồn buổi chiều mới kiến tạo đơn sơ doanh địa cái này cự ma trồn bộ lạc ngoại trừ sáu trăm tên cự ma trồn bên ngoài còn có số lượng càng nhiều xài lang nhân cùng cầu đầu nhân tại lúc ban ngày xen liền mang theo nhân thủ lại tới đ â y chờ. lần này hắn mang nhân thủ tới cũng không nhiều bảy mươi mốt tên g i ã man nhân võ sĩ hai đội chiến tranh chi linh còn có một đội trưởng thương binh tân binh cùng cùng tiễn thủ tân binh cờ rít cùng hạt thuê đều tới x ế n để quan trị an hạ d ì n sơn mang theo đội trị an lưu tại trấn bắc lâu đài giữ nhà có thể nói hắn hiện tại đã đem lãnh địa bên trong chín thành lực lượng quân sự đều cho kéo ra chính diện cùng cái này cự ma trồn bộ lạc đối kháng coi như thắng lợi trấn bắc lâu đài tổn thất cũng sẽ cực kỳ thảm trọng cho nên muốn giảm xuống thương vong biện pháp tốt nhất liền là đánh lén đánh lén hắn nhưng là chuyên nghiệp bóng đêm càng ngày càng sâu x ế n mang theo rất nhiều thủ hạ chậm rãi tới gần cự ma trồn lãnh địa bọn hắn không dám dựa vào quá nhanh cự ma trồn đồng dạng có được nhìn ban đêm năng lực một khi động tĩnh quá lớn những cái kia cự ma trồn rất dễ dàng liền sẽ phát hiện sèn một nhóm người đến lúc đó đánh lén coi như biến thành cường công vì ứng đối lần này chiến đấu sèn đã đem chuẩn bị xong nhóm lửa c h i vật đều mang ra ngoài mỗi người đều mang theo bốn bình dầu chân cùng cồn trừ cái đó ra tất cả mọi người là võ trang đầy đủ g i ã man nhân toàn bộ đều là thép tinh nửa người giáp những tân binh kia cũng mặc vào khảm sắt lá giáp tại dã ngoại thổi nửa đêm gió lạnh lúc này liền có thể nhìn ra bộ đội tính kỷ luật những cái kia chiến tranh chi linh trầm mặc như trước mà tân binh cùng dã man nhân lại không được dừng lại chờ lệnh sơn k h á c quát một tiếng sau đó s ô n g kia năm tên trinh sát k h o á t khoác tay các ngươi phân tán tiến đến điều tra một chút nhìn xem có hay không c h ạ m gác ngầm năm tên trinh sát gật gật đầu sau đó thân hình lóe lên liền tiến vào trong hát cám đợi ước chừng nửa giờ năm tên trinh sát rốt cục trở về tại xác định không có c h ạ m gác ngầm về sau s é n dẫn người tiếp tục hướng phía cự ma trồn bộ lạc tiềm hành lần này bọn hắn khoảng cách cự ma trồn doanh địa chỉ có ngắn ngủi cự ly một cây số đến nơi này đang muốn tới gần có tỷ lệ rất lớn sẽ bị phát hiện coi như những cái kia cự ma trồn khinh thường nữa cũng lại ở chỗ này an bài c h ạ m gác n g ầ m để hắt thuế cho hắn ra chỉ một cái ẩn thân thuật s é n âm thầm đi vào chuẩn bị nhổ trạm gác ngẩm Trưng 142, đánh l é n Trưng 142, đánh lén. Sến cũng không phải là người du đãng nhưng là làm chuyển kỳ cơn ư giả g đến đánh lén những cái kia chạm gác ngầm hoàn toàn là đại tài tiểu dụng mượn nhờ ẩn thân thuật hiệu quả động tác của hắn cũng không có gây nên những cái kia chạm gác ngầm cảnh giác đem chiến lược bản đồ mở ra mặc dù những cái kia chạm gác ngầm ẩn nút phi thường ẩn nấp nhưng là tại chiến lược bản đồ loại này cường đại hắc dưới chỉ cần xen tiến vào bọn hắn hai mươi m pha vi những này chạm gác ngầm liền sẽ biểu hiện tại chiến lược trên bản đồ xen cẩn thận ở trên vùng hoang dã di động hắn cũng không có trực tiếp tới gần doanh địa mà là thận trọng ở bên ngoài lượn quanh một vòng rất nhanh chiến lược trên bản đồ liền xuất hiện không ít điểm đỏ mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một đ ị c h nhân tại xác định tất cả c h ạ m gác ngầm về sau lúc này mới lặng yên không tiếng động trở về sen đem c h ạ m gác ngầm đánh dấu sau khi đi ra để những cái kia trinh sát cùng theo hành động lúc này đã là dạng sáng hai giờ tả hữu nhiệt độ rất thấp cũng là c h ạ m gác ngầm tối buồn ngủ thời điểm sen từ khía cạnh lặng lẽ sờ lên sau đó liền thấy một cái ghé và hố đất bên trong sài lang nhân cự ma trồn cũng không có tự mình gác đêm mà là để những cái kia sài lang nhân làm chạm gác n g ầ m dạng này càng tốt hơn tiết kiệm được rất nhiều phiền phước s ơ n lặng lẽ ẩn nút quá khứ tại khoảng cách năm mét về sau từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh đoàn đao sau đó một cước g i ấ m tại trên cổ một đạo h à n quang hiện lên trong tay đoàn đao từ từ sau lưng xuyên thấu trái tim sau đó đâm xuyên lồng ngực huyết dịch đỏ thám rất nhanh ẩm ớt thổ nhưỡng cảm giác được sài lang nhân thân thể không còn run rẩy s ơ nhẹ n nhàng rút ra đoàn đao sau đó hướng mục tiêu kế tiếp sờ lên rất mau theo lấy xen đám người hành động chiến lược trên bản đồ điểm đỏ không ngừng biến mất bỏ ra ước chừng nửa cái biến mất thời gian chiến lược trên bản đồ điểm đỏ toàn bộ biến mất xén lại một lần nữa dò xét một lần không có phát hiện mới điểm đỏ về sau lúc này mới trở lại trước đó vị trí thanh trừ tất cả c h ạ m gác ngầm tiếp xuống liền là đánh bất ngờ đã ở bên ngoài ẩn nút hơn nửa đêm những cái kia dã man nhân võ sĩ đã có chút nôn nóng bất an bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa bất quá không còn rèn mệnh lệnh dưới coi như dù không kiên nhẫn bọn hắn cũng phải nhịn nhịn sen trở về về sau tất cả mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo bọn hắn minh bạch chiến đấu muốn bắt đầu xuất phát không có quá nhiều ngôn ngữ sen tại dò xét một vòng về sau trực tiếp ra lệnh sau đó tất cả mọi người lập tức đi bắt đầu chuyển động đã sớm chờ đến không nhịn được dã man nhân võ sĩ hoạt động một chút thân thể sau đó nhóm đầu tiên đi theo sau đó là những cái kia trường thương tay tất cả cung t i ễ n thủ đi theo cờ rít cùng hạt thuế cùng một chỗ hành động đội n g ũ trầm mặc như trước im ắng chỉ có một ít rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến hạt thuế thi triển giảm âm thanh thuật cùng ẩn tàng khí tức để cho hơn một trăm người hành động thanh âm hạ xuống thấp nhất khoảng cách càng phát ra tới gần trước mặt dã man nhân võ sĩ đã thấy cự ma t r ổ n doanh địa ánh lửa quần thể ra t ố c thuật pháp thuật linh quang lóe lên một cái rồi biến mất đem chung quanh dã man nhân võ sĩ bao phủ sau đó lại làm ấy đạo pháp thuật linh quang rất trí trợ tất tấm mấy Hạt thuật phép thuật tại trí tốc thuật một trí thuật, bắt trí thuật, tên, thuật thuật, tố trong tiếp trí thuật nhanh chiến đến. cũng không nhiều, người mình phòng ngự phòng hộ mũi tên, hộ thuật, nguyên tố trong cự, tấm chắn năng lượng, liên này ngừng phép phụ cho cho pháp hộ hộ pháp hạt thuật gia gia gia sau, gia sau gia gia sau, cả được cự lực cự, cái cái được. lại mũi mới lại sĩ số đều đó đầu về về kêu xuyên qua doanh địa trước đất trống xem một đoàn người đã đi tới doanh địa phụ cận mặc dù không có c h ạ m gác ngầm nhưng là trong doanh địa tháp canh trên còn có hai tên cự ma trồn cờ rít cùng hạt thuế liếp nhau sau đó đồng thời xuất thủ mị hoặc thuật quái vật định thân thuật một cự ma trồn bị mị ma cờ rít trực tiếp dụ hoặc thành người một nhà một tên khác cự ma trồn thì là xui xẻo bị hạt thuế không chế được sèn tiến lên trực tiếp đem chất gỗ rào chắn chỗ nối tiếp chặt đứt sau đó hai tay dùng sức đem nó rút ra dò dỉ ra một cái rộng năm mét lỗ hổng tất cả mọi người lạng yên im ắng chui vào trong doanh địa một chút bị đánh thức x à i lang nhân vừa có động tác liền bị một chi mũi tên bắn thùng nhất hầu tất cả cung tiến thủ đã chiếm cứ doanh địa điểm cao dã man nhân nhóm rốt cục không tại kiềm chế mình cơ sắc bén c h i ế n phủ trực tiếp hướng trong doanh địa ở giữa phóng đi cổ vũ sĩ khí một đạo linh quang t ừ trên thân sẻn khuyết tán ra đến vốn là tăng cao sĩ khí lại một lần nữa kéo lên dã man nhân cùng ta vọt thẳng những người khác phụ trách phóng hỏa ta bắt lấy cự ma t r ồ n tù trưởng cùng tế tự đơn giản làm một cái an bài về sau sơn một ngựa đi đầu liền vọt vào dã man nhân toàn bộ kích hoạt lên cuồng bạo trạng thái nguyên bản liền lực lượng cường đại lại một lần nữa thu hoạch được tăng lên từng cái phóng hỏa bình bị nhen lửa ném đến trên lều sau đó g i ấ y lên lửa cháy hưng hực những cái kia xài lang nhân càng là không may bởi vì qua mùa đông lông của bọn hắn phát dáng dấp càng thêm nồng đậm khắp nơi đốm lửa nhỏ bay múa trực tiếp đem lông của bọn nó khiêng linh cứu đốt sơn đã lấy ra t ử long kích dài ba mét trường kích đánh đâu tháng đó tất cả ngăn tại trước mặt địch nhân đều bị trăng lưới liềm kích chém thành hai đoạn mỗi một lần công kích đều sẽ mang theo đại lượng lôi điện những cái kia thủ thương bộ vị trực tiếp bị điện giật thành thăng cốc dã man nhân võ sĩ trận hình đã sớm biến loạn thất bát ao từng cái kích hoạt lên cồn bạo sau đó hai tay q cơ cự p h ủ vọt t h ẳ n g phong từng cái hồi toàn trạm vung mạnh giống như là đại phong sa những nơi đi qua thây ngang khắp đồng đối với những này cự ma trộn cùng x à i lang nhân dã man nhân cũng sẽ không nương tay bọn hắn chặt bắt đầu k i a là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đều không mang về khí toàn cơ bắp liền là xông về phía trước sơn nhanh chóng tiến lên không ngừng có tỉnh lại cự ma trồn xông lên chỉ là những n à y cự ma trồn mặc dù thực lực không tệ nhưng là cùng sơn so sánh kém nhiều lắm nếu như không phải bọn hắn cường đại năng lực tái sinh đã sớm chết tổn thương một mảnh bất quá coi như như thế cũng có đại lượng cự ma trồn đã mất đi năng lực phản kháng huyền băng chạm nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít xông lên các loại quái vật x ẻ n trực tiếp thôi động năng lượng từng đạo băng nhận xuất hiện sau đó trong nháy mắt hướng về phía trước phóng đi ba đạo băng nhận những nơi đi qua tất cả quái vật không có chút nào năng lực chống cự toàn bộ bị băng nhận cắt thành khối vụn thoái thi cùng máu tươi bày khắp mặt đất triệu hoán đắc ma giống trong danh o địa đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng sắc truyền tống môn một giây sau một cái to lớn thân ảnh từ bên trong cửa đi ra vờ dọc một tiếng giống to liền hướng những quái vật kia bên trong vọc tới truyền tống môn không có biến mất ngay sau đó lại là bốn thân ảnh xuất hiện những n à y ác ma trên thân thiêu đốt một tầng hỏa diễm chính thức trong thâm nguyên hỏa phần ma mấy cái ác ma sau khi xuất hiện đồng dạng hướng chung quanh phóng đi những cái kia sài lang nhân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ vừa mới tới gần liền bị ngọn lửa nhóm lửa chiến tranh chi linh cùng hai đội tân binh không ngừng hướng trong doanh địa ném phóng hòa bình bình thủy tinh bên trong chứa đầy dầu chân hoặc là cồn tại điểm sau đó ném ra ngoài cái bình p h á thoái bên trong dầu chân hoặc là cồn trong nháy mắt dẫn đốt một một khu vực lớn cái này doanh địa đã đến chỗ đều đang thiêu đốt những cái kia cung t i ễ n thủ tại mũi tên trên phủ lên nhóm lửa chi vật nhóm lửa sau không ngừng ném bán càng ngày càng nhiều lều vải bị nhanh lửa liền là là có được cường đại năng lực tái sinh cự ma trồn cũng bị hỏa diễm đốt thành một đoàn thang cốc chương 1 4 t t thổ linh cầu đặt mua chương 1 4 t t thổ linh cầu đặt mua ánh lửa đem toàn bộ bầu trời đem chiếu màu đỏ bừng càng ngày càng nhiều cự ma trồn cùng x à i lang nhân tỉnh lại những cái kia dã man nhân cũng cảm thấy áp lực mấy chục danh cung t i ễ n thủ đứng tại trên lầu tháp liên miên bất tuyệt ném bắn lửa mũi tên đã khiến cho những cái kia cự ma trồn chú ý rất nhanh một con cự ma trồn tiểu đội đỉnh đầu tâm chắn tựa như cung t i ễ n thủ vị trí v ọ t tới hạt thuẩy vỗ tay phát ra tiếng những cái kia cự ma trồn đang muốn tiến lên trên mặt đất đột nhiên trở nên bóng loáng như gương trong đêm tối trên chiến trường hỗn loạn tương bừng những n à y cự ma trồn căn bản cũng không có nhìn thấy dưới chân biến hóa sau đó liên tiếp ngã sấp xuống liền tại bọn hắn rơi hoa mắt váng đầu thời điểm một viên hỏa cầu trực tiếp đập xuống vê anh một tiếng vang thật lớn hỏa diễm bắn ra bốn phía trên mặt đất dầu trơn trong nháy mắt giấy lên cao mấy mét hỏa diễm trực tiếp đem tất cả cự ma trồn vây quanh trong đó trải qua hạt thuẩy đặc biệt điều chế dầu mỡ thuật dầu trơn t h i ê u đốt càng mãnh liệt hơn có vài đầu cự ma trồn lan lộn lan qua lăn lại x ô n g ra hỏa diễm sau đó thân thể tại trong đất cắt lan lộn muốn dập tắt hỏa diễm chỉ là những cái kia hỏa diễm phảng phất là thực cốt chi giỏi không ngừng tại hắn trên thân thiếu đốt đau đ ớ những k ị c liệt làm cho h n này cự ma trồn n cũng điên c u không có đi cùng dã man nhân đối công người mặc thép tinh nửa người giáp thực lực cường đại dã man nhân cũng khó đối phó mà lại bọn hắn mặc dù tại trong doanh địa tạo thành hỗn loạn nhưng là thua xa những cái kia không ngừng phóng hỏa trường thương binh cùng cung tiến thủ một tiểu đội một tiểu đội cự ma trồn bốc lửa mũi tên từ từng cái phương hướng phát ra tập kích sân nhân thủ không đủ vấn đề vào lúc này hiện lộ ra mặc dù có hạt thuệ cùng cờ rít trợ giúp nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách đứng đối nhiều cái phương hướng công kích từng cây lao bay lượn mà đến mấy tên đến không kịp trốn tránh trường thương binh trực tiếp bị đâm xuyên thân thể sau đó đóng ở trên mặt đất máu tươi không ngừng từ bọn hắn trong miệng toát ra loại thương thế này đối với nhân loại tới nói đã không cứu nổi hạt thuầy cũng nhận đặc thù chiếu cố ba bốn cây lao từ phương hướng khác nhau phong tới hạt thuế trong đó mấy cây bị nàng mặt ngoài thân thể lực trường dẫn dắt chết đi chỉ có một cây đột phá lực trường sau đó hung hăng đụng vào tâm chắn năng lượng bên trên t â m chắn năng lượng lấp l o e mấy lần không có pha toái lọt vào công kích sau hạt thuế cho mình ra c h ỉ phi hành thuật sau đó bay thẳng đến không trung tại xác định mình sau khi an toàn hạt thuật trực tiếp đem từng cái pháp thuật phóng xuất ra thậm chí còn có mấy cái pháp thuật quyển trục cũng bị ném ra ngoài trong chốc lát thiềm điện dịch acid hỏa diễm các loại năng lượng nguyên tố không ngừng bộc phát những cái kia xông lên cự ma trồn lập tức tử thương một mảnh sơn cơ tử long kích đem ngăn ở trước người mấy tên cự ma trồn c h é m riết liên tiếp thu được thuộc hạ tử vong tin tức để hắn có chút bực bội nhìn thấy vẫn như cũ có không ít cự ma trồn tụ tập về sau trong thân thể năng lượng lần nữa kích hoạt một cỗ nóng dực khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra n h ạ t ngọn lửa màu đỏ nguyên tố mang theo mấy trăm độ nhiệt độ cao lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét ngang những nơi đi qua tất cả lều vải vật liệu gỗ trực tiếp bị dẫn đốt liền ngay cả những cái kia x ả i lang nhân cũng bị cỗ này hỏa diễm nguyên tố dẫn đốt trong doanh địa tựa như là đột nhiên dẫn đốt vô số báo đốt h ỏ a diễm bước lên toàn bộ doanh địa đều đang thiêu đốt vừa mới phóng thích xong kỹ năng bên hai đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió xen trường kích liên huy động liên tục múa đem hai cây lao trực tiếp đánh bay, sau đó một hai nhìn về phía vừa rồi lao phương hướng, chỉ thấy lao bay, sau vừa lao xa tiếp rồi người với cái cây trực so ráng về không á c cự cao cự ma ma lao trồn trồn lớn nhiều cự ma lao đến. h k nói lời nào, song phương lời t r ự có tiếp trồn theo khí thế một đi không trở lại quét ngang mà tới. giận nhiên lươi đi lại đến, phủ phía phê đánh. lên ngẫu hướng sản lang mang không ngang Ken Ken Ken! Sản không khí Cự cơ cự c ma gầm mà bùa lệ dữ, liều mạng thân hình nhanh chóng xê dịch né tránh đang nháy tránh đồng thời trong tay trường kích không ngừng vung vẩy bổ về phía trước mắt đầu này cự ma trồn thế nhưng là để hắn kinh ngạc chính là tử long kích cũng không có đối với hắn tạo thành quá nhiều tổn thương tại chung quanh thân thể hắn có một cỗ kỳ lạ năng lượng lực trường cỗ năng lượng này lực trường phi thường cứng cỏi liền ngay cả những cái kia thiểm điện tổn thương cũng trực tiếp bị không để ý tới x ề n trong mắt tinh quang lấp lóe tổ linh phụ thể tổ linh đây là thường thấy nhất một loại tự nhiên linh bình thường tại lịch sử lâu đời một chút thổ dân bộ lạc bên trong đều sẽ đụng phải tổ linh nhất là thịnh hành địa phương là tại đại lục phương nam rừng mưa nhiệt đới nơi đó nơi đó nguyên thủy bộ lạc rất nhiều cơ hồ mỗi một cái bộ lạc đều có mình tổ linh bọn hắn thuộc về năng lượng thể sinh mệnh có chút cùng loại với thần linh thánh giả hình thái bất quá tuyệt đại đa số đều không có thánh giả cường đại nhưng là truyền thuyết tại nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới có một ít đã đạt tới phong thần giới hạn cường đại tổ linh những này tổ linh phần lớn đều là bộ lạc bên trong đã từng cường giả tại sao khi chết bị xem như thần linh bàn sùng bái có chút thực lực cường đại bộ lạc thậm chí có thể làm ra đến mấy cái tổ linh ra những này tổ linh có thể đơn độc tác chiến cũng có thể phụ thân đến bộ lạc bên trong một chút cường giả trong thân thể mỗi một loại đều khó đối phó vê anh lực lượng khổng lồ quét ngang tên này hình thể đã vượt qua ba mét cự ma trồn lực lượng cường đại tại tổ linh phụ thể lại ra chỉ không ít pháp thuật về sau thậm chí so rèn lực lượng còn cao mà lại chung quanh thân thể hắn năng lượng lực trường bao phủ liền xem như đê d i a i ma pháp vũ khí đều không thể tổn thương đến hắn chỉ có tử long kích có thể phá vỡ đạo kia lực trường ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương thế nhưng là tại tổ linh phụ thể trạng thái cự ma trồn bản thân lý trí đã hoàn toàn bị áp chế thay vào đó là tổ linh ý thức căn bản không thèm để ý trên thân thể thương thế thậm chí liền ngay cả yếu hại công kích đều đã mất đi hiệu quả xem liên tục tránh né về sau đột nhiên cảm giác thân thể trở nên nặng nề g h ngay sau đó liền xuất hiện một tia sai lầm thân thể không có né tránh tổ linh cự phủ chém bổ xuống đầu sến trong lúc vội vã dùng trường kích đón đỡ keng một tiếng vang thật lớn sến thân thể bay thẳng ra mấy mét sau đó không lo được chật vật quay thân lăn lộn né tránh tổ linh nhấc lên lăng lệ quần g phong cự phủ trong tay tử long kích trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng lực lượng khổng lồ trực tiếp để đầu kia cự ma trồn lui lại mười mấy mét lôi đình lĩnh vực kích hoạt một cố cường đại năng lượng trong nháy mắt từ sẻn thể nội bạo phát đi ra trên bầu trời cũng xuất hiện vô số lôi vân đại lượng lôi quang l a n lộn ầm ầm trâm muộn tiếng sấm vang vọng mặt đất đem trong doanh địa tất cả thanh âm út tới vô số người hoảng sợ coi trọng nơi đó chỉ thấy một đạo chừng cỡ thùng nước thiểm điện từ trong lôi vân bổ xuống sẻn t r u n g quanh mười lăm mét phạm vi bên trong trong nháy mắt hóa thành lôi đ ỉ n h thế giới tất cả tại cái phạm vi này bên trong vô luận là cự ma trồn hay là x à i lang nhân ngắn ngủi mấy hơi thở liền hóa thành một đống thang cốc vô số đạo lôi điện ở trên người hắn lấp lóe lốp bốp âm thanh không ngừng văng lên xen mạnh mẽ thân thể tại thời khắc này phảng phất là lôi thần hóa thân bàn tay vừa nhấc t ử long kích bay thẳng đến trong tay của hắn t h linh tử kỳ của ngươi đến cự ma trồn nổi giận gầm lên một tiếng bắp thị toàn thân bạo khởi đồng thời lớn tiếng gầm thét lên áo cổ man hậu duệ không sợ hãi xin nhớ kỹ quyển sách xuất r a đầu tiên v ự c tên bút t h u các bản điện thoại di động địa chỉ internet chương một trăm bốn mươi bốn thổ linh hai cầu đặt mua chương một trăm bốn mươi bốn thổ linh hai cầu đặt mua sen mở ra lĩnh vực người bình thường đã hoàn toàn không cách nào đến cận chiến trận giống cự ma trồn ngửa mặt lên trời gào thét bởi vì bộ lạc nhân khẩu đại lượng tử vong đây đối với tổ linh tới nói chính là đả kích cực lớn tổ linh là cùng bộ lạc gắn bó tương sinh nếu như bộ lạc nhân khẩu chết hết như vậy mất đi tế tự không có tín đồ tổ linh cũng sẽ ngày càng suy sụp nếu như không có kịp thời tìm tới nguyện ý cung phụng bộ lạc của h ắ n không được bao lâu cái này tổ linh liền sẽ tan thành m â y khói sen hành vi hoàn toàn liền là tại đoạn tổ linh can vê anh nặng nề cự phủ l ầ m vang rơi đập tựa hồ liền ngay cả mặt đất đều phát sinh rung động sen còn không ngượng bộ mùi chân điểm một cái thân thể đã x u ố n g tới tử long kích lúc này đã hoàn toàn bị lôi quang bao phủ tử long kích quét ngang trực tiếp quất vào tổ linh trên thân lôi quang cùng tổ linh trên thân thể từ trường phòng hộ kịch liệt va chạm t ử long kích lần này thành công sẽ mở từ trường phòng hộ t r u n g điệp nện ở trên người hắn vê anh lôi quang bắn ra bôn phía một tiếng sấm rền tại trong doanh địa nổ vang tổ linh phụ thân cự ma trồn trực tiếp bị quét bay mười mấy mét đem một tòa mục san cột va sụp lôi quang bao phủ bổ sung tê liệt hiệu quả để hắn trong chốc lát không cách nào đứng dậy ngay sau đó lôi quang l ó e lên sơn đã xuất hiện tại tổ linh bên cạnh không có cho hắn hoản thủ thời cơ trong tay tử long kích trực tiếp đối tổ linh trái tim đâm đi vào liền xem như cự ma trổn tổ linh không có trí mạng yếu hại hắn cũng không tin thương thế như vậy sẽ đối với hắn không có ảnh hưởng liền xem như khôi phục thương thế cũng cần tiêu hao năng lượng tử long kích đâm rách năng lượng l ự c trường sau đó trực tiếp từ lồng ngực của hắn vị trí thọc đi vào cự ma trổn trên người háo g i ắ p không có chút sức chống cực nào trực tiếp liền bị xuyên thấu chừng dài một t h ư ớ c mũi thương đâm xuyên qua hắn trái tim thế nhưng là để x é n n g o ạ i ý muốn chính là bên trong cũng không có huyết dịch chảy ra tổ linh lực lượng đã đem đầu này cự ma trồn nhục thể phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa giống khôi phục hành động tổ linh cự ma trồn không có đi quản ngược thương tích cự phủ xoay tròn hướng s v e n đ ậ p tới k e n k e n k e n va chạm kịch liệt tiếng vang lên hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ có đại lượng lôi điện bắn ra chung quanh cự ma trồn xài lang nhân trực tiếp bị những này lôi điện điện thành thang cốc giao phong kịch liệt giống như là mưa to gió lớn t r u n g quanh càng giống là phát sinh qua một trận địa chấn đồng dạng mặt đất khắp nơi đều là vết nước tất cả rào chắn sụp đổ từ long kích quét ngang lôi quang lấp lóe to lớn lực phản chấn để cho hai người riêng phần mình lui lại mấy bước thân thể vừa mới đứng vững tổ linh cự ma trồn lại lần nữa x u ố n g tới nặng nề hai tay búa mang theo lực lượng khổng lồ hướng phía mặt của hắn quét tới xen đứng vững đồng thời cũng có động tác hắn đùi phải bạo khởi đại lượng lôi quang bao phủ xuống chính là nghiêng đá hướng lên bị đá chính là cự ma trồn thủ đoạn tay phải thì là chăm chú nắm lấy tử long kích một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng ẩm một tiếng văng trầm s é n liên cảm thấy băng lánh lơi ư búa rán mặt của hắn k h ẽ quét mà qua tiếp theo kia cự ma trổn trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét chỉ thấy tử long kích trực tiếp đâm xuyên qua cự ma trổn một con mắt n g h i n g người tránh thoát cự phủ s e n cả người lập tức hoành lật ra đi vừa rồi cầm một chút tổ linh cự ma trổn hoàn toàn liền là đang đánh lấy thương đổi thương bản tính hắn có thể không quan tâm thương thế nhưng là sèn không được sèn n i ế t miệng cười một tiếng trong mắt không có chút nào e ngại tổ linh cự ma trồn thiếu một con mắt chính là vừa rồi tử lòng kích công lao nhìn thấy sèn biểu lộ tổ linh cự ma trồn càng thêm phẫn nộ đến lúc này song phương đều đã bắt đầu liều mạng sèn thân hình khẽ động đã là bay thẳng n h à o tới nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ cự phủ quét ngang m à qua sèn trường kích quét ngang lôi quang bắn ra một cô cự lực từ vũ khí bên trên chuyển đến tổ linh cự ma trồn lại là không quan tâm trọi cứng lấy ở khắp mọi nơi lôi điện tổn thương muốn cùng sèn lấy thương đ ổ i thương trong hỗn loạn sèn cắn răng quyết tâm đỉnh ra một cái lên gối cự ma trồn cũng còn không phải yếu trực tiếp một quyền đập tới một người một cự ma trồn như là hai nhóm xe lửa đụng nhau sau đó song song lăn lộn lui lại lôi đ ỉ n h chi nộ một tia chớp từ trên bầu trời đánh xuống chính giữa t ử long kích t ử long kích trên nguyên bản liền vờn quanh lôi quang trở nên càng thêm lóa mắt sáng tỏ dài ba mét tử long kích nhìn qua hoàn toàn liền là một thanh lôi điện tạo thành lôi thương x ê n vung vẩy tử long kích đột nhiên sông đi lên làm người sợ hãi năng lượng trong nháy mắt bộc phát từng đạo lôi điện của vũ tử long kích trên lôi điện tại tiếp xúc đến địch nhân một nháy mắt liền nổ bể ra đến cường đại lôi điện lực lượng trực tiếp đem tổ linh cự ma t r ồ n trên người năng lượng lực trường xé nát sớm đã tích xúc tới cực điểm lôi điện lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra tổ linh cự ma trộn trên thân thể xuất hiện đại lượng thang cốc thân thể càng là lâm vào cứng ngắc trạng thái ngay sau đó tử long kích lượn vòng quét ngang sắc bén nguyệt nha nhận sẽ rách hắn làng ra trực tiếp chém về phía cổ của nó tổ linh cự ma trồn cổ trực tiếp bị chém đứt hơn phân nửa từ cứng ngắc trạng thái khôi phục lại tràn đầy vết thương cánh tay nắm chặt tràn đầy lôi quang trường kích ngăn cản tử long kích đem nó đầu lâu chém xuống cường đại lôi quang trong nháy mắt đem nó cánh tay điện một mảnh cháy đen ngay tại seden chuẩn bị thu hồi trường kích lần nữa quét ngang thời điểm trước mắt tổ linh cự ma trồn đột nhiên phát ra một tiếng biết thai nhức gò thét chiến tranh gò thét một cỗ sen lẫn kỳ lạ năng lượng sóng âm trực tiếp quét ngang tới sơn chỉ cảm thấy lỗ thai một trận oanh minh cả người có một nháy mắt ngốc trệ trong đầu một trận cảm giác mê man cỗ này tiếng gầm gừ như là một cỗ sóng biển đồng dạng lấy tổ linh cự ma trồn làm trung tâm nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương những nơi đi qua hoàn toàn là không khác biệt tập kích ngay tại chém giết song phương chỉ cảm thấy mắt bút kim tinh toàn thân cứng ác khoảng cách gần thậm chí lỗ thai trong lỗ mũi đều chảy ra vết máu sơn chỉ cảm thấy một trận đầu góc quay cuồng sau đó mới thoát khỏi loại kia trạng thái mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng là vẫn như cũ để hắn cảm thấy đầu đau mất nước khoảng cách tổ linh cự ma trồn gần nhất liền là hắn trên cơ bản hắn tiếp nhận âm ba công kích cũng là mạnh nhất nếu như sren không phải thể chất cưng hãn lại có các loại trạng thái gia trì lần này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy vượt qua bất quá mặc dù chỉ là trong nháy mắt thất thần nhưng là cao thủ so chiêu một nháy mắt cũng sẽ bị bắt lại vừa tỉnh táo lại sren căn bản không kịp né tránh tổ linh cự ma trồn công kích chỉ có thể cánh tay quét ngang đón đỡ xuống tới lực lượng khổng lồ trực tiếp đem sèn nện không phải đến mấy mét xa cánh tay truyền đến một trận căng đau bất quá cũng không có đứt gãy cự ma trổn tổ linh tại liên tục lọt vào thương tổn nghiêm trọng về sau năng lượng tiêu hao nghiêm trọng lúc này khí tức của hắn đã giảm xuống rất nhiều thậm chí liền ngay cả vết thương trên cổ đều không có chữa trị nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn bỏ ra như thế đại công phu sèn cũng không dự định phí công nhọc sức mặc dù chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao không ít nhưng là hiển nhiên hắn tình trạng so cái kia tổ linh cự ma trồn mạnh hơn nhiều x ơ n miết miệng cười một tiếng thân hình lần nữa xông tới cánh tay dỗi ra lần nữa cầm lấy t ử long kích cường đại lôi quang trong nháy mắt bao phủ không có chút nào hoa xảo toàn bộ đều là cứng đôi cứng d ơ lên t ử long kích liền là quét ngang phanh phanh phanh lôi quang bạo liệt điện xà du tẩu toàn bộ thế giới phảng phất đều bị chiếu sáng hai người liên tục giao thủ năng lượng bắn ra bất quá lần này tổ linh rốt cục không chống nổi lại xèn liên một i tiến công dưới, ê n công không ngừng tan tác. 145, thần bất tuyệt tác. Trước Ẩm. cước đá vào tổ linh cự ma trồn ngực trực tiếp đem nó đạp bay sau đó lại lần triệu hoán lôi điện trên bầu trời lăn lộn trong lôi vân một đạo thiểm điện đánh xuống từ long kích lần nữa lôi quang đại thịnh cảm nhận được kia cố mênh n g ô n g lực lượng xèn thân hình loại lên lần nữa x u ố n g tới lúc này cự linh tổ ma vừa vặn đứng dậy chỉ tới kịp vươn tay cánh tay đ ó đỡ c h ó i mắt lôi quang kích xạ từ long kích trực tiếp chém vào trên cánh tay của hắn cánh tay tráng kiện trực tiếp bị chém đứt thiếu một cánh tay tổ linh cự ma trồn càng thêm không phải là đối thủ của svê n lạc lôi thuật lôi đ ỉ n h chi nộ liên tục lôi điện công kích bộc phát mặc dù một bộ phận bị tổ linh năng lượng lực trường chỗ triệt tiêu nhưng là vẫn như cũ có rất lớn một bộ phận tổn thương rơi xuống trên thân thể của hắn để hắn nguyên bản liền tàn tạ thân thể trở nên càng thêm nghiêm trọng svê n thân ảnh lần nữa vọt lên tổ linh cự ma trồn phản kháng càng thêm bất lực mặc dù tổ linh không có minh xác nhược điểm nhưng là mỗi lần thụ thương đều sẽ tiêu hao hắn lực lượng từ long kích loé ra trói mắt lôi quang sau đó mang theo thiên quân chi lực hung hăng bổ về phía đầu của nó trước đó tổ linh vết thương trên cổ cũng không hề hoàn toàn khôi phục rốt cục tại svê k lần này một kích toàn lực phía dưới chạm phá năng lượng lực trường sau đó trực tiếp đem cự ma trồn đầu lâu chặt đứt một viên dữ tợn đầu lâu lăn xuống đến tổ linh khí tức trong nháy mắt giảm nhiều cảm giác được tử vong uy hiếp tổ linh rốt cục muốn chạy trốn trong nháy mắt thoát ly phụ thể trạng thái một cái màu vàng kim nhạt cự ma trồn xuất hiện sau đó trực tiếp hướng nơi xa đào tẩu thoát khỏi nhục thể trói buộc tổ linh tốc độ trở nên phi thường cấp tốc thân hình loại lên liền xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài lôi đ ỉ n h c h i thương một đoàn lôi điện nhanh chóng hội tụ tại trên tay phải của hắn rất nhanh một thanh hoàn toàn có lôi điện năng lượng hình thái tạo thành lôi thương xuất hiện sển trực tiếp đem lôi thương đối nhanh chóng đào tẩu tổ linh trực tiếp ném quá khứ sấm xét v a n g r ộ i lôi thương trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét trực tiếp đánh c h ú n g ngay tại di chuyển nhanh chóng tổ linh lôi quang bạo liệt tổ linh thân thể trực tiếp bị lôi quang báo khỏa sau đó ẩm vang nổ tung theo tổ linh nổ tung trong nháy mắt cự ma trộn trong doanh địa đồ đẳng trụ trong nháy mắt vỡ nát cùng lúc đó tổ linh thân thể ở trong ánh c h ấ p nhanh chóng tiêu tán gió thổi qua hóa thành đầy trời lưu hình đây là tín ngưỡng c h i lực cùng linh hồn c h i lực còn có nguyên tố c h i lực dung hợp lực lượng tại tổ linh tử vong về sau toàn bộ tiêu tản ra tổ linh thân thể tiêu tán nhưng là một điểm linh quang lại hội tụ thành hình cuối cùng hóa thành một viên tựa như kim cương đồng dạng năng lượng tinh thạch loại vật này phi thường kỳ lạ ngoại trừ chuyển kỳ cấp bậc sinh vật sẽ lưu lại cũng chỉ có những cái kia nguyên tố sinh vật ác ma hoặc là thiên giới sinh vật sẽ có tỷ lệ xuất hiện linh hồn tinh thạch tổ linh hoàn toàn tiêu tán về sau giữa không trung vẫn như cũ nổi lơ lửng một đoàn màu vàng kim nhạt vật chất sen đưa tay đem nó tiếp nhận chỉ bất quá vừa mới tiếp xúc cô năng lượng này liền trực tiếp tiến vào sẻn thể nội đinh phát hiện thần tính lực lượng ngay tại rút r a bên trong rút r a hoàn tất thu hoạch được thần tính một điểm túc chủ phải trang dung hợp thần tính nghe được hệ thống nhắc nhở về sau sen r ố t cuộc minh bạch đoàn kia năng lượng màu vàng nóng là cái gì thần tính đang nguyên trong vũ trụ thần kỳ nhất lực lượng Chỉ có cùng có có lực có mạch, mạch có cho cũng có thần linh cùng thần tính sinh vật trên thân mới có thể có lực lượng. Thần tính có thể lý giải thành là một loại thần linh huyết mạch. Loại này huyết mạch có thể bị thần linh thể thể thể vật trên một tín tại lượng. này ban đến nội, dòng nội. lý là loại loại lưu mới giải roi bị đồ xen đối với thần tính hiểu rõ cũng không nhiều bất quá ở cái thế giới này rất nhiều trong truyền thuyết anh hùng đều bị thần linh ban cho thần tính sau đó trực tiếp thu được lực lượng cường đại thần tính lực lượng tối trực quan biểu hiện liền là vũ khí bình thường miễn dịch chỉ có siêu phạm vũ khí mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương đồng thời còn sẽ giảm bớt các loại tổn thương trên thực tế ác ma huyết mạch đồng dạng có loại hiệu quả này bất quá nhất định phải là cao giai ác ma vượt sâu không đáy bên trong có thật nhiều ác ma linh chủ đều có thần tính thần tính sẽ còn kèm theo rất nhiều năng lực bao quát loại pháp thuật năng lực quy tắc chi lực trở chút tựa như là nguyên tố cự linh cao đẳng ác ma thần nghiệt người khổng lồ titan thần tính cự long những n à y thần tính sinh vật đều có được cường đại thần tính mặc dù không có thần cách cùng thần trước không thể trở thành thần linh nhưng là sức chiến đấu của bọn họ so với thần linh cũng không kém bao nhiêu thần tính lực lượng cường đại như thế tự nhiên để vô số cường giả truy phủng nhưng là coi như đạt được thần tính lực lượng muốn dung hợp cũng không dễ dàng phàm nhân thân thể là rất khó dung hợp thần tính hiện tại chính sử trên chiến trường s e n không có dung hợp thần tính tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến hết thể kết thúc về sau lại tiến hành dung hợp đem viên kia linh hồn tinh thạch thu lại senn đưa mắt nhìn sang những chiến trường khác mặc dù xử lý tổ linh còn có bị tổ linh phụ thân cự ma trồn tụ trưởng nhưng là chiến đấu cũng không có kết thúc cự ma trồn tế tự còn tại chỉ huy cái khác cự ma trồn cùng x à i lang nhân tiếp tục chiến đấu trên thực tế cho tới bây giờ cự ma trồn vẫn như cũ có rất nhiều chiến lược sến nhất định phải nhanh đem bọn hắn toàn bộ giải quyết nếu không đợi đến chiến đấu kết thúc dưới tay hắn còn có thể còn lại nhiều ít còn sống binh sĩ liền không nói được rồi đám tia kẻ lỗ m ạ n g dã man nhân chỉ biết là công kích hồi toàn trạm sau đó lại công kích lại hồi toàn trạm căn bản không biết phối hợp trường thương binh còn thuộc về tân binh đơn binh năng lực vẫn còn so sánh không lên x à i lang nhân chiến tranh c h i linh ngược lại là rất không tệ thế nhưng là cộng lại mới bốn mươi đối mặt số lượng viễn siêu bọn hắn quái vật chỉ có thể bị động phòng thủ cũng may toàn bộ doanh địa đều bị nhanh lửa đại lượng quái vật trực tiếp bị hỏa thiêu chết toàn bộ doanh địa vẫn như cũ phi thường hỗn loạn x e n mở ra lôi đình lĩnh vực vọt thẳng đến những cái kia tụ tập cùng một chỗ quái vật bên người lấy hắn làm trung tâm lôi đỉnh lĩnh vực trực tiếp đem chúng quanh bọn quái vật điện thành thang cốc tại phát hiện tổ linh tử vong về sau tên kia tế tự vụng trộm muốn chạy đi chỉ là không đợi hắn chạy ra mấy bước sơn trực tiếp ném đi một cái lôi thương lôi thương trong nháy mắt đánh chúng tên kia cự ma trộn tế tự trong chốc lát tiếng sấm bạo khởi cự ma trộn tế tự trên người phòng hộ pháp thuật liên tiếp nổ tung liền ngay cả trên cổ ma pháp vật phẩm cũng trực tiếp nổ tung sau đó bị lôi điện, điện thành một khối t h a n cốc mất đi tế tự về sau Toàn bộ ma trồn bộ lạc trở nên càng phát ra loạn, tại loạn, càng nên hỗn sản dẫn bộ bộ cự lạc ma ra đại ầ dần dần u điệu qua dưới, doanh giết Thiên trải chiến, trận chiến trong trồn rốt toàn chết. phát một trận rốt kết thúc. sáng lên, hôn này đến ma hồi đêm đấu đ cự cục cục bị bộ sắp lượng xài lang nhân đầu hàng cự ma trồn ngoại trừ số ít đào tẩu cái k h á c toàn bộ bị giết chết sau đó tất cả thi thể cùng khối thịt đều bị ném đến hỏa diễm bên trong tiến hành đốt cháy thậm chí liền ngay cả những cái kia xài lang nhân thi thể cũng không ngoại lệ toàn bộ doanh địa đã hóa thành một vùng phế tích Hỏa diễm lần này mặc dù lấy được thắng lợi nhưng là cũng tương tự tử thương không ít cung tiễn thủ tử vong một m ư ờ i một cái trường thương tay chết một mươi ba cái những cái kia chiến tranh chi linh cũng tử vong chín cái thậm chí liền ngay cả dã man nhân võ sĩ cũng đã chết năm cái ts ta muốn không muốn cũng mở phòng trộm cái này đặt mua rơi cũng quá nhanh chương một trăm bốn mươi sáu kiểm kê thu hoạch chương một trăm bốn mươi sáu kiểm kê thu hoạch quét dọn xong chiến trường toàn bộ doanh địa còn thừa lại hơn hai trăm tên xài lang nhân những này đã sợ mất mật xài lang nhân rèn chuẩn bị mang về làm nô lệ trấn bắc lâu đài phát triển tráng đại ly không ra những này nô lệ cố gắng nỗ lực dùng thể liệu thuật cho những cái kia thụ thương binh sĩ trị liệu một chút để cờ giết phụ trách chiến hậu sự tình s e m thì là bắt đầu xem xét lên thu hoạch của mình chiến đấu kết thúc chúc mừng túc chủ ngài thu được một trận huy hoàng thắng lợi đánh lén cự ma trồn chiến huy lịch tháng năm một nghìn sáu trăm tám mươi sáu tháng mười một thượng tuần lãnh địa của ngươi c h ấ n bắc lâu đài đụng phải cự ma trồn bộ lạc uy hiếp một cái cự ma trồn bộ lạc hướng lãnh địa của ngươi xâm l ớ n vì không cho lãnh địa bị tổn thất ngươi quyết định đánh đòn phủ đầu tại một cái hắc á m yên tính ban đêm ngươi dẫn đầu không đủ hai trăm người quân đội đối cự ma trồn bộ lạc phát động tập kích mượn nhờ hòa công ngươi thành công xáo trộn toàn bộ cự ma trồn doanh địa đồng thời trong quá trình chiến đấu ngươi giết chết cự ma trồn bộ lạc tổ linh theo chiến đấu kết thúc những cái kia đảo tẩu sài lang nhân sẽ đem sự tích của ngươi truyền bá đến chỗ xa hơn ngươi binh lính dưới quyền sẽ tuyên truyền ngươi lần này thắng lợi hy u vọng năm ngươi đánh bại cự ma trồn bộ lạc lãnh địa của ngươi thu hoạch được yên ổn hai mươi dân tâm hai mươi uy hiếp mười lăm ngươi đánh bại tổ linh chúc ự ma của man, trồn t ngươi áo cổ u thu thu hoạch được ban thưởng kinh nghiệm hoạch hoàng thiên h bảo vạn, được được cái. được ngươi dương Ngươi ban kim p a o cấp chiến Chúc đấu phản xạ.、Chúc、mừng túc chủ n g ư ơ i thành công tiêu diệt một cái cự ma trồn bộ lạc n g ư ơ i thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai vạn ba phẩy hai một năm điểm kinh nghiệm n g ư ơ i thu hoạch được hai cái hoàng kim bảo dương ban thưởng chúc mừng túc chủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên trước mắt đẳng cấp là cấp hai mươi hai ngươi thu được hai điểm kỹ năng cùng hai điểm điểm thuộc tính tự do ngươi thu hoạch được một cái hoàng kim bảo dương chúc i ế kết n đấu t h n mừng túc chủ người mở ra hoàng kim bảo dương người thu, thu được vật phẩm chiếu ảnh thiên đăng chúc mừng túc chủ n g ư ơ i mở ra hoàng kim bảo dương n g ư ơ i thu được kỹ năng toàn quân phân trấn chúc mừng túc chủ n g ư ơ i mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được bản vẽ bội thu tế đàn nhìn thấy trong chữ vật không gian vật phẩm sấn nhãn tình sáng lên lần này đồ vật nhìn đến rất không tệ a q u â n thể ma hóa vũ khí hệ thống kỹ năng gia tăng công kích kết hợp thế giới này quy tắc dung hợp mà thành kỹ năng sử dụng sau có thể cho giới chướng binh sĩ gia trì ma pháp vũ khí hiệu quả nhiều nhất gia chỉ một trăm l i n g ư ờ i pháp thuật hiệu quả hai cao nhất có thể đạt tới trung cấp ma pháp vũ khí tiếp tục thời gian sáu giờ quần thể ma hóa vũ khí kỹ năng hiệu quả mạnh phi thường gia trì pháp thuật này về sau sến binh lính dưới quyền vũ khí trực tiếp liền biến thành trung cấp ma pháp vũ khí mặc dù chỉ là lâm thời nhưng là hiệu quả cũng sẽ không kém sến hao tốn một điểm kỹ năng đem kỹ năng này học được chiếu ảnh tiên đăng cao giai ma pháp đạo cụ đây là một chiếc thần kỳ ma pháp đăng có thể thi triển quần thể ẩn thân thuật hoặc là để ẩn thân địch nhân hiện hình sến vuốt vuốt trong tay cái này ngọn ma pháp đăng ma pháp đăng cũng không lớn ngoại hình giống như là toàn thân thủy tinh chế tác bên trong có một chút thiêu đốt đốm lửa nhỏ ma pháp đăng ngoại hình b ả y biện ra tám lang hình cái bệ giống như là một đoá nở rộ hoa sen lúc này đang phát ra ánh sáng nưu h ò a nhìn qua phi thường xinh đẹp toàn quân phân chấn ngươi đã chứng minh ngươi vũ dũng ngôn ngữ của ngươi trong cử chỉ mang theo một loại sụp sôi mị lực binh lính của ngươi đối ngươi phi thường sùng bái bọn hắn tin tưởng tại ngươi dẫn đầu hạ bọn hắn sẽ đạt được thắng lợi sử dụng sau có thể để quân đội của ngươi ý chí đề cao bọn hắn không còn sợ hãi quân đội của ngươi đem thu hoạch được biên độ nhỏ toàn diện tăng lên tiếp tục thời gian là sáu giờ lại là một cái quần thể phụ trợ kỹ năng bất quá cho những binh lính này dùng vừa vặn sến hao tốn một điểm kỹ năng đem kỹ năng học tập sau đó nhìn về phía sau cùng bản vẽ kia bản vẽ bội thu tế đàn đây là một chương ghi chép kỳ tích kiến trúc bội thu tế đàn bản vẽ dựa theo bản vẽ này có thể kiến tạo ra bội thu tế đàn bội thu tế đàn kỳ tích kiến trúc đây là một tòa có năng lực thần kỳ tế đàn ẩn chứa trong đó tự nhiên lực lượng kiến tạo sau khi thành công có thể cho lánh địa ra chỉ bội thu quan h o à n x ế n lần thứ nhất nhìn thấy loại này kiến trúc bản vẽ muốn kiến tạo bội thu tế đàn thứ cần thiết rất nhiều mà lại có không ít vẫn là hàng hiếm có ngoại trừ hàng hiếm có bên ngoài cái k h á c các loại vật liệu cũng không phải một con số nhỏ x ế n tính toán một chút dạng n à y một tòa kiến trúc tính được ít nhất phải mười vạn kim nạ ẻn trở lên liền cái này còn không bao gồm nào hàng hiếm có về phần cái này kỳ tích kiến trúc tác dụng phía trên cũng không có nói rõ chi tiết bất quá bội thu quang hoàn hẳn là đề cao lãnh địa sản lượng hiệu quả đối với phải t r a n g kiến tạo tòa kiến trúc này hắn cũng có chút do dự suy nghĩ một chút tạm thời trước để một bên rốt cuộc những cái k i a hàng hiếm có còn không cái bóng đâu đợi có những cái k i a hàng hiếm có về sau xây lại tạo cũng không mượn mang theo tù binh trở lại trấn bắc lâu đài binh sĩ riêng phần mình về nhà tu trình sèn bắt đầu đối binh lính chết trận tiến hành trợ cấp chiến tranh chi linh không cần phải để ý đến bọn hắn chiến tử sau sẽ trở về thế giới của bọn hắn tại thời cơ này thi thể cũng sẽ không lưu lại những tân binh kia trường thương tay cùng cung t i ễ n thủ là thương vong lớn nhất những người này ban sơ chỉ là lưu dân trải qua huấn luyện sau cũng chỉ là tân binh mặc dù lần này tử thương thảm trọng nhưng là kinh lịch trận chiến tranh này về sau tất cả tân binh đều thẳng cấp còn lại chín cái cung t i ễ n thủ hiện tại đã là trường cung thủ bảy cái trường thương binh cũng thành trường thương binh chiến sĩ cuối cùng là thoát ly pháo hôi danh sách bất quá vẫn như cũng là lãnh địa thấp nhất chiến lược chiến tử chiến sĩ mỗi một nhà đều cấp cho tiền trợ cấp tiền trợ cấp cũng không cao liền là binh sĩ một năm quân lương đương nhiên ngoại trừ những này bên ngoài còn có những chỗ tốt khác tỉ như những cái kia lưu dân sẽ thu hoạch được nhà ở cùng đất cày nếu như không muốn những này cũng có thể lựa chọn miễn trừ thu thuế đồng thời cấp cho một chút khẩu phần lương thực một mực chờ đến binh sĩ dòng roi trưởng thành tại lãnh địa trường học kiến thiết sau khi thức dậy có thể miễn phí nhập học học tập hoặc là học tập cái khác một chút kỹ năng s è n đối với chiến tử binh sĩ trợ cấp vẫn là cực kỳ phong phú những này trợ cấp biện pháp ở cái thế giới này có thể nói là lần thứ nhất xuất hiện phải biết ở cái thế giới này binh sĩ chiến tử về sau các quý tộc nếu như sẽ cho cùng một chút tiền trợ cấp đều gọi được là nhân tử càng nhiều hơn chính là trực tiếp đào hố t r ô n kỹ sau đó lại đi tuyển nhận mới binh sĩ bọn hắn căn bản không lo lắng binh sĩ không đủ không nói trước lãnh địa bên trong lưu dân liền ngay cả những cái kêu bình dân cũng sẽ bị cưỡng ép chiêu mộ x e n tiền trợ cấp chế độ vừa xuất hiện lập tức liền thu hoạch đại lượng h ả o cảm các binh sĩ nguyên bản có chút xa suốt sĩ k h í trực tiếp đã tăng tới chín mươi lăm mà lại nguyên bản độ trung thành tám mươi tả hữu binh sĩ có thật nhiều trực tiếp lên tới mát trị số một trăm l ã n h địa bên trong dân tâm đồng dạng thu được biên độ nhỏ lên cao xem tại lãnh địa hy vọng có thể được xưng lại như mặt trời ban trưa chương một trăm bốn mươi bảy dung hợp thần tính chương một trăm bốn mươi bảy dung hợp thần tính xử lý xong sự tình về sau sẽ lúc này mới bắt đầu cha nhìn mình thuộc tính đem hai điểm thêm đến trên lực lượng sẽ lực lượng đã biến thành bốn mươi bốn điểm mà lại liền ngay cả thống xoáy cũng tăng trưởng đến ba thính danh sển chủng tộc nhân loại đẳng cấp l v hai mươi hai lực lượng bốn mươi bốn nhanh nhẹn ba tinh thần hai mươi sáu thể chất ba mươi hai mị lực hai mươi thống xoáy ba ngoại trừ trước đó các loại thiên phú và kỹ năng về sau sến lần này thu được một cái cao cấp chiến đấu phản xạ thiên phú cao cấp chiến đấu phản xạ tại lâu dài gian khổ huấn luyện cùng kê cận cái chết du tẩu về sau ngươi sẽ tại bất cứ lúc nào đều sẽ làm ra tương ứng động tác hoặc là công kích tốc độ nhanh đến hoàn toàn không cần đầu góc suy nghĩ thêm s o n g điểm thuộc tính về sau sến nhìn về phía lần này thu hoạch tối vật lớn thần tính thần tính lực lượng mặc dù cường đại nhưng là cũng không phải là ai cũng có thể dung hợp thần tính cũng không phải là đơn giản lực lượng trên thực tế thần tính bên trong còn ẩn chứa ý chí cũng tỉ như từ ác ma trên thân lấy được thần tính bên trong bao hàm giết chóc x a đoạn hắc ám hôn loạn các loại rất nhiều cảm xúc nếu như n g ư ờ i muốn dung hợp ác ma thần tính vậy thì nhất định phải muốn đem thần tính bên trong các loại ý chí xóa đi đương nhiên không xóa đi những này ý chí thần tính cũng là có thể hấp thu dung hợp bất quá hậu quả như vậy chính là của n g ư ờ i tính cách lại nhận thần tính ảnh hưởng nguyên bản thủ t ự trận doanh sẽ hướng hôn loạn trận doanh t r hướng thiện lương trận doanh cũng sẽ hướng tà ác trận doanh chạy hướng s e n cũng không muốn để một cố lực lượng đến ảnh hưởng hắn ý chí chiến trường rất nguy hiểm bất quá cố này thần tính là từ cự ma trồn tổ linh trên thân đạt được cùng h ỗ n loạn giết chóc vô tự ác ma thần tính so sánh an toàn nhiều lắm có chút thần tính người trung gian giữ lại thần linh hoạch tâm nhất ý chí có đôi khi một chút thẳng xui xẻo tại dung hợp thần tính thời điểm bị thần tính ý chí chỗ điều khiển như vậy còn sót lại thần linh ý chí thậm chí biết điều khiển cũng ảnh hưởng đến ý thức của ngươi nghiêm trọng nhất một chút vẫn lạc thần linh thậm chí sẽ mượn nhờ thân thể của người phục sinh đương nhiên dạng này phục sinh thần linh kỳ thật cũng không phải là thần linh bản thân mà là thần linh ý thức tạo ra tân thần linh rất nhiều thần linh đều có đặc điểm của mình t ỷ như s á t lục chi thần nóng lòng giết chóc n h ư s á t cùng hoang nôn chi thần thích các loại âm n h ư quỷ kế tại thần linh bên trong vẫn luôn có tính cách cổ quái g i a hỏa những thần linh này nhiều khi đều là nhận thần tính lực lượng bên trong lưu lại ý chí ảnh hưởng đây cũng là vì sao lại xuất hiện một chút cảm giác cùng bệnh tâm thần đồng dạng thần linh thần tính rất nguy hiểm nhưng là trên cơ bản không có người sẽ từ bỏ rốt cuộc đây là phạm nhân thông hướng thần linh bước đầu tiên không có đại trí tuệ đại nghị lực đại khí vận là không thể nào thành công càng nhiều người sẽ ở nửa đường từ bỏ vì dung hợp thần tính senn cố ý tìm một gian t i n h thất làm cho tất cả mọi người đều không nên quay rời mình sau đó đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lúc này mới bắt đầu dung hợp hệ thống dung hợp thần tính thần tính bắt đầu d u n g hợp một cỗ kim sắc lực lượng bắt đầu tiến vào sẻn trong thân thể theo cỗ lực lượng này xuất hiện còn có một cổ ý chí cường đại tại lựa chọn d u n g hợp thần tính về sau ý thức của hắn trong nháy mắt liền bị đẩy vào một giấc mơ bên trong trong n g ọ n g cảnh hắn xuất hiện tại một cái chiến trường khắp nơi đều là đ ị c h nhân địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân thực nhân ma nhân loại tinh linh ải nhân thú nhân toàn bộ đều có s e n muốn cùng tất cả mọi người tiến hành chiến đấu đem những cái này nhân loại hoặc là quái vật toàn bộ giết chết không biết chém giết bao lâu chung quanh hắn vì đó không còn tất cả địch nhân toàn bộ bị hắn giết chết tại cái này về sau s ế n bên thai lại vang lên vô số người cầu nguyện thanh âm hắn nhìn đến một cái cự ma trồn bộ lạc từ nhỏ yếu bắt đầu chậm dại phát triển sau đó không ngừng chinh chiến phát triển lại dùng con mồi tiến hành lòng trọng tế tự sau đó còn có hắn chinh chiến hình tượng cỗ này thần tính lực lượng muốn để xén hóa thành một cự ma trồn xén đương nhiên sẽ không nguyện ý song phương ý thức không đoạn giao phong thần tính bên trong lưu lại ý thức hóa thành một đầu cự ma trổn lần nữa hướng hắn công kích chỉ là làm bại tướng dưới tay sển không sợ hãi chút nào tại kinh lịch một phen kịch liệt chém giết về sau hắn lại một lần nữa đem cự ma trổn chém giết theo cự ma trổn chết đi thần tính bên trong lưu lại ý thức bắt đầu tiêu tán sển không chút do dự thôn vệ hết nó sau đó trong con n g ư ờ i của hắn hiện lên một k i a thần tính q u a n huy ngay sau đó bên thai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở thần tính dung hợp thành công n g ư ơ i dung hợp điểm thần tính trước mắt thần tính trị giá là không giờ yếu ớt thần tính n g ư ơ i tự động nắm giữ kỹ năng chiến tranh gào thét chiến tranh gào thét n g ư ơ i thành công dung hợp tổ linh cự ma trồn thần tính khi ngươi tập trung ý thức đem năng lượng điều động đến h ế t hầu thời điểm có thể buộc phát ra vượt quá tưởng tượng sóng âm năng lượng tại ngươi t r u n g quanh tất cả mọi người lại nhận một lần âm ba công kích bọn hắn nhất định phải thông qua miễn trừ độ khó vì cái gì thể chất phán định cùng lúc đó tất cả mọi người lại nhận một lần tổn thương vì cái gì sóng âm công kích nếu như miễn trừ thất bại sẽ lâm vào trạng thái hôn mê kỹ năng hiệu quả sẽ theo khoảng cách mở rộng theo thứ tự giảm dần nhìn thấy chiến tranh gào thét kỹ năng này sau sèn cũng phi thường kinh ngạc chiến tranh gào thét kỹ năng này hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua nếu như không phải hắn thể chất đầy đủ cao thanh âm kia trực tiếp có thể đem người chấn ngất đi mà lại coi như thể chất cao năng vượt qua cũng muốn nhận một lần không nhìn phòng ngự tổn thương bất quá hắn kỹ năng này hiệu quả còn kém rất rất xa cái kia bị hắn giết chết tổ linh cự ma trồn rốt cuộc cái kia tổ linh cự ma trồn học được kỹ năng này thời gian cũng không ngắn đã sớm liền đem năng lực này lên tới cao cấp lúc ấy đột nhiên bộc phát kia một chút trực tiếp rơi mất hơn hai mươi lượng máu nếu như lúc ấy thể chất của hắn là chừng hai mươi đoán chừng trực tiếp liền lâm vào trạng thái hôn mê kỹ năng này đối với hiện tại s ẻ n tới nói cũng không phải là rất mạnh nhưng là nếu như hắn đem kỹ năng này luyện tập đến cao cấp vọt tới dã man nhân võ sĩ ở trong giống một cuống họng đoán chừng có hơn phân nửa dã man nhân võ sĩ đều muốn mê mội phải biết những cái kia dã man nhân võ sĩ thể chất cũng liền chừng hai mươi kỹ năng này hiệu quả là cùng thần tính móc đ ố i nếu như thần tính cường đại kỹ năng này uy lực cũng liền càng lớn hiện tại kỹ năng này đối với truyền n g kỳ cấp bậc tác dụng không lớn nhưng là đối với truyền n g kỳ một chút trực tiếp liền là thanh chẳng kỹ năng a một g ọ n g xuống dưới toàn bộ bị t r o á n g rồi sau đó sẽ è n cảm thụ một chút thần tính lực lượng giống như là tổ linh cự ma trồn trên thân cái loại năng lượng này l ự c trường s ơ n cũng không có kế thừa cái kia hẳn là là tổ linh đang tiếp thủ cự ma trồn bộ lạc lâu dài tháng dài cung phụng đến nay lấy được thần lực mượn nhờ thần lực thi triển ra đặc thù l ự c trường s ơ n hiện tại chỉ có được một điểm thần tính hắn hiện tại cũng thuộc về thần tính sinh vật đương nhiên là kém nhất loại kia thần linh có được thần tính thần cách thần lực dạng này mới là một cái hoàn chỉnh thần linh giống như là cự ma trồn bộ lạc tổ linh chỉ có thể xưng là thần tính tinh hồn yếu nhất yếu ớt thần lực thần linh cũng chí ít có được mười điểm thần tính điểm đồng thời còn có thần cách thần lực tăng thêm hoàn toàn không phải thần tính sinh vật có thể so chương một trăm bốn mươi tám khảo thí kỹ năng chương một trăm bốn mươi tám khảo thí kỹ năng xen đem một viên lệnh bài lấy ra hắn phát hiện hệ thống cực kỳ thích lệnh bài lần này lệnh bài là một cái phó bản lệnh bài từ hệ thống giới thiệu nhìn lại sử dụng cái này viên phó bản lệnh bài hắn sẽ tiến vào một chỗ phó bản không gian hoàn thành nhiệm vụ sau có thể thu hoạch được phó bản ban thưởng bất quá hắn hiện tại vừa mới giải quyết cái k i a cự ma trồn bộ lạc hiện tại cũng không muốn một lần nữa chiến đấu cho nên dự định nghỉ ngơi mấy ngày lại đi từ trong tinh thất ra liếc mắt liền thấy trên ghế ngủ cờ rít nàng hẳn là ngủ có một một lát khoe miệng còn có một tia sáng lấp lánh đổ v ỡ nhìn xem nàng ngủ dáng vẻ sèn không có đánh thức nàng tại sèn tiến vào tinh thất về sau nàng liền canh giữ ở bên ngoài làm thâm viên ác ma nàng biết dung hợp thần tính hung hiểm một khi dung hợp thất bại đến lúc đó sèn rất có thể sẽ tính tình đại biến đây là ai đều không thể nào đ o á n trước cờ rít mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi thật tốt mặc dù cùng cự ma trộn chiến đấu thắng lợi nhưng là lãnh địa giải quyết tốt hậu quả sự tính rất nhiều sèn lại đi b ê quan hạt thuẩy để nàng nghiên cứu pháp thuật còn tốt xử lý lãnh địa sự vụ luôn luôn rối loạn cuối cùng mọi chuyện cần thiết đều là cờ rít đến phụ trách mấy ngày nay nàng đều không có nghỉ ngơi tốt nhẹ nhàng đem no ôm lấy có lẽ là n g ư ờ i thấy sèn mùi trên người cờ rít giống như là một con lười biếng con mèo trong ngực hắn xê dịch đổi một cái vị trí thoải mái hơn tiếp tục ngủ sèn đưa nàng phóng tới phòng ngủ lông nhung thiên nga trên giường lớn về sau lúc này mới lặng lẽ rời đi trấn bắc lâu đài kiến thiết không có đình chỉ đang gia tăng mấy ngàn người về sau kiến thiết tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều bắt mắt nhất liền là ngoài thành đạo kia tường thành đã hoàn thành một phần tư bởi vì lại thêm mấy ngàn người sức lao động sèn cũng định mau chóng đem ngoại thành tường tu kiến hoàn thành x u n g túc nhân lực lại thêm lò gạch nhà máy xa xa không ngừng gạch đá tường thành tiến độ rất nhanh mỗi kiến tạo hoàn thành một đoạn tường thành về sau x ế n liền sẽ đi thi triển một lần hóa bùn thành đá dạng này kiến tạo ra tường thành cường độ phi thường cao tường thành cường độ đã tiếp cận nham thạch vương quốc l o à i người tường thành kiên cố nhất là lộ rồng vương quốc q u ố c đ ô bởi vì lộ rồng vương quốc có một cái núi lửa bầy hát rượu thạch tài nguyên phi thường phong phú kết quả tài đại khí thô lộ rồng vương quốc trực tiếp sử dụng cứng rắn hát rượu thạch kiến tạo cốc độ phải biết h ắ c rượu thạch cái đồ chơi này bình thường là dùng để kiến tạo vu sư tháp loại này tảng đá tính chất cứng rắn tính bền dẻo cũng cao mà lại có được rất không tệ đạo ma tính có thể nói là kiến tạo vu sư tháp tốt nhất vật liệu có giá trị không nhỏ lộ dòng vương quốc thế mà dùng những đá này kiến tạo vương đô đồng thời tại kiến tạo sau khi hoàn thành h ắ c rượu thạch tường thành còn bị ra chỉ các loại pháp thuật mặc kệ là độ cứng vẫn là đối pháp thuật kháng tính đều phi thường cao có thể đem phổ thông tường thành nổ ra lỗ h ư n g hỏa cầu thuật chỉ có thể ở phía trên lưu lại một khối đống đen tựa như là hóa bùn thành đá loại pháp thuật này căn bản là không có cách tạo thành hiệu quả gì nghe nói lúc trước vì kiến tạo tòa này đô thành tốn hao kim nạ ẹn đều có hơn ngàn vạn cái này hay là bởi vì h ắ c rượu thạch không có dùng tiền nếu là đều tính đến giá cả tăng gấp đôi nữa đều không kỳ quái phải biết một tòa vu sư tháp phí tổn cũng bất quá năm sáu trăm vạn kim tệ dạng này một tòa thành trì có thể kiến tạo mấy tòa vu sư tháp cờ dít sau khi nghỉ ngơi sến đem tất cả sự vụ nhận lấy lúc này hắn mới phát hiện một tòa sáu bảy ngàn người thành trấn sự vụ có nhiều rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng lấy ra để chỗ hắn lý khiến cho hắn phiền muộn không thôi sến cũng định mau chóng đem lãnh địa hành chính nhân viên chiêu mộ đầy đủ về sau loại chuyện nhỏ nhặt này trực tiếp giao cho những cái kia hành chính nhân viên xử lý dạng này có thể giảm bớt sáu mươi phần trăm công việc xử lý xong sự vụ về sau s a n d y vào quân doanh huấn luyện sân bãi bởi vì tử thương không ít người hiện tại trong quân doanh đã một lần nữa chiêu mộ một chút tân binh lần này thương đội mang về đại lượng nhân khẩu hạ di sơn tùy tiện liền chiêu mộ đến trường thương binh cùng cùng tiễn thủ các chiêu mộ năm mươi tên g i ã man nhân võ sĩ cũng cần bổ sung hết hạn đến năm nay mới thôi có tám tên g i ã man nhân thiếu niên trưởng thành đợi đến sang năm số lượng này sẽ càng nhiều nhìn thấy những cái kia g i ã man nhân võ sĩ đang luyện tập với nhau s e n đột nhiên có chút ngứa tay muốn thử một chút hắn mới lấy được kỹ năng sau đó đi qua nói đến hai mươi người cùng ta đối luyện một chút sơn đi vào trong sân huấn luyện nói chỉ là nửa ngày không có bất kỳ người nào đứng ra tất cả mọi người biết sơn cường đại đương nhiên sẽ không chủ động tìm hai vạn đầu lĩnh tất cả chúng ta cộng lại đều không phải n g ư ờ i đối thủ nhìn thấy tràng diện có chút xấu hổ john sơn kiên trì nói tốt đ a ta, ta sẽ khống chế mình lực lượng sử dụng cùng các ngươi không sai biệt lắm lực lượng sơn nói chỉ là vẫn như c ũ không người nào nguyện ý lần này s r n trên mặt có chút nhịn không được rồi johnson ngươi đến lại chọn lựa mười chín tên dã man nhân võ sĩ đây là mệnh lệnh bị điểm tên johnson không cách nào tránh né chỉ có thể tự mình hạ tràng chọn lựa hai mươi tên dã man nhân chiến sĩ tiếp xuống s r n bắt đầu một đội hai mươi tiến hành đối luyện bởi vì không có sử dụng vũ khí cho nên chuyện này có thể khiến dùng đơn giản nhất quyền chân khuỷu tay đầu gối các bộ vị tiến hành công kích tại hai mươi người liên miên bất tuyệt trong gây công sèn hoàn toàn là thành thạo điêu luyện rốt cuộc mặc dù có hai mươi mấy người nhưng là sèn bên người nhiều nhất chỉ có thể vây mấy người trải qua một trận đối luyện sèn tùy tiện liền phát hiện tự thân khác biệt phản ứng của hắn tốc độ so trước đó nhanh hơn tất cả mọi người công kích mới vừa xuất hiện sèn lập tức liền liền có thể phát hiện đồng thời đón đỡ phản kích liền xem như lâm vào vây công cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào những cái kia cùng hắn đối luyện dã man nhân phát hiện tựa hồ không phải bọn hắn đang vây công sèn mà là bọn hắn tại bị sèn vây công trải qua một phen khảo thí sen đối phi thường hài lòng có kỹ năng thiên phú này bất luận là đơn đấu vẫn là quần chiến đều có rất mạnh tác dụng khảo thí xong thiên phú về sau sen trực tiếp thả ra một cái chiến tranh gào thét thanh âm đ i ế c thai nhức góc tại vang lên bên h a i chung quanh dã man nhân võ sĩ chỉ cảm thấy đầu giống như là bị người dùng truy đập đồng dạng thân thể càng là có chút dừng lại một chút mặc dù không thể để cho những này dã man nhân mê muội nhưng là vẫn như cũ sẽ xuất hiện ngây người mà lại rất nhiều dã man nhân mảng nhĩ đều chấn chảy máu thực tế trên chiến trường hiệu quả hẳn là rất không tệ khảo thí xong kỹ năng về sau xén lưu lại một đám sưng mặt sưng mui dã man nhân rời đi trở lại tòa thành hạt thuẩy cũng vừa mới từ phòng thí nghiệm trở về xén nhãn t ỉ n h sáng lên trực tiếp một tay đem nó ôm lấy phóng tới phòng tắm nơi đây tỉnh lược một vạn chữ năm hạt thuế thể chất so với cờ rít kém xa bất quá cũng may vu sư cũng có phương pháp của mình trong khoảng thời gian này nàng phát hiện mình tiến bộ tốc độ thật nhanh thậm chí so ra mà vượt nàng vừa mới thức tỉnh thuận sĩ huyết mạch đoạn thời gian kia tiến bộ Trắng non ánh trăng từ ban công cửa sổ thủy tinh tung xuống giờ phút này nàng mặc một bộ tử sắc tơ lụa áo ngủ đem mềm mại gối đầu đệm ở trên lưng đọc sách Trắng non bắp đùi thon dài bị giấu ở dưới áo ngủ bày bên trong để lọt ở bên ngoài bắp chân chân bóng như ngọc xuyên thấu qua áo ngủ hình dáng có thể nhìn thấy kia duyên dáng đường vòng cung thời đại này cực ít có nữ nhân có thể bảo dưỡng tốt như vậy cái này cần rất cao chất lượng sinh hoạt nữ v u nhìn qua có vẻ hơi lời biếng rẽo tóc dài màu đỏ có chút lộn xộn đầu giường trên một chiếc ma pháp đ a n g tản ra tia sáng dịu dịu trong sách cầm một bản sách ma pháp tại lật xem áo n g ủ buộc lên từ sắc g a y lưng đem tất cả cảnh trí đều bị ẩn tàng nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy bị n ô lên cổ áo cả người nhìn qua thần bí mà tài trí sức hấp dẫn phi thường trí mạng sển trong lòng tràn đầy tự đắc có được dạng này một vị nữ v u bạn lữ tuyệt đối là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng chương 149, khoáng sản chương 149, khoáng sản hạt thuầy mặc dù đã nắm giữ thi pháp miễn tài pháp thuật này sở trường nhưng là có chút pháp thuật mang tới hiệu quả là thi pháp miễn tài không cách nào đã tới cũng tỉ như dầu mỡ thuật sử dụng dầu trơn hạt thuật ỉ mỉ điều phối mân c ô i tinh chân bóng son hiệu quả so thi pháp miễn tài hiệu quả tốt nhiều chẳng những chân nhắn vô cùng mang theo một cô mê người hương hoa hơn nữa còn cực kỳ nhuận mỗi ngày loại này mân c ô i tinh chân bóng son đều muốn tiêu hao mấy hộp cờ rít cũng đúng loại này mần tôi d ầ u chân liên thanh tán thưởng trong khoảng thời gian này hạt thuệ cùng cờ rít thực lực tăng trưởng đều rất nhanh hai người đều học xong không ít pháp thuật đương nhiên ở điểm này cờ rít là so ra kém hạt thuầy rốt cuộc người ta là chính thống vũ sư bất quá nàng cũng có mình cường hạng tỉ như ác ma thân thể mềm dẻo độ còn có nàng kia siêu phàm thoát tục buộc chặt nghệ thuật cái này khiến sẻn thường xuyên trầm mê trong đ ó bốn tại bình định cự ma trồn bộ lạc về sau trấn bắc lâu đài lần nữa khôi phục hòa bình hiện tại hắn cân nhắc chính là tiếp xuống làm sao thu phục đám kia dở dồn tinh linh ngay lúc này ngoài cửa nhớ tới một tràng tiếng gõ cửa lãnh chúa các hạng thương đội quản sự jin cầu kiến một người hầu cung kính nói dẫn hắn tới đây xem tại một phần trên văn kiện ký tên sau nói xin ngài chờ một chút người hầu cung kính xoay người hành lễ lui về phía sau mấy bước lúc này mới quay người rời đi rất nhanh jin liền mang theo một hơn ba mươi tuổi nam tử đi đến tên nam tử kia mặc trấn bắc lâu đài định chế trang phục thân thể cũng không cường tráng mặt giống có chút cũ trong tay trái có thể nhìn thấy rất nhiều vết chai một cái khác tay háo trống rỗng tôn quý l ã n h chúa các hạ ngài người hầu j i n hướng ngài v ấ n an thương đội quản sự j i n cung kính hành lễ nói thốt j i n không cần khách khí như vậy s t e n ỉ chỉ, chỉ bên cạnh châu ngồi ra hiệu hai người ngồi xuống đợi thêm đến hai người ngồi xuống về sau s t e n lúc này mới lên tiếng hỏi j i n ngươi lần này có chuyện gì báo cáo sao lãnh chúa các hạ vị này là ma san lần này là hắn có quan trọng sự tình hướng ngài báo cáo jin chỉ chỉ bên cạnh vị nam tử kia nói hắn ta lần này từ cắt k ẹ t thành mua về một nô lệ sấn nhìn ma san một chút sau đó ra hiệu hắn có thể nói tôn tôn kính lãnh chúa các hạ ta là một tìm mỏ sư ta phát hiện ngài lãnh địa phụ cận có khoán g mạch ma san vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương bất quá rất nhanh liền hưng phấn lên ánh mắt cũng thay đổi thần thái bay lên khoáng sản ngay tại lần xem văn kiện xen g ừ n g lại cái gì khoáng sản mỏ than ta phát hiện tại ngài lãnh địa bên trong có một tòa mỏ than mà lại phẩm chất cũng không tệ lắm mà san hương phân nói người tìm mỏ than ở đâu s e n lập tức truy vấn một tòa mỏ than đối với lãnh địa ý nghĩa rất trọng yếu mặc dù luyện sắt có thể sử dụng than tuổi nhưng là có tốt hơn than đá hắn đương nhiên sẽ không buông tha mà lại so sánh với than tuổi than đá chi phí thấp hơn công dụng cũng càng thêm rộng khắp ta đánh giá đại khái p h ạ vi vị trí cụ thể còn muốn thăm dò thêm nữa ma san mặt đỏ lên nói nghe hắn giảng thuật sơn cũng biết mỏ than phát hiện trải qua không thể không thừa nhận ma san là cái người hữu tâm là một tìm mỏ sư hắn tuổi trẻ tài cao kinh nghiệm phong phú mỗi tháng tiền lương cũng rất tốt chỉ là về sau quặng mỏ một lần sự cố để hắn biến thành tàn tật mà lần này sự cố về sau hắn trực tiếp liền bị quặng mỏ đổi việc thậm chí ngay cả làm nguyện tiền công đều không có cho mất đi công việc về sau người cũng tàn tật tật về sau hắn cảm thấy tiền đồ hoàn toàn đu ám mỗi ngày đều mượn rượu tiêu sầu càng là nhiễm lên đánh bạc thói quen kết quả cuối cùng liền là thê tử cùng hắn ly hôn hắn trở nên nghèo rất mồng tơi đồng thời còn còn thiếu sòng bạc đặt m ô n g nợ cuối cùng bất lực trả tiền bị sòng bạc bán làm nô lệ đi vào trấn bắc lâu đài về sau tại sinh tồn bức bách dưới hắn muốn ăn cơm no cũng chỉ có thể đi làm việc mà lại đang nghe có cơ hội khôi phục sự tự do đồng thời thu hoạch được thổ địa phòng ốc chờ ban thưởng về sau lập tức để hắn một lần nữa tỉnh lại vì mau chóng thoát khỏi thân phận nô lệ đồng thời có được thuộc về p h o n g ốc của mình cùng ruộng đồng ma san bắt đầu dùng mình sở trường nhất kỹ năng đến kiếm lấy điểm tích lũy tại một lần nói chuyện p h í a bên trong hắn nghe nói thực nhân ma rèn đúc vũ khí sự tỉnh cái này khiến hắn chú ý tới một cái chi tiết thực nhân ma rèn đúc vũ khí sử dụng là than đá đã có than đá như vậy phụ cận khẳng định có mỏ than sau đó ma san thế mà căn cứ những này l ắ c đ ắ c không có mấy manh mối thành công xác định mỏ than đại khái địa điểm khi lấy được mỏ than tin tức về sau sen cũng là một mặt kinh ngạc trực tiếp cam kết ma san nếu như xác định nơi đó mỏ than là thật như vậy ta có thể làm chủ đặc xá ngươi thân phận nô lệ đồng thời ban thưởng ngươi nhà ở cùng hai mươi mẫu ruộng tốt đồng thời ta sẽ thuê ngươi tới làm c h ấ n bắc lâu đài khoáng sản cố vấn cảm ơn ngài nhân tử tôn kính lanh chúa các h ạ ta nguyện ý là ngài công việc trợ giúp ngài tìm kiếm dưới mặt đất khoáng sản ma san kích động nói sau đó s e n liền an bài một ít nhân thủ đi theo ma san đi dò xét mỏ than hai ngày sau tin tức truyền đến bọn hắn tìm được khoáng sản càng có một tin tức tốt là tòa này mỏ than lại là lộ thiên mỏ cứ như vậy liền đem khai thác độ khó hạ xuống thấp nhất ma san đem mỏ nhà máy hàng mẫu đưa trở về senn phát hiện những này mỏ than phẩm chất chỉ có thể nói là đồng dạng cũng không thích hợp dùng để rèn đúc vũ khí muốn sử dụng cần đang tiến hành xử lý đem than đá chế tắc thành than cốc than đá chế tắc thành than cốc phương pháp cùng chế tác than tuổi phương pháp rất giống đồng dạng là ngăn cách không khí c h ứ n g khô đây đối với đã có phong phú chế tác môi than công nghệ trấn bắc lâu đài cũng không tính khó trực tiếp dựa theo than tuổi chế tác công nghệ tiến hành cải tiến sau chế tác sau đó tại sử dụng than cốc luyện thép than cốc có thể cung cấp nhiệt độ viễn siêu than đá và than tuổi nguyên bản luyện sắt lò cao cần vài ngày mới có thể hòa tan khoáng thạch hiện tại dùng than cốc một ngày thế giới liền không sai biệt lắm vì đào móc than đá sẽ x é n cố ý mang theo bộ đội tiến về chung quanh hoang dã bắt cầu đầu nhân làm trên cánh đồng hoang ưu tú nhất thợ mỏ một trong gần với hôi hải nhân những này cầu đầu nhân thế nhưng là khai thác mỏ chủ lực cũng may cầu đầu nhân loại này hoang dã bộ lạc số lượng cũng không tệ lắm xét tuy tiện bắt được hơn hai trăm tên cầu đầu nhân nô lệ trước đem những này nô lệ ném cho những cái kia tinh thông điều giáo huấn luyện viên tiến hành huấn luyện sau đó đơn giản huấn luyện sau liền mang theo những cái kia dã man nhân chiến sĩ áp giải tù binh x e n hết thể bắt ba nhóm ước chừng có năm sáu trăm n g ư ờ i nhiều toàn bộ đều đưa đến mỏ than trên dùng để làm mỏ nguyên bản x e n còn có chút bận tâm nô lệ cùng lưu dân sửa ấm vấn đề than tuổi rốt cuộc chi phí cao mà lại sản xuất có hạn phân cho các nhà than tuổi có chút không làm bất quá bây giờ có than đá than tuổi nhu cầu lượng liền sẽ lại giảm than đá khai thác ngoại trừ khối lớn than đá bên ngoài còn có rất nhiều bể o ả i những này vừa vặn dùng để chế thành than tổ h ọ n g chuyên môn dùng để đốt than tổ ong lò chế tác độ khó cũng không cao sen dự định trực tiếp đem những này toàn bộ chế tác được về phần nói khí ga trúng đ ộ u lắp đặt một cái ống thông gió liền tốt chương một trăm năm mươi thu phục chương một trăm năm mươi thu phục tại phát hiện mỏ than về sau chấn bắc lâu đài liền đối với nó tiến hành khai phát hơn năm trăm tên cầu đầu nhân thợ mỏ mỗi ngày đều sẽ đào móc đại lượng mỏ than trong đó phẩm chất tốt sẽ bị đưa đến vừa mới cải tạo qua hầm lò nhà máy tiến hành trưng khô một bộ phận khác thì là được đưa đến than nắm nhà máy lò than chế tác vô cùng đơn giản bên ngoài sắt lá bên trong dùng gạch chịu lửa giá vốn cách tại hai cái ngân nạ ẹ n tả hữu một cái lò một ngày vẹn vẹn cần ba khối than tổ hóng hoàn toàn được xương tụng là hàng đẹp giá rẻ vị t i a phát hiện mỏ than ma san cũng thay đổi thần thái bay lên hắn hiện tại mang theo một đội nhân mã mỗi ngày tại s z e n lãnh địa bên trong tiến hành khảo sát muốn tìm kiếm càng nhiều khoáng sản sen nói cho hắn biết chỉ cần tìm kiếm được có giá trị khoáng sản hắn đều sẽ đạt được phần thưởng phong phú sáu một bên khác g h ế đờ dẫn theo một đám dở dồn tinh linh võ sĩ trở về bất quá s ơ n cũng không có đối bọn hắn đến biểu hiện quá sốt ruột bởi vì những n à y dở dồn tinh linh tới hơi trễ nếu như những n à y dở dồn tinh linh có thể tại hắn cùng cự ma trộn bộ lạc khai chiến trước đến s ơ n không ngại cho bọn hắn càng nhiều ưu đãi nhưng là hiển nhiên những cái kia dở dồn tinh linh cũng không có quyết định mà là tại hắn đạt được thắng lợi về sau tới ở trong đó ý nghĩa khác biệt nhưng lớn lắm rất nhanh s e n ngay tại trong quân doanh gặp được bọn này giờ r ồ n tinh linh bọn hắn mặc trang bị nhìn qua có chút cụ nát nhưng là khí thế trên người nhưng rất mạnh rõ ràng có hai mươi một người nhưng là hành động lại là đều nhịp lại phối hợp bọn hắn băng lánh biểu lộ lại có một loại cường đại lực c h ấ n nhiếp s e n cũng là lần đầu tiên ở cái thế giới này nhìn thấy quân dung quân kỷ như thế chỉnh tề nghiêm cẩn đội ngũ hắn thậm chí có loại nhìn kiếp trước hiện đại quân đội cảm giác trong truyền thuyết giờ r ồ n tinh linh thống trị phi thường t à n khốc thực lực cũng không tệ những n à y dở dồn tinh linh toàn bộ đều là nhị giai trước nghiệp giả mà lại kỷ luật nghiêm ngặt có thể nói một con dạng này đội ngũ là phi thường cường đại nhưng là một hợp cách dở dồn tinh linh chiến sĩ thời gian huấn luyện dài đằng đắng dở dồn tinh linh tuổi thọ giống như tinh linh dài rằng r i ặ c mặc dù những n à y là nửa dở dồn tinh linh nhưng là tuổi thọ của bọn hắn vẫn như cũ là nhân loại mấy lần từ xuất sinh đến trưởng thành nhân loại cần mười tám năm nhưng là những n à y nửa dở dồn tinh linh ít nhất phải năm mươi năm thậm chí càng lâu hiện tại s ơ n lãnh đ ị a bên trong có thể ổn ép những n à y nửa giờ dồn tinh linh một bậc liền là những cái kia dã man nhân võ sĩ các hạ hệ đờ cung kính hành lễ nói s ơ n hướng hắn gật gật đầu sau đó sau đó nói những người khác có thể đi nghỉ trước ngươi đi theo ta sau khi vào phòng hệ đờ bắt đầu hướng szent báo cáo trong khoảng thời gian này giờ dồn tinh linh bộ lạc tình huống đám kia giờ dồn tinh linh khuất phục đối với c h ấ n bắc lâu đài cùng cự ma trộn bộ lạc ở giữa chiến đấu giờ dồn tinh linh nhóm cực kỳ chú ý đặc biệt là tại thông qua nào chạy trốn tù binh trong miệng biết được sèn chém giết con kia cự ma trổn tổ linh về sau bày ra cường đại truyền kỷ cấp thực lực đây đối với đã suy sụp tới cực điểm giờ dồn tinh linh nhóm tới nói hoàn toàn là bọn hắn không cách nào ngăn cản cường giả tại ưu ám địa vực thời điểm bọn hắn toàn bộ bộ lạc hay là vô cùng cường thịnh phải biết làm r a tộc hóa đ á thằn lằn kỵ sĩ mỗi một cái đều có được tứ giai thực lực mà cho tới bây giờ bọn hắn toàn bộ tộc đàn bên trong đều không có mấy cái tứ giai cường giả bọn hắn muốn ở chỗ này sinh tồn được chỉ có hai lựa chọn một cái là trở thành cường giả phụ thuộc dựa vào cường giả sinh tồn một cái khác liền là trở thành cường giả thế nhưng là mất đi thần quyến lại bị chi chu thần hậu tín đồ truy sát bọn hắn bộ lạc muốn xuất hiện một truyền kỳ cường giả quá khó khăn nói cách khác bọn hắn đồng ý điều kiện của ta rồi s ơ n yên lặng nghe s n g nghệ đờ giảng thuật nói đúng vậy các hạ hừ hừ lúc này mới đồng ý s ơ n c ư ờ i lạnh một tiếng hắn cho ra điều kiện thế nhưng là chia cho những giờ rồn tinh linh kia một khối phồn diễn sinh sống thổ địa hiện tại tự nhiên là không có bất quá những n à y giờ rồn tinh linh nhóm vẫn như cũ rất có giá trị bọn hắn trời sinh thích hợp làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình xen hiện tại t h ủ hạ khuyết thiếu dạng này một con lực lượng điều tra tình báo ám sát phá hư tổ kiến mạng lưới tình báo huấn luyện trinh sát các loại đều cần bọn hắn đi làm bọn hắn lúc nào di chuyển cần chừng năm ngày hệ đờ nói ta đã biết ta sẽ mau chóng để người chuẩn bị cho bọn họ chỗ ở sèn gật gật đầu nói hệ đờ rời đi về sau sèn bắt đầu suy nghĩ giờ dồn tinh linh vấn đề cái này giờ dồn tinh linh cũng không lớn nhân số chỉ có một trăm năm mươi ba người ngoại trừ có chín tên nhi đồng bên ngoài cái khác đều là trưởng thành giờ dồn tinh linh thực lực cao nhất chính là một cái tứ giai thuật sĩ cũng là hiện tại cái này giờ dồn tinh linh bộ lạc chủ mẫu thực lực tại tam giai t r ư ớ c nghiệp giả có hai cái cái khác tất cả đều là nhất nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả trên tổng thể tôi nói cái này bộ lạc thực lực cũng không yếu nhưng là bọn hắn không có truyền kỳ trước nghiệp giả mà lại làm tinh linh bọn hắn trưởng thành kỳ quá lâu chỉ cần xuất hiện mấy lần thương vong bọn hắn cái này cái tiểu bộ lạc liền sẽ đi hướng diệt vong vài ngày sau một đám dở dồn tinh linh rốt cục đi tới c h ấ n bắc lâu đài sẽ gặp được cái này bộ lạc chủ mẫu một tên vô cùng xinh đẹp dở dồn tinh linh tên này dở dồn tinh linh chủ mẫu nhìn qua rất trẻ trung nhưng là trên thực tế tuổi của nàng trí ít có một trăm năm mươi tuổi bất quá tinh linh tuổi thọ kéo dài thời gian phảng phất ở trên người nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì ngược lại tăng lên trên người nàng mị lực từ bên ngoài nhìn vào nàng có được kiểu diễm dung mạo có lồi có lom ráng người bóng loáng có có giãn làng ra có một loại kỳ lạ sức hấp dẫn nhưng nhìn nét mặt của nàng lại là lạnh lùng hoan n ê n gia nhập c h ấ n bắc lâu đài x ế n rất có phong độ làm ra một cái hoan n ê n tư thái cảm ơn ngài trợ giút c ả dĩ nạ cung kính nói Giờ r ồ n tinh linh xa so với cái khác tinh linh càng hiểu được xem xét thời thế tại làm ra sau khi quyết định đương nhiên sẽ không lại làm cái gì yêu thiêu thân như thế chỉ sẽ làm đối phương không vui mời đến đi sèn mang theo bọn này giờ r ồ n tinh linh đi vào trấn bắc lâu đài bên trong là giờ r ồ n tinh linh nhóm chuẩn bị trụ sở là tại phủ thành t r ủ bên trái g i ã man nhân bên cạnh thu nạp bọn này giờ r ồ n tinh linh về sau trấn bắc lâu đài thêm một cái giờ r ồ n tinh linh về đội cái đội ngũ này nhân số cũng không nhiều chỉ có hai mươi người ngoại trừ cái này dở dồn tinh linh vệ đội bên ngoài còn có một số cung tiến thủ cung tiến là các tinh linh bản lĩnh giữ nhà dở dồn tinh linh tự nhiên cũng sẽ chỉ cần có cần tất cả dở dồn tinh linh đều có thể chơi hơn mấy tay theo dở dồn tinh linh nhóm gia nhập rèn anh hùng liệt biểu bên trên lần nữa tăng lên một anh hùng cạ Gì nạ thính danh cạ Gì nạ trung thành bảy mươi ba chủng tộc dở dồn tinh linh nghề nghiệp thuật sĩ đẳng cấp thứ giai siêu phẳng người đại vũ sư lực lượng 15. n h a n h nhẹn 21. t i n h thần 16. t h ể chất 15. m ị lực 31. t h ố n g xoái 73. đặc tính thiên phú trung cấp nhanh nhẹn ý chí kiên định mị lực huyết mạch thức tỉnh xảo trá mắt nhìn được trong bóng tối tàn khốc cảm giác xảo thủ lựa gạt đe dọa chiến đấu thi pháp thi pháp m i ễ n tài pháp thuật cường hiệu pháp thuật thuấn phát pháp thuật xuyên thấu pháp thuật lý giai pháp thuật tăng xa chủ mẫu nàng là một cái dở dồn gia tộc chủ mẫu nắm giữ lấy toàn cả gia tộc cao nhất quyền lợi thống xoáy hai m ị lự bốn kỹ năng âm ảnh xúc tu pháp sư tri thủ quang lượng thuật thuật thôi miên mị hoặc nhân loại dầu mỡ thuật biến hình thuật hộ thuật thuật lạc vũ thuật mạng n g h thuật n h i ê n thiêu tri thủ mùi tên acid ẩn thân thuật nóng rực x ạ t u y ế n phòng hộ mùi tên cự lực thuật nguyên tố chống cự long dực thuật hỏa câu thuật mắt x c thiểm đ i ệ thoáng hiện thuật định thân thuật dây thường nghệ buộc chặt vũ khí độ thuần t h ủ kỹ thuật 85, m thủy thủ 83, cung tiễn 102, t h ủ nọ 105, r o i 126, chương 151, phó bản chương 151, phó bản tại thu phục dở dồn tinh linh về sau lãnh địa thực lực lần nữa có trên phạm vi lớn tăng trưởng trấn bắc lâu đài trinh sát doanh nhân số mở rộng không ít gia nhập quân đội dở dồn tinh linh có 20 người đây đã là bọn h ắ n tộc đ à n tổng số người một phần bảy cái tỷ lệ này đã rất cao sển đương nhiên sẽ không lại muốn cầu bọn hắn điều càng nhiều nhân thủ gia nhập quân đội bất quá tại lãnh địa lọt vào thời điểm tiến công những này dở dồn tinh linh vẫn như cũ cần xuất chiến còn nói dở dồn tinh linh trung thành vấn đề chỉ cần sển thực lực đủ cường đại bọn hắn liền sẽ không dễ dàng phản bội mà lại có hệ thống tồn tại những này dở dồn tinh linh nhóm nếu như có can đảm phản loạn sển trước tiên liền sẽ biết theo dở dồn tinh linh gia nhập về sau lãnh địa kiến thiết lần nữa tăng nhanh nguyên bản s v e n coi là những nô lệ kia đã làm rất khá nhưng là dở dồn tinh linh nhóm để hắn thấy được bọn hắn truyền thống kỹ xảo lãnh địa bên trong hiện tại có hơn 1.300 địa tinh hơn 600 t ê n x à i lang nhân còn có gần ngàn tên cầu đầu nhân trong đó cầu đầu nhân bị toàn bộ đưa đến hai tòa quạng mỏ khai thác khoáng sản cho nên trấn bắc lâu đài nơi này nô lệ liền là địa tinh cùng x à i lang nhân mặc dù những này dở dồn tinh linh tín ngưỡng là ưu ám thiếu nữ nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có dở dồn tinh linh nhóm những cái kia hắc cám kỹ nghệ đương nhiên quá mức tàn nhẫn đã lựa chọn từ bỏ Giờ dồn tinh linh cái chủng tộc này thích nô dịch cùng chinh phục làm thế giới dưới lòng đất c ứ n g giả bọn hắn có được rất nhiều điều giáo nô lệ nô dịch nô lệ kỹ xảo cho nên ở trong đó một nhóm dở dồn tinh linh gia nhập quân đội về sau mặt khác một chút dở dồn tinh linh liền bắt đầu trợ giúp xen điều giáo những nô lệ kia trong đó những này nô dịch kỹ thuật cao nhất trên cơ bản đều là dở dồn tinh linh bên trong nữ tính Những này dồn tinh linh nhóm xây dựng thành phố dưới đất đều có được vượt qua bọn hắn nguyên bản nhân phố xây dở đất vượt dưới có được đều qua không ẩ u hơn gấp 10 lần n gấp lệ. Có thể ó i nô nô、so、lợi hại hơn. Không thể không nói dở dồn tinh linh nhóm thực lực rất mạnh ưu ám địa vực là cái gì c h ẳ n g cảnh xen mặc dù không đi qua nhưng là trải qua giải hắn cũng coi là tương đối rõ ràng dở dồn tinh linh tại thế giới dưới mặt đất chiếm cứ chủ lưu nhưng là dở dồn tinh linh nhóm cũng không có đi thống nhất thế giới dưới đất mà là mở ra các loại nội đấu mỗi một cái dở dồn tinh linh trong thành thị đều là từng cái giữa gia tộc tàn khốc tranh đấu mà những này dở dồn bên trong gia tộc đồng dạng là các loại tranh đấu con cái ở giữa lẫn nhau giết chóc các loại âm mưu quỷ kế ám sát hạ độc quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào liền ngay cả gia đình ở giữa cũng là các loại tranh đấu thành thị cùng thành thị ở giữa cũng là các loại tranh đấu có thể nói dở dồn tinh linh cái chủng tộc này mỗi giờ mỗi khắc đều là đang trong quá trình tiến hành hao tổn nhưng là tại loại này vĩnh viễn bên trong hao tổn bên trong bọn hắn vẫn như cũ có thể xưng bá ưu ám thế giới rất về phần bọn hắn còn có năng lực tổ chức quân đội đánh lén mặt đất thế giới dựa theo người bình thường lý giải giờ dồn tinh linh cách làm này bọn hắn thực lực chỉ có thể là càng ngày càng yếu nhưng là vừa vặn tương phản giờ dồn tinh linh cũng không có ngày càng suy yếu ngược lại tại ngày càng cường thịnh x e n cũng là làm không rõ ràng cái này hoa văn tìm đường chết chủng tộc thế mà còn mạnh lên cũng may mắn dở dồn tinh linh nhóm thích nội đấu các loại âm mưu ám sát v à n g không bọn hắn tuyệt đối sẽ là mặt đất thế giới ma túy p h i ề n tại ưu ám trong khu vực đối mặt đất tiến công đều là chia từng cái dở dồn tinh linh thành thị tiến hành cực ít xuất hiện bọn hắn liên hợp trấn bắc lâu đài những n à y dở dồn tinh linh nhóm liền lấy ra bọn hắn nô dịch thủ đoạn điều giáo những nô lệ kia trong đó x à i lang nhân là trọng điểm địa tinh cùng cầu đầu nhân bởi vì lại giám sát tại công tác của bọn hắn càng thêm cố gắng nhưng là x à i lang nhân lại không giống mặc kệ là đ ị a tinh giám sát vẫn là cầu đầu nhân giám sát cũng không dám đối xài lang nhân động thủ sến lãnh địa bên trong ngoại trừ dã man nhân bên ngoài những người khác không cách nào áp chế xài lang nhân hiện tại có bọn này dở dồn tinh linh bọn hắn thực lực có thể nhẹ nhõm áp chế những cái kia xài lang nhân có bọn hắn tại lãnh địa kiến thiết tự nhiên lần nữa tăng nhanh nhìn thấy dở dồn tinh linh nhóm bắt đầu dung nhập lãnh địa sến cũng tạm thời yên lòng nghỉ ngơi vài ngày sau sến đem viên kia phó bản lệnh bài lấy ra ngoài lần trước chiến đấu còn thu được một viên linh hồn tinh thạch loại này tinh thạch là chế tác cao giai ma tượng nhu yếu phẩm sển tạm thời cũng vô dụng đợi đến hạt thuật i ế n giai c h u y ể n kỳ về sau ngược lại là có thể đ ế m thử chế tác một đài c h u y ể n kỳ ma tượng phó bản lệnh bài sử dụng sau có thể dẫn đầu ngươi anh hùng tiến vào phó bản không gian chỉ cần thông qua phó bản khảo hạch liền sẽ thu hoạch được ban thưởng chú ý thế giới phó bản tử vong sẽ tạo thành thế giới hiện thực suy yếu bản phó bản nhiều nhất tiến vào năm người sèn cũng không định mang quá nhiều người đi vào để người đi đem cờ rít cùng hạt t h u ế gọi tới ta được đến một kiện thần bí vật phẩm có thể tiến vào một cái kỳ lạ vị diện thông qua khảo nghiệm sau có thể thu hoạch được ban thưởng ta cần các ngươi cùng ta đi vào chung bán vị diện nghe được sèn hạt thuế lập tức tới hào hứng các vu sư phi thường nóng lòng vị diện thăm dò rốt cuộc rất nhiều vị diện bên trong có được vật chất thế giới chủ không có tài nguyên tựa như là chuyển kỳ vu sư Bọn hắn tại tiến chuyển tại giai kỳ về sau đó ề nhiều đều u đầu chuyển cuối sẽ sư bắt thử tiến tinh Rất thành tinh đếm hướng hành. giới. giới người cùng vào vụ c kỳ lữ hành. Có thể hiểu như vậy. Suy nghĩ một chút hiểu như nghĩ phó nói, suy Sơn vậy. ba ả n không g i người lẽ ra c ũ n là một loại một muốn đi thăm bất biệt. ta Ta dít cùng hạt thuẩy diện, hơi đi đi. bán ba quá cũng cùng đồng n vị Vậy dò. đều đặc đó Cơ Sau g ý. bắt đầu làm phó bản thăm dò để chuẩn bị hạt thuẩy mang theo các loại dược t ề cùng quần t r ụ đem không gian của nàng túi đều tràn đầy cờ rít thì là đổi một thân vừa mới chế tác hoàn thành ra rồng giáp đây là hạt thuật cố ý giúp nàng chế tác tiêu hao ra rồng là phổ thông giáp ra gấp ba phía trên còn tỉ mỉ chuẩn bị phụ ma đem hết thẻ chuẩn bị xong về sau sơn lấy ra phó bản lệnh bài sau đó lựa chọn sử dụng một đạo linh quang hiện hiện ngay sau đó sơn đèn ba người trên thân xuất hiện một đạo truyền tống linh quang một giây sau ba người thân ảnh liền biến mất không thấy sơn cảm thấy mắt tối s â m lại một trận cảm giác hôn mê chuyển đến một giây sau liền xuất hiện tại một cái to lớn trên bình đài hạt thuệ cùng cờ rít thì xuất hiện bên cạnh h ắ n Dương mắt bốn phía xem xét cái không gian này tựa như là phiêu p h ù ở tinh giới trên bầu trời là một mảnh đầy sao nhìn qua phi thường xinh đẹp ngay tại ba người hơi nghi hoặc một chút thời điểm chính giữa bình đài xuất hiện một đạo quang trụ ngay sau đó một cái nhìn xem rất như là ạ lạ đỉnh thần đang gió cự linh ra hiện tại ở đâu xén ba người trong nháy mắt khẩn trương lên bất quá cái này do cự linh cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý nhìn một chút ba người sau đó chậm dãi nói hoan n g h ê n đi vào không gian trong gương nơi này là kính tượng vị diện các ngươi có thể khiêu chiến một lần không gian trong gương chỉ cần lấy được thắng lợi liền có thể thu hoạch được tương ứng ban t h ư ở n g đang tiến hành khiêu chiến thời điểm không gian trong gương sẽ chế tạo linh hồn hình chiếu nếu như tại khiêu chiến quá trình bên trong tử vong sẽ không chân chính tử vong bất quá sẽ có một tuần lễ suy yếu kỳ nếu như các ngươi thành công chiến thắng như vậy sẽ đạt được các loại ban thưởng ta là không gian trong gương người dẫn đạo nếu như các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khiêu chiến như vậy mời đến vào đến trong cột ánh sáng đi chương một trăm năm mươi hai khảo nghiệm chương một trăm năm mươi hai khảo nghiệm s é n do dự một chút chuẩn bị tiến lên cờ rít một phát bắt được cánh tay của hắn sẽ có hay không có vấn đề làng mị ma nàng đ ố i trước mắt bán vị diện phi thường cảnh giác phải biết trong lịch sử cũng có một số người sẽ cố ý chế tạo loại này cảm ấy tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ rơi vào trong cảm ấy sển vô vô cờ rít cánh tay an ủi yên tâm đi nơi này cực kỳ an toàn không phải cảm ấy một lát nữa ta đi vào trước các ngươi chờ ở bên ngoài chờ xác nhận an toàn về sau lại đi vào cờ rít cùng hạt thuể liếc nhau gật đầu nói t ố ấ t từng đạo pháp thuật linh quang sáng lên các loại phép thuật phụ trợ ra chỉ đến ba người trên thân chờ tất cả bờ uff cả đầy về sau sển lúc này mới hướng trong bình đại ở giữa cột sáng kia đi tới x ế n đi vào cột sáng bên cạnh quay đầu lại hướng hai người k h o á t k h o á t tay sau đó xông bên cạnh do cự linh nói bắt đầu đi trò chơi bắt đầu ngay tại khởi động thế giới trong gương ngay tại sáng tạo kính tượng nhân vật mở ra khu vực mô phỏng bản đồ thế giới trong gương đã sẵn sàng bắt đầu tiến vào thế giới trong gương một đạo linh quang hiện lên x ế n thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm đã xuất hiện ở một cái thế giới khác x ế n hoạt động hạ thân thể thế giới này cùng vật chất thế giới chủ tựa hồ không có khác nhau quá nhiều chỉ bất quá không gian phạm vi có hạn đại khái đánh giá một chút thế giới này nhiều nhất chỉ có bốn cây số vông một chút liền có thể nhìn thấy thế giới này bên d ư ớ i mà lại hắn c ỗ thân thể này cũng hẳn là hư giả thân thể bất quá thế mà mô phỏng giống như vậy chỉ là có một chút không làm tốt không có đem cái kia bức người xuất khí mô phỏng ra chỉ bắt t r ư ớ c túi ra tinh túy không có vẫn là cần ta anh tuấn linh hồn đến bổ sung ngoại trừ thân thể bên ngoài sen còn thu được một thanh thập tự kiếm một thanh loan a o một cây trường thường cùng một cây cung tiễn hắn muốn sử dụng không gian chữ vật kết quả được cho biết không thể sử dụng mà lại tất cả chuyển kỳ kỹ năng cùng đặc tính cũng đều biến mất thực lực của hắn bây giờ liền là một kỵ sĩ trưởng nhân vật tạo ra hoàn tất ngươi thực lực hạn chế tại tam giai siêu phàm người ngay tại đưa lên thí luyện q u á i vật từng đạo hư ảnh trống rông xuất hiện các loại vật chất nhanh chóng bổ sung bất quá thời gian mấy hơi thở đại lượng quái vật liền xuất hiện ở trong không gian này linh quang tán đi x e n trước mắt xuất hiện một đám thân cao ba mét quái vật khổng lồ bọn chúng nhìn qua tựa như là dùng hòn đá trồng chất r a sinh vật hình người có được cùng nhân loại tương tự ngũ quan cũng tương tự có tứ chi thân thể cùng đầu chất liệu đều là nham thạch nham thạch ma tượng linh quang tán đi trước mắt xuất hiện năm mươi đài nham thạch ma tượng khôi lỗi năm mươi đài nham thạch khôi lỗi tại linh quang tiêu tán sau liền tỉnh lại trong mắt hồng quang trực tiếp liền khóa chặt rẽn phát hiện người xâm nhập rõ ràng đ ị c h nhân giết chết người xâm nhập nham thạch ma tượng nặng nề thân thể bắt đầu di động mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu năm mươi đài nham thạch ma tượng cùng một chỗ hành động có một loại cảm giác trời long đất lở mặt đất đều tại rung động tất cả ngăn tại bọn chúng trước người cây cối hòn đá trực tiếp bị săn bằng ngoa tào một người đơn đấu ma tượng quân đoàn nhìn thấy sông tới nham thạch ma tượng sèn không cần suy nghĩ xoay người chạy nói đùa cái gì hắn thực lực bây giờ chỉ có kỵ sĩ trưởng cấp bậc trên ư tượng tùy tiện một cái đều là kỵ sĩ trưởng tượng như ớ c thạch cái cấp bậc cấu trang thể. Một đài, hai đài hắn còn có thể đụng một cái, 50 đài cùng đi, hắn sẽ trực thạch mắt nham ma một Một một nham ma hắn hắn tùy tiện trang thể. thể tiếp tử. t bọn bị bọn này đụng này đánh là đài đài đài hai đi, đều kỵ sĩ sẽ r thực tế cấu trang thể ma giống khôi l ố i loại vật này là ghét nhất miễn dịch độc tố miễn dịch giấc ngủ miễn dịch tê liệt miễn dịch c h ấ n nhiếp miễn dịch tật bệnh miễn dịch tức tử hiệu quả miễn dịch tất cả tâm linh pháp thuật có được mắt nhìn được trong bóng tối không nhận trọng kích ứ tổn thương thuộc tính tổn thương thuộc tính hấp thụ m ệ n ngọc mỏi m ệ n h cùng năng lượng hấp thụ miễn dịch bất luận cái gì cần bền bị kiểm định hiệu quả trừ phi hiệu quả vô hại có thể lấy đối vật thể có hiệu lực sẽ không bởi vì trọng thương mà tử vong nó có thể vĩnh viễn chiến đấu thẳng đến năng lượng hao hết có thể nói một đài cấu trang ma tượng so cùng cấp bậc chức nghiệp giả khó chơi nhiều s e n đưa tay bắn ra một chi cung tiễn keng m ú i tên đánh t r ú n g nham thạch ma tượng đầu thế nhưng là chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết thương m ú i tên trực tiếp bị đẩy lùi thảo bất phá phỏng nhìn thấy loại tình huống này sen mặt trở nên càng đen hơn cấu trang thể ma giống có hai cái cực kỳ buồn nôn bị động thiên phú một cái miễn dịch cấp thấp vật lý tổn thương một cái khác là miễn dịch cấp thấp pháp thuật tổn thương cực kỳ hiển nhiên hắn dự định thả chơi diều chiến thuật thất bại tới vain một viên trứng đá trực tiếp nện ở sen bên người đá vụn bay tán loạn sen vừa mới tránh thoát đi ngay sau đó lại là giá cả đạn đá đập tới sen chật vật trên mặt đất lộn một vòng sau đó tiếp tục đỏm ệ n h những n à y nham thạch ma tượng mặc dù nhìn xem có chút vụ về nhưng là tốc độ di chuyển không chậm chút nào không gian trong gương phạm vi cũng không lớn sến lôi kéo một đám nham thạch ma tượng tựa như là tại kéo xe lửa đồng dạng tại lôi kéo những n à y nham thạch ma tượng chuyển hai vòng về sau những n à y nham thạch ma tượng cuối cùng là phân tán ra nhìn thấy loại tình huống này về sau sến lại một lần nữa chuyển đổi phương hướng truy tại phía trước nhất ba đài nham thạch ma tượng đã cùng phía sau kéo ra một khoảng cách sến lấy ra trường thương sau đó dụng lực hướng khoảng cách gần hắn nhất nham thạch ma tượng ném ra ngoài lôi thương ẩm trường thương lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp đánh trúng bộ kia nham thạch ma tượng đá vụn tung bay trường thương đâm thật sâu vào nham thạch ma tượng trên đùi sấn nhanh chóng hướng về đi lên trong tay thập tự kiếm vung đẩy trực tiếp hướng nham thạch ma tượng cái chân kia chém tới nạn g bổ. thuận thi chạm ẩm ẩm nham thạch ma tượng một cái chân trực tiếp bị chém đứt trọng lượng tiếp cận một tấn nham thạch ma tượng ẩm vang ngã xuống đất sơn cảm giác được bàn tay hơi tê tê tựa như là dùng đao tại chặt đá hoa cường lực phản chấn một chút cũng không yếu bớt trên thực tế đối phó loại này nham thạch ma tượng dễ sử dụng nhất dùng vũ khí hạng nặng hoặc là siêu phàm vũ khí dùng vũ khí bình thường cùng bọn chúng đánh xong toàn liền là bị tội sơn thân hình loại lên đã xuất hiện tại đài này nham thạch ma tượng bên cạnh trong tay thập tự kiếm huy vũ liên tục Các loại chém loại vào tựa ngay thân thể hồ, nối bộ vị bên vị trên. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đài này m ma thạch tượng to tới, thạch rốt đứt khớp như nối liền bị giống như mưa to gió lớn công kích, vài chục lần gió bị Vài vào xuống â ra. Ngay tại hắn dự định tại thêm chút sức đem đài này nham thạch ma tượng phá hủy thời điểm hai cái đạn đá bay tới lăn mình một cái né tranh chứng đá sơn không lo được bổ đao nắm lên trường thương liền trực tiếp chạy trốn nếu không chạy liền bị đập chết chật vật không chịu nổi tránh thoát đạn đá còn không đứng dậy liền cảm giác được phía sau l ư n g truyền đến một trận đau đớn thân thể không tự chủ được hướng về phía trước l a n lộn cố nén đau đớn sến tiếp tục chạy trốn đang chạy ra nham thạch ma tượng phạm vi công kích về sau sến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm những này đạn đá liền cùng cỡ nhỏ máy ném đá đồng dạng chúng vào một viên cũng không dễ chịu t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba thảm bại t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba thảm bại thật l à quá tàn nhẫn sến vuốt v ố t bả vai không thể cùng bọn chúng liều mạng nhiều như vậy nham thạch ma tượng một người một viên đạn đá đều có thể đem mình t r ô n nhìn phía sau đuổi sát không bông nham thạch ma tượng s e n cũng là đau đầu những này phá ngoạn ý từng cái so tảng đá đều c ứ n g rắn cái này phó bản cung cấp vũ khí chỉ là vũ khí bình thường liền xem như hắn võ kỹ cao siêu cũng vũ khí phá phòng đều khó khăn làm sao cùng những này nham thạch ma tượng đánh lôi thương một đạo lóe ra lôi quang trường thương bị ném ra ngoài thực lực giảm xuống về sau lôi thương uy lực cũng theo giảm nhiều lại thêm những này cấu trang ma tượng không phải huyết nhục chi khu lôi thương hiệu quả giảm bớt đi nhiều hóa đá thành bùn một đạo linh quang hiện lên nham thạch ma tượng dưới chân cứng rắn rắn chắc mặt đất hóa thành một bãi bùng não nham thạch ma tượng nặng nề g h thân thể trực tiếp lún xuống dưới pháp thuật này mặc dù thường xuyên bị dùng để trang trải p h o n g ở nhưng là làm sao sử dụng xong tất cả đều là nhìn mọi người lý giải lâm vào vũng bùn sau nham thạch ma tượng muốn leo ra cũng không phải một chuyện dễ dàng búng n á o lại dính lại trượt s ơ n không có đi quản lâm vào vũng bùn nam h thạch ma tượng thật nhanh cơ thập tự kiếm đem bộ kia thụ thương nham thạch ma tượng giải quyết triệt đề sau đó xoay người lần nữa liền chạy dùng loại phương pháp này s ơ n tiêu diệt mười mấy đài nham thạch ma tượng nhưng là cuối cùng vẫn là bị còn lại nham thạch ma tượng cho đập chết hắn hiện tại ma lực chỉ có thể thi triển vài chục lần hóa đá thành bùn cuối cùng năng lượng tiêu hao hết thể lực cũng hao hết kết quả có thể nghĩ bốn thảo s ơ n trở lại trong thân thể trong tay tử long kích dùng sức nện ở đáy bằng trên mặt đất cứng rắn đá c ẩ m thạch mặt đất trong nháy mắt giống mạng nhện đồng dạng xuất hiện rất nhiều vết dạng khiêu chiến thất bại phong cự linh băng lanh thanh â m truyền đến Sơn tinh thần có chút hệ hoài trên thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu chỉ là nhưng trong lòng thì một trận bị i khuất hắn một cái có được lĩnh vực truyền kỳ cường giả thế mà bị mười mấy cái nham thạch ma tượng trực tiếp truy phát nổ đáng chết nếu có thể đem tử long kích mang vào coi như thực lực bị áp chế phá hủy những cái kia nham thạch ma tượng cũng bất quá là thoáng tốn hao một ít công phu xen một mặt phiền muộn hát thuầy cờ rít các ngươi tới chúng ta lần này đi vào chui ung xen s ô n g hai người hô khiêu chiến thất bại ngươi ở bên trong gặp được cái gì rồi hát thuầy tò mò hỏi bên cạnh cờ rít cũng dựng lên lỗ thai đừng nói nữa cái này thí luyện sau khi đi vào sẽ hạn chế thực lực mà lại không thể sử dụng mình mang theo trang bị chỉ có thể dùng bọn hắn cung cấp rắc rưởi Ta thực vừa vào rồi đi đ chế lực bị áp ế nham tam giai trước giai g n i giả, ệ p s u đó đối thủ là n thạch ma tượng 50 đài nham n thạch ma t ư ợ giá Hạt thuế n ngạc không ngầm miệng được, sau đó nhịn không được nhà danh nói, h được, được c một đó sau i vưu sư thắp cả ũ n không có nhiều như nham tượng Nham tượng g giá thạch thạch có c đi. vậy ma ma cũng không tiện nghi muốn chế tác loại này ma tượng ít nhất cũng phải đại vu sư thực lực sau đó sử dụng chắc tuyệt phẩm chất vật liệu đá kiến tạo ma tượng thân thể thời điểm đ i ề u khắc công nghệ nhất định phải đạt tới cấp mười bảy đồng thời còn cần các loại ma pháp vật liệu một đài loại này nham thạch ma tượng giá vốn tại hai vạn đến hai vạn năm ngàn kim nạ ẻn nếu như muốn tìm vu sư mua sắm thống nhất giá bán là chín vạn kim nạ ẻn năm mươi đài nham thạch ma tượng bình thường vu sư thật xây chế những cái kia cấu trang ma tượng hẳn là giả lập liền cùng ta trở ra thân thể chuyển đổi thành kính tượng đồng dạng sèn suy nghĩ một chút nói vậy lần này chúng ta đi vào trung thử một chút hiểu rõ thế giới trong gương về sau hạt thuế có chút kích động hắn đối với cái này thế giới trong gương rất hiếu kỳ đặc biệt là những cái kia ma tượng quân đoàn cờ rít hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú s e n mang theo hai người tới chính giữa bình đài yêu cầu ba người cùng một chỗ tiến vào phong cự linh biểu lộ lạnh lùng khiêu chiến thất bại ngươi tinh thần đã tiến vào trạng thái hư nhược cưỡng ép tiến vào sẽ tạo thành linh hồn tổn thương ngươi nhất định phải đi vào vẫn là quên đi nghe được sẽ tạo thành linh hồn tổn thương senn quả quyết lắc đầu linh hồn tổn thương muốn trị liệu cũng không phải chuyện dễ dàng hai vị này nữ sĩ ngược lại là có thể đ ế m thử khiêu chiến h ạ t thuế cùng cờ rít liếp nhau đều có chút kích động suy yếu thời gian là bao lâu sến hỏi hai mươi bốn giờ các ngươi đi vào trước đêm sau đó ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tiến sến nói hai đạo truyền tống linh quang hiện lên h ạ t thuế cùng cờ rít tiến vào thế giới trong gương hai người tiến vào thế giới trong gương cùng sẻn tiến vào giống nhau như lúc chỉ bất quá đối mặt ma tượng số lượng càng nhiều chừng bảy mươi đài cấu trang ma tượng không ế t quả a c h n gian g i sèn trong gương bắt đầu quan bế lần sau khiêu chiến mời tại hai mươi bốn giờ về sau chư vị mời về đi phó bản lệnh bài có ba lần cơ hội khiêu chiến nếu như ba lần toàn bộ thất bại thì phó bản lệnh bài biến mất khiêu chiến thành công một lần phó bản lệnh bài cũng sẽ biến mất mời các ngươi nắm lấy cơ hội nói xong phong cự linh xông ba người phất phất tay ba đạo truyền tống linh quang dâng lên s e n ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một giây sau liền đã xuất hiện tại vừa mới bắt đầu trong thư phòng trở lại vật chất thế giới chủ s e n đem phó bản lệnh bài thu vào hạt thuế cùng cờ rít một trái một phải ngồi tại bên cạnh hắn ngày mai lại đi khiêu chiến lời nói ba người chúng ta cùng một chỗ tiến vào đoán chừng ma tượng số lượng sẽ càng nhiều s e rút vớt đầu cái này khiêu chiến mặc dù độ khó cực kỳ cao nhưng là cũng không phải là không có hy vọng thành công rốt cuộc những cái kia nham thạch ma tượng mặc dù số lượng đúng nhưng là không có trí tuệ cái này cho sren bọn hắn một chút hy vọng chiến thắng nếu như những n à y ma tượng tất cả đều là bị người chỉ huy điều khiển kia sren bọn hắn cũng không cần chơi trực tiếp nhận thua đi vậy thì tốt chúng ta ngày mai lại đi một chuyến cờ rít gật đầu nói như là đã quyết định như vậy chúng ta bây giờ liền đi thư giãn một tí s ơ n chạy ra một vòng mỉm cười sau đó trực tiếp lôi kéo hai người tiến về phòng tăm tăm suối nước nóng nghe nói hạt thuật từ giờ rồn tinh linh nơi đó học được mấy cái pháp thuật cục bộ biến hình thuật pháp thuật này có thể đem thân thể con người một bộ phận biến thành động vật hình tượng tỉ như miêu nữ thỏ nương chờ chút căn cứ c ả gì nạ biết đến một chút tư liệu bọn họ rất nhiều pháp thuật đều là từ một bản gọi là phấn hồng chi thư trung học tới nghe nói quyển kia trong sách ma pháp ghi chép mấy trăm loại pháp thuật các loại ứng dụng bọn họ giờ dồn tinh linh cất giữ ấ m ảnh xúc tu từ cấp một đến cấp chín quyển sách kia bên trong đều muốn thu nhận sử dụng còn có vu sư c h i thủ loại hình pháp thuật đồng dạng có thu nhận sử dụng nghe nói bên trong còn ghi lại lấy vu sư c h i thủ làm nguyên mẫu cấp chín pháp thuật pháp thuật này bên trong mô hình cấu tạo dị thường phức tạp thậm chí so với nhân loại bàn tay còn muốn linh hoạt rất nhiều nhân loại bàn tay làm không được sự tình nó đều có thể tùy tiện giải quyết mà lại pháp thuật này tính công kích cũng rất mạnh chương một trăm năm mươi bốn quét ngang lại một lần nữa tiến vào phó bản về sau bởi vì đã quen thuộc quy tắc ba người trực tiếp tìm tới phong cự linh tiến vào mắt kính chơi game đợi đến ba người xuất hiện tại không gian trong gương về sau quả nhiên lần này phải đối mặt ma tượng số lượng lại một lần nữa tăng nhiều khoảng chừng một trăm năm mươi đài nham thạch ma tượng đã sớm có chuẩn bị tâm tư ba người cũng không có bối rối hạt thuật r ự c tiếp bắt đầu cho rèn ra chỉ trạng thái ma hóa vũ khí long lực thuật m è o chi ưu nhã gấu chi cứng cỏi da tốc thuật tổn thương làm sâu sắc từng đạo pháp thuật linh quang từ trên thân sẽ dần dâng lên rất nhanh trên người hắn liền ra chỉ mười cái khác biệt pháp thuật hiệu quả triệu hoán á ắ c ma một tòa màu đỏ thời không môn mở ra ngay sau đó một đầu vợ dọc từ bên trong xuất hiện vợ dọc sau khi xuất hiện truyền thống cửa cũng không có khóa bế bốn tên hỏa phần ma ngay sau đó từ bên trong đi tới sấm chấp thương một c ỗ cường đại lôi đ ỉ n h chi lực xuất hiện Sến trên thân thể không ngừng có lôi quang lấp lóe không khí chung quanh bên trong xuất hiện một tia lôi quang ba người sau khi chuẩn bị sẵn sàng một trăm năm mươi đài nham thạch ma tượng cũng tại thời khắc này t h ứ c t ỉ n h một trăm năm mươi xong hiện ra hồng quang con mắt nhìn về phía ba người vợ d i c ngay đầu tiên liền xông tới bốn đầu hỏa phần ma theo sát phía sau những này bị cờ rít khống chế ác ma hoàn toàn không có sợ hai ý niệm trực tiếp liền xông về ma tượng bảy q u â n thể trí hoãn thuật một đạo linh quang trong nháy mắt đem nham thạch ma tượng bao phủ trong chốc lát những n à y nham thạch ma tượng tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống vài đầu ác ma sông đi lên liền là một mảnh hỗn chiến nham thạch ma tượng đơn thể đối v ở dọc cũng không chiếm cư ưu thế bất quá ai bảo người ta ma tượng nhiều đây một cái không được liền lại đến mấy cái thừa dịp những n à y nham thạch ma tượng bị v ở dọc hấp dẫn sàn trực tiếp thả ra hóa đá thành bùn chỉ thấy nguyên bản còn cứng rắn mặt đất trong nháy mắt biến thành một bãi bùn não h trước đó ở phía trên đứng thẳng ma tượng trực tiếp tiến vào bùn nhau trong đầm trên thực tế ngày hôm qua thời điểm sen bọn hắn liền phát hiện một vấn đề những n à y nham thạch ma tượng số lượng mặc dù nhiều nhưng là trên thực tế chân chính cùng bọn hắn trực tiếp chiến đấu cũng không nhiều rất nhiều nham thạch ma tượng chỉ có thể đứng bên ngoài ngay cả người ở bên trong ảnh đều nhìn không thấy một trăm năm mươi đài nham thạch ma tượng mặc dù nghe cực kỳ đáng sợ nhưng là duy nhất một lần giao thủ tối đa cũng liền mấy đài ma tượng thôi hôm nay có hạt t h u y ệ cùng cờ rít trợ rút sen bật hết hỏa lực trực tiếp đi theo những cái kia ác ma sau lưng cũng xông tới Toàn anh. vô số lôi mang lấy s r e n làm trung tâm hướng bốn phía bán ra cường đại lôi điện chi lực xuyên thấu những cái kia nam h thạch ma tượng thân thể bị đánh trúng mấy đài ma tượng trên thân mảnh đá băng liệt g i a trị ma hóa vũ khí trường thương lại không là cái gì bài trí dễ như t r ở bàn tay liền đem những cái kia ma tượng trên người nam h thạch đánh nát đem nó thân thể triệt để phá hư hào liệt s r e n không có chút nào ngừng trường thương như là một đầu lôi long tại nam h thạch ma tượng trung thượng hạ tung bay mang theo cường đại lôi điện chi lực mũi thương trong nháy mắt xuyên thấu nham thạch ma tượng chân khớp nối những này chỗ khớp nối nham thạch trực tiếp vỡ nát đứt gãy nham thạch ma tượng thân thể trực tiếp khuynh đảo trên mặt đất phanh phanh phanh liên tiếp tiếng oanh minh t r u n g quanh nham thạch ma tượng trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa sau đó đạo kia cường đại lôi quang trong nháy mắt đưa chúng nó bao phủ không đợi sèn đưa lên một hơi liên tiếp đạn đá liền hướng hắn bay tới sèn trường thương quét ngang thân thể không ngừng lăn lộn đem đại bộ phận đạn đá quét bay ra ngoài Chỉ có một ít ngay tránh n h k ô được liền l ự chọn chết lực Cao công kích thuộc ngành kháng. pháp hộ Phòng hộ pháp thuật hạt Năng lượng trên trường. đẳng Từng giáp. sư từ từ trong xa. a đạo phong x u ấ tại ra. Rất nhiều bay tới nhiều đ n không đá h ể u thấu tới lệnh phương hướng. Liền xem như liền Liền lại còn đạn đá cũng sẽ bị xem đá s ẽ bị h ắ n trực tiếp tranh né rơi. Anh, ngay tại rơi. Ngay nẻ Vâng. sến đ e m một đài nham thạch ma tượng đánh thành mảnh vỡ về sau một tiếng vang thật lớn đột nhiên chuyển đến cương đại sóng sung kích quét ngang đại lượng ma tượng trực tiếp bị cỗ này bạo tạc nổ thành khối vụn sen ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vài đầu hỏa phần ma thế mà tự bạo cương đại sóng sung kích đến chuyển đến ngay sau đó còn lại mấy tên ác ma cũng mở ra bạo tạc hình thức còn lại hỏa phần ma đồng dạng bắt đầu tự bạo dầm dầm dầm liên tục mấy cái hỏa phần ma tự bạo t r u n g quanh cấu trang ma tượng trực tiếp bị thanh không một mảnh tại vừa rồi kia sóng bạo tạc bên trong chỉ ít hủy diệt hơn hai mươi đài cấu trang ma tượng đại lượng cấu trang ma tượng hủy diệt sen chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi sau đó lại lần vung vẩy trường thương xông tới ngay tại vừa rồi hắn phát hiện mình mạnh hệ vũ khí tinh thông độ thuần thục bắt đầu vững bước tăng lên vũ khí độ thuần thục càng về sau tăng lên liền càng chậm lần trước tăng lên thời điểm vẫn là sen cùng cái kia cự ma trồn bộ lạc tổ linh thời điểm chiến đấu vũ khí độ thuần thục tăng lên sen đuối trường thương trưởng khống lần nữa thăng cấp một cây trường thương bị hắn vung vẩy giống như là một đầu ngân long không ngừng đem chúng quanh nham thạch ma tượng hủy đi trường thương nơi tay sèn không ngừng tiến hành công kích từng đạo lôi t h ư ờ n g quét ngang mà qua sèn đối vũ khi điều khiển cũng càng phát ra c ư ờ n g đại t r u n g quanh nham thạch ma tượng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại tại hắn cường đại thế công hạ liên tục bại lui k e n k e n k e n liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên tựa như giống như bạo vũ dồn dập công kích để người đáp ứng không xuể sèn tựa như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại nham thạch ma tượng bên trong vừa đi vừa về du tẩu Bất mấy phút quá ngắn ngủi lôi i liệt. cái nhiên giác tiến dai. ề n những này nham thạch ma tượng đánh mảnh đá băng Xên càng lúc càng nhanh, trường thương trong tay đã nhanh chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được thương pháp của mình lần nữa tiến dai. Tất ý, ngân long lịch lân thương. đem đá độ đã đột được ma một một cảm thạch chỉ thể thấy khắc pháp lịch tay của tốc Tất lúc có sắc l kỹ, quang tại trường thương mang đồ vật hóa thành từng đầu quang ảnh cuối cùng càng là trực tiếp dung hợp ra một con rồng đi ngân quang x ế n trường thương một đầu thuận thế quét ngang mà ra vô số lôi quang hóa thành long ảnh trong nháy mắt bay ra ngang trên chiến trường tựa hồ truyền đến một tiếng cự long gầm rú sau đó một đầu có lôi điện tạo thành cự long huyễn ảnh trong nháy mắt nhào xuống dưới những nơi đi qua những cái kia nham thạch ma tượng trong nháy mắt sụp đổ to lớn long ảnh bay thẳng đến ra hơn ba mươi mét xa toàn bộ thông đạo vì đó không còn trong không khí còn lưu lại đại lượng nhỏ bé lôi điện sơn càng đánh càng hăng các loại tất sát kỹ không ngừng tác dụng mỗi một lần đều sẽ đ ố i những cái kia nham thạch ma tượng tạo thành trọng đại tổn thương trên chiến trường nham thạch ma tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất hủy diệt hào liệt lôi quang lấp lóe một đài nham thạch ma tượng rốt cục sụp đổ sển chỉ cảm thấy trước mắt không còn tại quay đầu nhìn đến toàn bộ chiến trường trên đã không còn một đài đứng đấy nham thạch ma tượng trên mặt đất khắp nơi đều là nham thạch ma tượng hải cốt liền ngay cả hạt thuệ cùng cờ rít đều đứng xa xa để tránh tác động đến cá trong chậu nhìn về phía sển ánh mắt tràn đầy kinh ngạc sển bên thai lúc này cũng nhớ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi thành công đem thương hệ vũ khí luyện được cực hạ ngươi học xong tất sắc kỹ ngân long lịch lân thương tất cả nham thạch ma tượng tổn hại trò chơi kết thúc chiến đấu kết thúc không gian trong gương bắt đầu quan bế bắt đầu truyền tống người chơi đang tính toán lần này trò chơi điểm tích lũy lần này thông quan đánh giá a chương một trăm năm mươi lăm ban thưởng cùng bội thu tế đàn chương một trăm năm mươi lăm ban thưởng cùng bội thu tế đàn một đạo linh quang hiện lên xén ba người đã xuất hiện tại trên bình đài phong cự linh vẫn như cũ lạnh lùng chúc mừng các ngươi người khiêu chiến các ngươi khiêu chiến thành công hiện tại các ngươi có thể nhận lấy phần thưởng nói phong cự linh nhẹ nhàng phất tay một c ố đặc thù lực lượng hiện lên trực tiếp đem ba người b ả o phủ một s á t na sơn cảm giác được một c ố năng lượng từ ngoại giới quán thâu đến trong cơ thể của hắn một c ố tê dại căng đau cảm giác giống như là từ trong xương tủy chuyển đến đồng dạng c ố năng lượng này tiếp tục thêm vài phút đồng hồ sơn nhắm mắt lại cảm thụ tiến vào năng lượng trong cơ thể một cỗ đặc thù năng lượng hiện lên sau đó dần dần tiến vào hắn thân thể đinh thân thể của ngươi thu hoạch được năng lượng nguyên tố rèn luyện đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm xén vang lên bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở thu hoạch được nguyên tố thối thể ngươi toàn thuộc tính một t í n h danh sển t r u n g tộc nhân loại thần tính tháng một năm một không đ ả n g cấp lv hai mươi hai lực lượng bốn mươi lăm nhanh nhẹn ba mươi hai tinh thần hai mươi bảy thể chất 33. Mị lực, 21. Thống xoái, 81. Thống xoáy, kỹ năng cảm thụ thân thể một cái lần này ban thưởng cũng không tệ lắm toàn thuộc tính một so ra mà v ừ a hắn tăng lên cấp ba lấy được điểm thuộc tính mà lại hạt thuệ cùng cờ rít cũng hẳn là thu được đồng dạng chỗ tốt các ngươi cảm thấy sao hạt thuế ngạc nhiên nói ta cảm giác được lực lượng của ta tăng cường ta cũng cảm thấy cờ rít hoạt động hạ thân thể nói hẳn là cỗ năng lượng kia tác dụng t ố t những người khiêu chiến bây giờ chọn lửa các ngươi ban thưởng sau đó rời đi đi phong cự linh mở miệng đánh gãy ba người thảo luận chỉ thấy phong cự linh nhẹ nhàng phất tay trên bình đài xuất hiện một cái bàn quay bàn quay phía trên bị phân chia thành vô số khối khu vực mỗi cái khu vực bên trong đều có một cái vật phẩm tên cựu thiên huyền sát tuyệt địa ô cương máy móc trường khống ma năng lý luận nguyên tố tinh thạch tứ linh thánh tháp bản vẽ đại điệu tinh thạch dung nham c h i hoạch thâm nguyên ma thiết sinh mệnh tri thủy nguyên tố chi trần tinh giới chi trần chờ đợi xem ba người hoa mắt hạt thuế hô hấp đều dồn dập rất nhiều hai mắt sáng lên nhìn xem bàn quay ngoại trừ những cái kia chân quý dị thường tài liệu bàn quay trên còn có đại lượng vật phẩm bình thường mà lại so sánh với chân quý vật phẩm bọn hắn chiêm cư chín mươi lăm phần trăm khu vực mặc dù những này vật phẩm bình thường cũng không tệ nhưng là đang nhìn những cái kia chân quý vật phẩm về sau lại nhìn những cái kia vật phẩm bình thường làm sao đều trứng mắt các ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn phía dưới xin bắt đầu đi phong cự linh không để ý đến ba người xoắn suýt vỗ tay phát ra tiếng một cái đồng hồ cắt c h ố n g rông xuất hiện mời tại đồng hồ cắt kết thúc sau làm ra lựa chọn nếu không sẽ coi là tự động từ bỏ phong cự linh tiếng nói vừa ra cái kia đồng hồ cắt cũng bắt đầu làm việc nhìn đồng hồ cắt tốc độ nhiều nhất năm phút đồng hồ liền sẽ toàn bộ để lọt xong ai đi chuyển cái kia bàn quay xen có chút xoắn suýt nói hắn biết rõ mình nhận tàng thuộc tính may mắn giá trị không cao mặc dù không gọi được phi tù nhưng là tuyệt đối không phải ô hoàng hắn đi lên đi dạo bàn những cái kia hàng hiếm có là đường suy nghĩ để hạt t h u ế đi thôi cờ rít đề nghị đến h i ệ n nhiên làm bị ma nàng sẽ không nhận nữ thần may mắn ưu ái vậy liên ta đến hạt thuế nói tuyệt đại đa số vu sư cũng không tín ngưỡng thần linh nhưng là hạt thuế lại là ngoại lệ nàng tín ngưỡng nữ thần may mắn nữ thần may mắn tạ mổ dạ là một vị trung đẳng thần lực nữ thần nàng cùng mội mội của nàng vận rủi nữ thần bản b ậ t cùng một chỗ từ cơ vận nữ thần thái cơ trên thi thể đản sinh hạt thuầy tín ngưỡng tạ mổ dạ nguyên nhân rất đơn giản đó chính là nàng thường xuyên chế tác các loại ma pháp dược tể cùng trang bị mặc kệ là chế tác ma pháp dược tể vẫn là trang bị ma pháp ngoại trừ dựa theo chính s á c h chương trình bên ngoài có đôi khi vận khí cũng là rất trọng yếu vì thu hoạch được vận may ra chỉ hạt thuầy lựa chọn tín ngưỡng tạ mổ dạ. có lẽ là tín ngưỡng tạ mổ dạ nguyên nhân hạt thuầy vận khí luôn luôn so với bình thường người muốn tốt nhưng là sẽ tràn tại cái khác tín ngưỡng tạ mổ ra tín đồ trên thân nhưng không có nhìn thấy vận khí tốt như vậy cùng sèn so sánh để hạt t h u ế đi giao bàn quay so với hắn đáng tin cậy nhiều hạt t h u ế đi vào bàn quay trước mặt nhìn xem bàn quay trên những vật phẩm kia danh tự sau đó hai mắt nhắm lại may mắn nữ sĩ xin ngài chiếu cố ta sau đó dụng lực chuyển động bàn quay bàn quay giống như là giống như quạt gió nhanh chóng xoay tròn sèn hạt t h u ế cờ rít ba người chăm chú nhìn bàn quay kim đồng hồ nhìn xem bàn quay trên vật phẩm danh tự nhanh chóng thông qua tâm cũng theo bàn quay chuyển động nhất lên bàn quay tại xoay tròn nửa phút đồng hồ sau rốt cục bắt đầu giảm bớt tốc độ cái này đến cái khác vật phẩm danh tự hiện lên ba người tâm cũng càng ngày càng khẩn trương g e n sắt ma thép hệ vẹn m ả i ỉm dìm rộng sơ lạnh tinh thạch linh hồn kết tinh hoàng bảo thạch kim cương từng cái vật phẩm từ kim đồng hồ trên sẻ qua bàn quay tốc độ càng ngày càng chậm bàn quay kiên định hướng về chân quý nhất vật phẩm khu vực di động rốt cục bàn quay di động đến giá trị cao nhất những khu vực kia ba trái tim của người ta lần nữa căng cứng nhìn xem từng kiện vô cùng chân quý đạo cụ từ kim đồng hồ phía dưới chuyền qua sen càng phát khẩn trương 5% khu vực rất nhỏ bất quá hô hấp ở giữa bàn quay liền sắp đi đến nhìn thấy loại tình huống này sen tâm cũng bắt đầu chìm xuống rốt cục ngay tại sen đã chuẩn bị nhắm mắt lại không có quan khán thời điểm bàn quay ngừng lại đại điệu tinh thạch là đại điệu tinh thạch h ạ t thối hưng phấn nhảy dựng lên sau đó ôm chặt lấy sen phần thưởng đã xác định đại điệu tinh thạch một viên Phong Linh tuyên cự kết quả, sau bố đại ó nhẹ nhàng bàn phất tay, quay điệu tinh thạch là điệu mạch năng lượng cùng thổ nguyên tố dung hợp mà thành đặc thù tinh thể số lượng thưa thớt các vu sư kiến tạo vườn sinh thái bên trong đại đ i ệ tinh thạch là trọng yếu vật liệu đương nhiên đại điệu tinh thạch quá mức chân quý nhiều khi các vu sư đều sử dụng thổ nguyên tố tinh thạch để thay thế chỉ bất quá cùng đại điệu tinh thạch hiệu quả so sánh t r ê n l ệ n h phi thường lớn s ơ tự nhiên không có năng lực kiến tạo vườn sinh thái nhưng là hắn vừa mới đạt được bội thu tế đàn trên bản vẽ ghi chú rõ đại điệu tinh thạch là kiến tạo bội thu tế đàn trọng yếu nhất vật liệu cái khác tỷ như nguyên tố kết tinh ngũ sát thổ phù văn pháp trận các loại tốn hao một chút thời gian đều có thể giải quyết rơi duy chỉ có đại đ i ệ tinh thạch là trọng yếu nhất nếu như dùng thổ nguyên tố tinh thạch để thay thế đ ộ i thu tế đàn hiệu quả sẽ giảm xuống sáu mươi trở lên mà lại tác dụng phạm vi cũng vẹn vẹn chấn bắc lâu đài t r u n g quanh khoảng cách càng xa khu vực trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả mà lại sử dụng thổ nguyên tố tinh thạch còn cần thường xuyên bổ sung mà đại điệu tinh thạch liền không có những vấn đề này làm khắp mặt đất dựng r ụ c ra c i b ả o bọn chúng có thể tự hành hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng nguyên bản xen là tính toán đợi về sau xây lại tạo bội thu tế đàn hiện tại có được đại đ i ệ tinh thạch tự nhiên là sẽ không chờ đợi thêm nữa hắn chuẩn bị đi trở về về sau trực tiếp liền tuyên bố kiến tạo tòa này kỳ tích kiến trúc từ phó bản không gian sau khi trở về sơn bắt đầu là kiến tạo bội thu tế đàn mà công việc dựa theo trên bản vẽ yêu cầu bội thu tế đàn chiếm diện tích không nhỏ nội thành khu hiện tại đã không có đầy đủ thổ điện muốn kiến tạo bội thu tế đàn chỉ có thể kiến tạo bên ngoài thành khu vực sơn lựa chọn địa phương là tại trấn bắc lâu đài nam bộ cùng trấn bắc lâu đài ở vào cùng một trên đường trục trung tâm sen cầm một bức to lớn bản vẽ tô tô vẽ vẽ bản vẽ vẽ đầy các loại đường cong rất nhiều nơi đều đã làm đ á n h dấu các loại công trình bố cục cũng đã vẽ xong bao quát cống thoát nước cống rãnh kiến trúc bản đồ phân bố khu dân cư quý tộc khu khu buôn bán công sưởng khu sinh hoạt công trình tháp canh các loại tất cả đều rõ mồn một trước mắt thành thị con đường quy hoạch cống thoát nước bài phóng nhà vệ sinh công cộng công cộng phòng tắm dưới mặt đất đường ống đường đi s a n h hóa trung ương quảng trường đối với cống thoát nước cống rãnh nhà vệ sinh phân bố cùng thành thị vệ sinh cùng đường đi phân chia quy hoạch các loại toàn bộ đều có yêu cầu sơn không có kiến tạo quá phức tạp cống thoát nước cống rãnh phổ thông bên đường trên đường cống thoát nước chỉ có nửa mét sâu độ rộng cũng không xê xích bao nhiêu phía trên sử dụng phiến đá phong bế về phần nói kiến tạo càng lớn cống thoát nước sơn cũng không có quyết định kia hắn cũng không dự định đem cống thoát nước biến thành quái vật nhạc viên các loại cầu đầu nhân hoặc là địa tinh tụ tập đến bên trong hình thành một cái dưới đất vương quốc rất nhiều thành thị c ô n g thoát nước kiến tạo q u á khổng lồ kết quả trong này liền bị một chút người có dụng tâm khác loại cùng dã ngoại rất nhiều bọn quái vật chiếm cứ đưa chúng nó cải tạo thành một cái dưới đất vương quốc liền hắn biết trước kia hắn sinh hoạt cả rèn thành trong c ô n g thoát nước liền ẩn giấu đi rất nhiều bí mật hắn từng tại nơi nào sinh sống mười năm tại cả rèn thành trong c ô n g thoát nước liền có một cái chợ đen xen đã từng thế nhưng là nơi nào khách quen thường xuyên sẽ đi nơi nào mua sắm một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm hoặc là bán ra một chút không tiện bán ra hàng hóa nghe nói cái kia chợ đen phía sau màn chủ nhân liền là cạ rẻn trong thành quý tộc mà lại đại lao bản là có tám chín liền là cạ rẻn bá tước cạ rẻn thành khu dân nghèo cống thoát nước càng thêm nguy hiểm ở trong đó ẩn núp rất nhiều quái vật mỗi qua một đoạn thời gian tòa thị chính đều sẽ tuyên bố một chút thanh lý cống thoát nước nhiệm vụ s e n cũng không muốn mình trấn bắc lâu đài ở buổi tối còn có một cái thế giới khác hắn đối với l ã n h địa có rất mạnh trưởng k h ô n g dục vọng sẽ không cho phép những cái kia âm u phương diện đồ vật xuất hiện tại mình trong thành thị Phương Bắc trên h h thị bởi vì nước mưa、so、phương Nam Í, cho nên không thoát không chỉ hợp à n nước Nam nên cần lo lắng úng ngập vấn、đề. công thoát nước cũng không cần kiến tạo quá lớn,、chỉ、cần Ít, tạo t bởi bố vì mưa cục so lo lý đề, quá cơ có bản liền sẽ không có vấn đề sẽ gì.、Trên、thực r ê n t tế muốn cải biến thành thị vệ sinh hoàn cảnh cũng không khó khăn kiếp trước thịnh đường thủ đô trường an bắc tống thành biện kinh bọn hắn đối thành thị vệ sinh đều làm không tệ mỗi ngày có chuyên nghiệp khuynh đảo rắc rưởi những cái kia không có thanh lý mình cổng đường đi cửa hàng sẽ còn nhận xử phạt lúc đầu loại thành thị này vệ sinh liền thật đơn giản nhưng là ở cái thế giới này vượt qua chín thành thành thị đều không có để ý cho nên rất nhiều thành thị đều là nước bẩn chảy ngang d ơ giấy bẩn thiệu kém trên đường cái phân ngửa khắp nơi trên đất một khi trời mưa trong thành thị ở giữa ú n g lụt nghiêm trọng con đường mặt đất lầy lội không chịu nổi chuột khắp nơi tán loạn tại loại hoàn cảnh này ở lại rất dễ dàng sinh sôi các loại t ậ t bệnh lại thêm thời đại này y học cực kỳ nguyên thủy sinh bệnh sau cũng chỉ có thể ngạch kháng các quý tộc có tiền đi tìm mục sư dùng tiền mời người sử dụng loại trừ dịch bệnh người bình thường cũng không có tư cách đó cho nên thời kỳ này thành thị trời mưa úng ngập trời nắng liền là các loại mùi khai mùi vị đó sèn đã chịu mười năm ts hiến tế một quyển sách tên sách chứng trạc đàng hoàng bản gốc sùng vật văn mặc kệ là manh sủng manh sủng vẫn là cùng u bạo bá khí loại sùng vật hay là kinh khủng dữ tợn thần bí sùng vật trong quyển sách này toàn bộ đều có sùng vật văn lao lai xe đáng giá xem xét lũ 0 h ô n t b chương 156, kỳ quan hương bang chương một trăm năm mươi sáu kỳ quan hưng ơ bang thành thị ống cấp nước nói cũng cần tiến hành trải cầu vượt dẫn nước mương kiến tạo để chấn bắc lâu đài cung cấp nước phi thường thuận tiện trải qua tầng tầng lắng động loại bỏ nước sông độ tinh khiết cũng cực kỳ cao x e n tại tịnh hóa trong ao lắp đặt thuần ngân lưới rào dùng để trừ độc về sau tại hạt thuẩy đến sau này lại cố ý tại bùn nước bên trong kiến tạo một cái loại trừ độc tố ma phát trượn tại cung cấp hệ thống nước phía trên lại thêm một cái tịnh hóa độc tố thuộc tính có đa trọng bảo hiểm về sau trấn bắc lâu đài thức uống đã vô cùng an toàn b ù n nước bên trong nước lại trải qua đường ống bị chuyển vận đến các nhà các hộ có thể nói trấn bắc lâu đài ở thời đại này đã thực hiện nước máy cung ứng sen cũng định từ sang năm bắt đầu chính thức thu lấy nước m á y phí rốt cuộc dạng này một tòa cung cấp nước công trình mỗi ngày đều phải tiến hành giữ gìn hắn cũng không dự định miễn phí để người sử dụng ngoại thành khu vực sen còn dự lưu lại rất nhiều đất trống đó là vì về sau phát triển cần lưu lại bội thu tế đàn thuộc về kỳ quan kiến trúc kiến tiết h độ khó cao tốn hao tài nguyên cũng nhiều cũng tỷ như khối kia đại địa tinh thạch đơn độc xuất ra đi bán cho những cái kia vô sư năm mươi vạn kim nạ ẻn đều không có vấn đề bội thu tế đàn dáng vẻ có chút giống là kiếp trước mã kim tự tháp cái b ệ là hình vông tại phía trên nhất là một cái tế đàn tế đàn là tròn hình toàn bộ tế đàn công trình rất lớn may mắn hiện tại đã tiến vào mùa đông không cần trồng t r ọ n dạng này chấn bắc lâu đài nhân thủ đủ càng nhiều vì mau trong kiến tạo tốt tòa tế đàn này sen vận dụng bốn ngàn người tiến hành kiến tạo đồng thời vì tăng tốc tiến độ sen mệnh lệnh cự thạch cùng john sơn đi trên hoang dã công kích những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc sau đó cướp đoạt nhân khẩu sau đó đem những này địa tinh cầu đầu nhân còn có x à i lang nhân đều giao cho dở dồn tinh linh nhóm điều giáo mùa đông là bắc bộ trên cánh đồng hoang độ khó nhất qua mùa bắc bộ trên cánh đồng hoang sẽ có một trăm n g à y tả hữu thời gian bao trùm băng tuyết đến lúc đó không có lương thực tuyệt đại đa số địa tinh cùng cầu đầu nhân là không kháng nổi đi liền ngay cả những cái kia thực lực cường đại bán nhân mã thú nhân bộ lạc hàng năm mùa đông đều sẽ chết đói một chút già yếu trên thực tế rất nhiều điệu tinh cùng cầu đầu nhân ước gì trở thành trấn bắc lâu đài nô lệ chuyện này cũng là sren về sau mới biết được vị kia tuyên t h ể hướng hắn hiệu chung điệu tinh nô buộc phở lỏ hướng sren biểu thị hắn có biện pháp có thể vì lánh điệu tìm đến đại lượng nô lệ sren đồng ý để hắn đi thử xem sau đó cái này điệu tinh nô buộc liền cho sren biểu hiện một phen tao thao tác hắn đầu tiên là mượn nhờ mình điệu tinh thân phận tiến vào đ i ệ tinh bộ lạc sau đó cùng những này đ i ệ tinh hòa mình tại quen thuộc về sau nói cho những cái kia điệu tinh hắn biết ở nơi nào có thể tìm được đồ ăn kết quả những cái kia vì không bị chết đói đám điệu tinh nao nao h biểu thị theo hắn đồng thời nguyện ý ủng hộ hắn trở thành bộ lạc thủ lĩnh kết quả là đơn giản phớt lọ trực tiếp mang theo bọn này điệu tinh đi vào john sân cùng cự thạch bọn hắn ước định địa phương sau đó dễ như t r ở bàn tay đem bọn này điệu tinh toàn bộ bắt lại đem điệu tinh đầu mục giết chết còn lại điệu tinh trực tiếp giao cho dở dồn tinh linh điều giáo vẹn vẹn bất quá là một tuần lễ Trấn bác lâu、Đài、địa à i điệu tinh loại sinh vật này cũng không kèn an tuy tiện một điểm canh thừa đồ ăn thừa liền có thể nuôi sống sến lanh địa hiện tại đồ ăn súng túc tự nhiên không thèm để ý những này mặc dù đám địa tinh khí lực tiểu nhưng là số lượng nhiều vẫn như cũ có thể đền bù Bộ thu tế đàn nơi này nham thạch chất lượng rất không tệ hoàn toàn phù hợp kiến tạo yêu cầu mỏ đá khoảng cách bạch thủy sông không xa khai thác xuống tới tảng đá có thể thông qua vận tải đường thủy trực tiếp vận chuyển đến chân bắc lâu đài ngoại trừ những này vật liệu đá bên ngoài bội thu tế đàn còn cần rất nhiều thuần trắng đá cầm thạch những này đá cầm thạch chỉ có thể đi lộ t ạ t dây núi khai thác khai thác ra đá cầm thạch về sau còn cần tiến một bước xử lý thuần trắng đá cầm thạch số lượng không nhiều sơn chỉ có thể dùng hóa đá thành bùn đem đá cầm thạch mềm hóa sau đó đem bên trong tạm sắc loại trừ rơi dạng này mới có thể có đến thuần trắng đá cầm thạch toàn bộ đội thu tế đàn độ cao có 2 7 m cao chia làm ba tầng mỗi tầng 9 m mỗi một tầng trên đều sẽ có đủ loại điêu khắc cũng may sẽ xét l á n h địa bên trong điêu khắc công tượng không ít ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài kiến tạo tế đàn cần đại lượng ngũ s á t thổ ngũ s á t thổ là chỉ thanh đỏ vàng trắng h năm loại nhan sắc thuần thiên nhiên thổ nhưỡng ngũ s á t thổ tìm kiếm cũng không khó tốn hao một chút công phu liền có thể tìm tới ngoại trừ những cơ sở này tài liệu Kiến tế đàn tạo có ò còn n cần tuyên khắc đại lượng minh văn, cũng may những này minh văn cũng không tính tăng kiến sen giản khắc phức tốc tốc chỉ tạp. tạo một chút may máy đại độ, là m Vì dị c có được móc điều máy i k h ể những kỹ k năng, sen ô n tốn gian liền kiến tương nguyên cần ngoại trong bên ngoài còn có một số vận chuyển n g có chút cầu, móc có Có đó thời tạo một thủy trừ một tài đối số hao h bao lâu liệu máy xe. vật này để tế đàn kiến thiết tăng nhanh hơn rất nhiều đại lượng nhân lực vật lực cùng các loại tài nguyên tiêu hao dưới đ ộ i thu tế đàn kiến tạo tốc độ rất nhanh trong n g á y mắt một tháng liền đi qua trong khoảng thời gian này thời tiết càng phát ra rét lạnh trong lúc đó lại hạ một trận tuyết lớn cũng may trấn bắc lâu đài bên này mặt phía bắc có lộ t ạ t dây núi đem tuyệt đại đa số đến từ cực địa băng nguyên hàn phong ngăn trở bằng không nơi này cũng sẽ biến thành băng thiên tuyết đ ị a trấn bắc lâu đài kiến thiết vẫn không có đình công đương nhiên vì ứng đối nặng nề g h lao động chân tay mỗi bữa ăn đều tăng lên ăn thịt trước đó chứa đựng cá ướp m ố i làm bị lấy ra những nô lệ kia cùng lưu dân rất nhiều ngay cả cơm đều ăn không đủ no hiện tại chẳng những có thể ăn no còn có thể mỗi ngày ăn thịt liền ngay cả phía ngoài hàn phong đều không ngăn cản được bọn hắn muốn ăn thịt nhiệt tình ngoại trừ bội thu tế đàn bên ngoài trấn bắc lâu đài ngoại thành tường thành cũng đang gia tăng thời gian k i ê n thiết trấn bắc lâu đài ở trên vùng hoang dã bắt nô lệ hành động vẫn luôn không có đình chỉ hiện tại trấn bắc lâu đài bắt nô lệ đã khai thác lao mang mới để dã man nhân võ sĩ dẫn đầu một bộ phận tân binh cùng một chỗ hành động gặp được xương khó gặm dã man nhân đi lên giải quyết những tân binh kia theo ở phía sau kiếm tiện nghi an kinh nghiệm gặp được những cái kia thực lực không mạnh liền để tân binh tiến lên cả kinh nghiệm dã man nhân võ sĩ áp trượn từ khi cự ma trồn bộ lạc sau khi chiến đấu kết thúc c h ấ n bắc lâu đài hết thể chiêu mộ một trăm năm mươi tên tân binh còn có một trăm tên đội trị an viên cứ như vậy bồi dưỡng tân binh tốc độ thật to tăng tốc lúc đầu dựa theo yêu cầu một bình dân trở thành một hợp cách tân binh cần ba tháng hiện tại tham gia thực chiến về sau quá trình này rút ngắn đến hai tuần lễ thậm chí ngắn hơn cầu đầu nhân cùng địa tinh thực lực đều không mạnh những tân binh này phối hợp mục thuẫn trường m âu còn có khảm sắt lá giáp chỉ cần tạo thành trận hình về sau những cái kia cầu đầu nhân cùng địa tinh căn bản không phải đối thủ thường xuyên tại hai cái công kích sau liền trực tiếp sụp đổ đương nhiên còn cần thiết phải chú ý cầu đầu nhân bộ lạc bên trong sẽ xuất hiện cầu đầu nhân thuật sĩ những này cầu đầu nhân thuật sĩ mặc dù sẽ chỉ phóng thích một hai cái pháp thuật nhưng lạc uy hiếp còn là rất lớn vì ứng đối loại tình huống này s e n vừa chiến tranh c h i linh bên trong cung t i ễ n thủ phái ra ngoài những n à y cung t i ễ n thủ trải qua lần trước cự ma trồn c h i chiến đã thành công tiến giai thành cường cung tay kỵ sĩ cấp cường cung tay cho dù có cầu đầu nhân thuật sĩ cũng sẽ ngay đầu tiên bị cung t i ễ n bắn giết rốt cuộc cầu đầu nhân thuật sĩ thức tỉnh pháp thuật có rất ít phòng ngự hình trong đó hỏa diễm tiễn nhiên thiêu c h i thủ loại thứ này nhiều nhất cũng có thức tỉnh phụ trợ thị huyết kỳ thuật có những quái vật này cả kinh nghiệm Những tân binh này chỉ cần lần chiến chỉ đội ấ chấn lâu đài tân binh rất u sau quái lâu quân triêu sẽ sĩ. nhanh nghĩa. liền loại liền Lần lượt binh đài binh thành Dùng này phương tân thành nhân đúng trở thức, trở hợp cách cày bác m tên tân trị nửa cung tiến nửa thủ một t ư thương ờ n binh, trong g giết cái đó đ mấy c h nhiều đã thành tinh nhuệ trường thương trường đã t an y hoặc là t i h nhuệ thủ. trường cung thủ. Đội chỉ an Đội binh sĩ trải qua chiến đấu sau thành công tiến giai trấn bắc lâu đài vệ binh trong khoảng thời gian này trấn bắc lâu đài bởi vì nhân khẩu tăng vọt thành chấn bất quá cái này cũng là chuyện tốt những binh lính này có tiền về sau khẳng định sẽ đi tiêu phí tiếp xuống tại trong một đoạn thời gian những binh lính này cũng sẽ là trấn bắc lâu đài tiêu phí chủ lực trải qua lão mang mới loại hình thức này thực chiến binh sĩ thực lực thu được tăng lên lãnh địa thu được đại lượng nô lệ đồng thời lãnh địa chung quanh quái vật cũng bị dọn dẹp một lần có thể nói là một công ba việc trấn bắc lâu đài bên trong nô lệ lần nữa tăng lên hơn 1.000, h i ệ n tại trấn bắc lâu đài phi nhân loại nô lệ cộng lại đã có hơn 4.000 sắp đột phá 5.000 n g ư ờ i hiện tại trấn bắc lâu đài tự nhiên là ở không được sân c ô ý tại trấn bắc lâu đài ngoại thành kiến tạo mấy cái nô lệ ở lại điểm nhân số đến loại trình độ này không sai biệt lắm đã tạm thời báo hòa Chủ cũ như yếu nguyện ý vẫn như cũ là lương ý là trong h hơn một tháng thời gian. Bao quát không phải ự c vấn ngắn ngủi gian, người nô lệ tại bên đề, tại một quát t bao lệ chấn bác còn hoạch nhiều, thu gấp tổng người lần năm nay thu hoạch lương lâu lật đài thực số ra khoảng ô nô n cứng này hành động cuối cùng kết thúc. Xên g kém kết kết quá quả cuối cố thúc. tốt bắt t đủ, là lệ r n g k h o thời gian này bệ bộn u nhiều việc bất quá vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ rút ra chút thời gian đi phong ấp trứng nhìn xem những cái kia rực l o n g trứng có lẽ là vận khí của hắn không sai nhóm này rực l o n g trứng thế mà sống sót mười một con chỉ có hai cái rực lòng trứng thành chết trứng loại này nở sát s u ấ t thành công đã được xưng tụng ngụy tiên rốt cuộc rực lòng nở xuất chỉ có chừng phân nửa hai cái chết trứng sèn cũng không có lãng phí trực tiếp ném cho hạn phở liền chế tác đ ồ ăn trong khoảng thời gian này hạn phở liền phở ô đ ồ một mực tại thí nghiệm các loại món ăn có thể được đến trứng rồng loại này cao cấp nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là thật cao hứng đến ban đêm về sau bà ăn trên liền nhiều một chút trứng rồng xào thịt trứng rồng bánh gạ tổ trở chút trải qua hơn bốn mươi ngày nợ còn lại mười một viên rực long trứng cũng đến sắp phá xác thời gian sân hôm nay không có công việc cố cô ý đem hạt thuệ cờ giết hạn p h ở l n h p h ở ô đ ổ cùng giờ dồn tinh linh lễ đờ c ả d ì na đều gọi cùng nhau chờ đợi lúc đầu hắn còn muốn gọi cự thạch cùng john s ơ n đâu kết quả người ta đối với mấy cái này chứng một chút hứng thú đều không hai người chạy đến huấn luyện sân bãi luận bàn đi theo thời gian trôi qua rất nhanh gian phòng bên trong chuyển đến răng rắc âm thanh nghe tựa như là tầng băng vỡ tan thanh âm chỉ thấy trong đó một viên rực long trứng trên xuất hiện một vết nước Tiếng tạch tạch trứng trên vết nhiều. Giang không ngừng văng lên, vỏ trứng trên vết dạn cũng càng ngày càng、nhiều. Trưng 157, rực long nở. Trưng 157, rực long nở. rực rực rắc. vỏ 157, 157, một khối vỏ trứng rơi xuống theo trứng xác lỗ hổng bên trong chui ra ngoài một cây mỏ chim đồng dạng đồ vật ngay sau đó một cái đầu nhỏ chui ra ngay sau đó vỏ trứng tiếp tục p h á thoái rất nhanh một con rút nhỏ gấp mấy chục lần hàn băng rực long theo trứng trong vỏ bò lên lên ra tiểu rực long làn r a b ả y biện ra màu hồng mặt ngoài thân thể còn có một tầng dịch nhờn vừa mới trùng sinh tiểu gia hỏa còn có chút đứng không vững thì ạ gì một chút quẳng trên mặt đất bất quá rất nhanh lại đứng lên dài nhỏ như là mỏ chim bản khéo mồm khéo miệng bắt đầu mổ bên cạnh vỏ trứng theo con thứ nhất tiểu dực long sinh ra cái khác vỏ trứng cũng nhao nhao xuất hiện vết dạng răng rắc răng rắc tiếng vang liên miên bất tuyệt rất nhanh từng cái tiểu dực long theo trứng s ắ c bên trong bò lên ra sen c ầ m đã sớm chuẩn bị xong thịt tươi đầu bắt đầu cho những tiểu tử này cho ăn một đám vừa mới ra đời tiểu dực long quạt hương bù cánh bắt đầu tranh đoạt miếng thịt h ạ t thuầy cờ rít các ngươi thích cái nào mình nhận nuôi đem sến vừa cười vừa nói cờ rít cùng h ạ t thuẩy lập tức cầm thịt tươi đầu bắt đầu chọn lựa tiểu r ự c long c ả di nạ ta cần các ngươi cung cấp một nhóm kỵ sĩ ta chuẩn bị tổ kiến một c h i r ự c long kỵ binh sến nhìn trước mắt xinh đẹp mê người dở dồn tinh linh chủ mẫu nói tuân theo ý chí của ngài c ả di nạ cung kính xoay người hành lễ nữ tinh linh hôm nay mặc là một kiện chế tác hoa lệ bảo phục vừa mới xoay người sến liền thấy từ cổ áo miệng dò dỉ ra một vòng chân nhẵn k i a tựa như chân trâu đen bản quang trạch nhìn sến có chút chói mắt bít h ạ t thầy liếc qua sau đó thấp giọng chửi mắng một tiếng sau đó đem một đầu thị tươi t ném cho trước người tiểu rực lòng c ả dí nạ đối sến ánh mắt coi như không thấy mảnh khảnh ngón tay bó lấy bên thai mái tóc dài màu bạc sau đó tiếp tục nói ngài cần bao nhiêu người tám cái sến gật gật đầu nói cái này mười một con rực lòng ta lưu lại một đầu hát thầy cùng cờ rít các nuôi một đầu còn lại tổ kiến toàn lại tổ bên ộ gia cạnh giờ dồn tinh linh nghiêm túc nói x ế n lựa chọn để giờ dồn tinh linh trở thành r ự c long kỵ sĩ là trải qua suy nghĩ sâu xa cân nhắc hàn băng r ự c long cũng không phải là cự lòng mặc dù năng lực phi hành xuất chúng nhưng là vẫn như cũ muốn cân nhắc bọn chúng phụ trọng dã man nhân đều là to con mà lại hơi một tí thích q u ầ n bạo căn bản không thích hợp làm dực long kỵ sĩ lãnh địa bên trong nhân loại thực lực lại cách biệt q u á xa đồng dạng không cách nào đảm nhiệm mà thực lực không tệ thân thể nhẹ nhàng nhanh nhẹ n cao thân thể cân đối năng lực xuất chúng dở dồn tinh linh liền là lựa chọn tốt nhất mà lại những n à y dở dồn tinh linh quen thuộc cung tiễn phi thường thích hợp đảm nhiệm hàn băng dực long kỵ sĩ ai u nhà r a nhà r a bên cạnh đột nhiên truyền đến hàn phơ l ỉ n h phơ ô đồ thanh âm sườn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con tiểu dực long thật dài khéo m ồ m khéo miệng chính cắn ngón tay của hắn p h ở ồ đồ đau mặt mùi trắng bệnh muốn đem rực l o n g miệng đẩy ra nhưng lại có chút không có chỗ xuống tay cảm giác sơn nhịn không được cười ra tiếng chung quanh những người khác cũng đều là buồn cười có cái này hẳn p h ơ l ì n h tại chấn bác lâu đài mỗi ngày đều nhiều rất nhiều vui thú giúp hắn đem tiểu rực l o n g lấy xuống sơn ném cho hắn một miếng thịt mảnh sau đó bắt đầu xem xét bắt đầu những n à y rực l o n g thuộc tính hàn băng rực l o n g chủ nhân sơn t r ủ n g tộc hàn hệ á l o n g trạng thái số long đẳng cấp LV-1LV-17、lực、lượng, 2. Nhanh nhẹn, 3. Tinh để xảy ra á n cứng rồng lăng g cỏi, loài r dét lệnh có h phi hành, chống hàn thổ phát kích ố tố xuống n năng, tấn công, rồng căn băng lòng sẵn g cự, độc cự tức, dực c loài Để Kỹ lao xé, chút ngoại ý muốn chính là hắn phát hiện trong đó có một đầu hàn băng rực long thế mà đụng phải kia một phần trăm biến dị tỷ lệ từ hàn băng r ự c long biến thành băng xương r ự c long băng xương r ự c long cùng hàn băng r ự c long rất giống đồng dạng là hàn hệ á long băng xương r ự c long danh x ư n g là tiếp cận nhất chân long á long thành niên băng xương r ự c long thực lực tại cấp bốn đ ỉ n h phong sinh vật đẳng cấp cao tới m ộ ư ơ i chín cấp bọn chúng cùng hàn băng r ự c long khác biệt lớn nhất là băng xương r ự c long là có vải rồng mặc dù băng xương r ự c long vải rồng không cách nào cùng cự long so sánh nhưng là phòng ngự đồng dạng đao kiếm vẫn là không có vấn đề trước mắt cái này băng xương rực long ngoại trừ mặt ngoài thân thể có một tầng mềm mại lân phiến bên ngoài không còn cái khác khác nhau s ơ n n h ì n một chút nó thuộc tính trên thiên phú đầu này băng xương rực long nhiều một cái v ả y rồng thiên phú nhìn xem đầu này không giống bình thường tiểu rực long s ơ n quyết định để nó làm làm sùng vật của mình đến chăn nuôi hàn băng rực long khi sinh ra sau sẽ đại lượng nuốt đồ ăn trong tương lai trong một tháng chính là bọn chúng nhanh chóng trưởng thành thời kỳ trấn bắc lâu đại không có người hiểu được nuôi long chỉ có hạt thuế bọn hắn học phái bên trong có một bản nhưng là hạt thuế mỗi ngày tất cả đều bận rộn chế tắc các loại ma pháp đạo cụ căn bản không thời gian quản những này á long sến đành phải để cờ r í t hỗ trợ nhìn xem cũng may loài rồng sinh vật cũng dễ nuôi bất quá vì ứng đối về sau dực long nuôi dưỡng vấn đề sến quyết định tổ kiến một c h i thuần long đội ngũ quyển kia có thể coi như tài liệu giảng dạy đồng thời cũng là vì mấy năm về sau cho dực long kỵ sĩ bộ đội cung cấp hậu cần c h i viện từ giờ rồn tinh linh bên trong chọn lựa r ự c long kỵ sĩ trang bị của bọn họ cũng cần thay đổi vì giảm xuống phụ trọng giống như là bản giáp loại hình hạng nặng kim loại khôi giáp là không thể mặc vì giảm xuống phụ trọng đồng thời lại không ảnh hưởng bọn hắn hoạt động r ự c long kỵ sĩ khôi giáp đem áp dụng ra dòng giáp chế tác lần trước chém giết sáu đầu hàn băng r ự c long thu hoạch không ít r a rồng những này r a rồng toàn bộ chế tác thành giáp da có thể chế tác hơn ba mươi kiện ngoại trừ giáp da bên ngoài vì gia tăng phòng ngự tất cả dực long kỵ sĩ còn sẽ có một tầng tỏa giáp hai bộ khôi giáp mang theo ngoại trừ một chút vũ khí hạng nặng công kích bên ngoài cái khác đồng dạng công kích trên cơ bản có thể không nhìn bốn trấn bắc lâu đài thời tiết càng phát ra rét lạnh hôm qua nơi này lại một lần nữa tuyết rơi liền ngay cả ngoài thành hồng xa sông bạch thủy sông hai đầu dòng sông trên đều xuất hiện kết băng cũng may hai đầu dòng sông dòng nước chạy xiết bất quá loại này nhiều nhất nửa tháng nữa nơi này cũng sẽ kết băng đến lúc đó còn cần đem tầng băng phá vỡ tiếp tục để lũ lụt xe vận chuyển ngoại thành tường thành trải qua trong khoảng thời gian này kiến thiết đã hoàn thành ba mặt chỉ còn lại phía tây tường thành còn tại kiến thiết dự tính tối đa một tháng thời gian cho nên tường thành liền sẽ kiến tạo hoàn tất có đạo này tường thành bảo hộ nguyên bản tại nội thành ở lại đám người sẽ di chuyển ra ngoài thành ở lại hiện tại trấn bắc lâu đài nội thành trở nên dị thường chen trúc chiếm diện tích 25 v ạ n m é t v m h n g nội thành bên trong hiện tại cư ngụ vượt qua 6 sáu người đối với thời đại này t ô i nói cái này đã phi thường chật trội ngoại thành phòng ố c cũng đã bắt đầu đại lượng kiến tạo phòng ở kiến tạo cũng không tính đ ẹ p mắt chỉ là trung quy trung c ủ liền là phổ thông phòng gạch ngói phòng ở kết cấu đơn giản kiến tạo cũng nhanh tất cả phòng ở đều kiến tạo tại quy định khu nhà ở sát đường phòng ố c thì là xem như cửa hàng tương lai sẽ thuê lại ra ngoài ngoại thành khu hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu kiến thiết con đường cũng chỉ hoàn thành mấy đầu đại lộ cái khác đều ở vào quy hoạch bên trong c ả gì nạ bởi vì sẽ sử dụng hóa bùn thành đá pháp thuật này trong khoảng thời gian này đều bị s ẹ e n lôi kéo đối cứng tu kiến tốt t ư ờ n g thành thi triển bội thu tế đàn kiến tạo tiến độ một mực tại vững bước thúc đẩy hạt thuế cùng c ả gì nã đều đối s ẹ e n kiến tạo tòa này bội thu tế đàn hơi nghi hoặc một chút theo bọn hắn nghĩ tòa này bội thu tế đàn không có một chút tác dụng thực tế nhiều nhất liền là một cái tương đối hùng vĩ kiến trúc có lẽ tại lãnh địa phát triển tới trình độ nhất định về sau kiến tạo dạng này hùng vĩ kiến trúc có thể thể thể hiện lãnh địa thực lực nhưng là tại lãnh địa phát triển sơ kỳ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến kiến tạo dạng này một tòa không có thực tế hiệu dụng kiến trúc cũng không phải là ý kiến hay chỉ bất quá bởi vì s t r i n cưỡng chế yêu cầu cho nên mới sẽ kiến tạo dạng này một tòa tế đàn bội thu tế đàn nền tảng sử dụng là đại lượng đắp đất chống chất tại đắp đất bên ngoài sử dụng nham thạch tiến hành b a o khỏa nham thạch ở giữa còn biết dùng hóa bùn thành đá kết nối kín kẽ những cái kia trải qua tỉ mỉ điêu khắc đá cẩm thạch pho tượng cũng bắt đầu vận chuyển đến tế đàn trên l ớ p đặt đại lượng công tác xuất hiện để những cái kia nông nô cùng các lưu dân thu được phong phú điểm tích lũy cùng ích lợi một chút lưu dân đã góp nhặt đủ điểm tích lũy cùng tiền sau đó hướng lánh địa hối đoái thổ địa đối với những này lưu dân đem đổi lấy thổ địa sơn cố ý để người công bố ra đồng thời an bài nhân thủ tại tất cả nông nô cùng lưu dân bên trong tiến hành tuyên truyền cùng nhau tiến hành tuyên truyền còn có trước đó bởi vì phát hiện mỏ than mà bị ban thưởng ma san những người này thành công tăng lên cực lớn nông nô cùng lưu dân tính tích cực ở cái thế giới này bình dân muốn thu hoạch được một khối thổ địa cũng không dễ dàng mặc dù trên hoang dã có rất nhiều vô chủ thổ địa nhưng lại có rất ít người sẽ đi khai khẩn những cái kia thổ địa bên trên sinh sống đại lượng địa tinh cầu đầu nhân hoặc là cái khác quái vật thời đại này một tòa thành thị đối với xung quanh lực ảnh hưởng tại ba mươi km đến năm mươi cây số tả hữu tại phương nam bởi vì thương nghiệp phát đạt kinh tế phồn vinh nhân khẩu tăng nhiều để thành thị không ngừng mở rộng vì cung ứng thành thị nhu cầu nhất định phải để thành thị lực ảnh hưởng hướng ra phía ngoài khuyết c h ư ờ n g rất nhiều thành thị lực ảnh hưởng đều tiếp cận năm mươi cây số tại phương bắc tuyệt đại đa số thành thị lực ảnh hưởng chỉ có ba mươi km không phải bọn hắn không muốn mở rộng mà là không có thực lực thành thị cùng chung quanh thành trấn tạo thành quân trị an mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ đối thành thị chung quanh tiến hành quét dọn chỉ có dạng này mới có thể cam đoan thành trấn bên ngoài rất nhiều nông thôn có thể an toàn canh tác cho nên thế giới này chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ có năng lực khai hoang một tòa thành thị cường thịnh hay không chỉ nhìn tòa thành thị này với bên ngoài lãnh địa trưởng k h ô n g nhiều ít liền có thể đoán được tại những thành thị khác thổ địa cũng sớm đã phân chia hoàn tất muốn thu hoạch được thổ địa trên cơ bản không có khả năng mà trước đây không lâu cùng bọn hắn đồng dạng là lưu dân nô lệ người lại trải qua cố gắng của mình tại trong tòa thành này thu hoạch được dân tự do thân p h ậ n đồng thời có được thổ địa phong ố c chuyện như vậy không đúng là bọn họ khát vọng sao có tấm gương về sau nông nâu, nâu cùng các lưu dân bắn ra để sẻn cũng vì đó kinh ngạc nhiệt tình trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong sẻn nhìn xem chấn bắc lâu đài một lần cuối tưởng thành được kiến tạo hoàn thành cùng lúc đó thu được không ít điểm tích lũy cùng tiền tài ban thưởng các lưu dân bắt đầu đại lượng hối đoái thổ địa cùng phong úc trong chốc lát chấn bắc lâu đài dân tự do số lượng bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng t r ư n g 158, bội thu tế đàn c h ư n g một r ă năm m ư bội thu tế đàn vì ứng đối thành thị phát triển xen tổ tòa thị chính tới quản lý thành thị tòa thị chính quan viên cũng là từ trước kia nhân viên làm việc chấp chính quan tạm thời do hắn tự mình đảm nhiệm cùng kiếp trước đã sớm phổ cập giáo dục bắt buộc khác biệt thời đại này ngoại trừ quý tộc nhân viên thần trước thương nhân học giả vũ sư các loại tuyệt đại đa số bình dân đều là mù chữ muốn từ nô lệ cùng lưu dân bên trong tuyển gia thích hợp quan viên trên cơ bản không có khả năng xen cũng là không có cách nào chỉ có thể là t h ằ n g lồn bên trong n ổ tướng quân vì để cho bọn hắn trở thành hợp cách cơ sở quan viên s e n cố ý một tuần lễ không có đi tìm cờ rít cùng hạt thuẩy giao lưu dịch thể mà là xây dựng cơ sở quan viên tốc thành ban từ những n à y nông nô còn có lưu dân dân tự do bên trong chọn lựa những cái kia biết chữ người sau đó senn tự mình đi cho những người này tiến hành trong vòng một tuần lễ cường hóa huấn luyện sau đó mới khiến cho bọn hắn tiến hành làm việc s e n đã đang suy nghĩ phải t r a n g tại lãnh địa bên trong xây dựng một ngôi trường học trường này không cần giáo sư quá cao cấp học vấn chỉ truyền dạy bọn hắn học được nhận thức chữ còn có một số kiến thức căn bản cùng kiếp trước trường học so sánh trong này chỉ truyền dạy ngữ văn cùng số học mà lại trình độ đều là tiểu học cấp bậc. không phải hắn không muốn kiến tạo tốt hơn trường học mà là không có kia đầy đủ lao sư mà lại đối với lãnh địa quan viên tới nói những vật này tạm thời cũng đủ muốn xây dựng trường học không phải một chuyện dễ dàng sân bãi vật tư cái gì đều dễ nói mấu chốt là lao sư hiểu được tri thức quá ít người nhân viên thần chức là không cần suy tính bọn hắn tới đây trực tiếp liền đem trường học làm thành thần học viện về phần nói quý tộc ngoại trừ những cái kia muốn khai thác lánh địa quý tộc quý tộc khác ăn no rỗi việc đến mới có thể đến bắc bộ hoa nguyên là vũ hội mặt nạ không dễ chơi vẫn là thủ hộ kỵ sĩ ngay trước không có ý nghĩa vẫn cảm thấy bắc địa phong tuyết so hầu gái làm ấm giường thoải mái hơn xén duy nhất có thể tranh thủ liền là phá sản thương nhân rồi những thương nhân này phần lớn đều có một ít văn hóa đối với toán học càng thêm tinh thông mà lại bởi vì phá sản đang hưởng thụ qua trước kia phú quý về sau khẳng định muốn đông sơn tái khởi cho nên dùng chút tiền liền có thể đem người mời đến sơn nghĩ ngược lại là rất tốt đáng tiếc hiện tại bắc địa hoa nguyên n g tiến vào mùa đông muốn phái r a thương đội tiến về trấn bắc lâu đài quá khó khăn khởi đầu trường học ý nghĩ tạm thời chỉ có thể áp về sau sơn hiện tại việc cần phải làm chính là cho lưu dân hối đoái thổ địa cùng phòng ở trấn bắc lâu đài thổ địa hối đoái chính sách là mỗi người hạn định mười mẫu đất ngoại trừ quân công hối đoái thổ đ ị a có thể ba năm miễn thuế bên ngoài những phương thức khác lấy được thổ địa đều cần bình thường giao nạp thuế phú trấn bắc lâu đài thu thuế cũng không tính cao dựa theo thổ địa thu hoạch ba mươi thu lấy thời đại này rất nhiều quý tộc thu thuế đều là mười thuế năm mà lại ngoại trừ những này thu thuế bên ngoài bọn hắn còn thu lấy thuế đầu người thuế cửa thành còn có các loại thiên kỳ bách quái tên loại phong phú thậm chí chính xác đến một quả trứng gà một cây c ủ i lửa lãnh địa bên trong hết thệ đều là l ã n h chúa trên núi giã thu không có l ã n h chúa cho phép không cho phép săn giết trong ruộng thỏ rừng không cho phép đánh cho dù là l ã n h chúa nhà ngựa giấm hỏng của ngươi bên trong nhà cái an mạng ngươi cũng chỉ có thể để nó giấm để nó ăn cùng những quý tộc này so sánh trấn bắc lâu đài thu thuế có thể nói thấp đến đáng thương xén đem loại kia một đầu tuổi một quả trứng gà loại này thuế toàn bộ đều hủy bỏ đồng thời quy định hủy bỏ thuế đầu người thực hành bày đinh nhập mẫu chỉ lấy lấy thuế ruộng đem qua phức tạp dườm già thu thuế toàn bộ sửa đổi t hủy bỏ những cái kia phức tạp thu thuế ở mức độ rất lớn cũng giảm b ấ t những cái kia tầng dưới chót quan lại dở trò tham ô mục nát không gian loại vấn đề này hoàn toàn ngăn chặn cơ hội là không thể nào liền xem như kiếp trước khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội phồn vinh đều không làm được hắn nơi này thì càng khó ngồi xuống cho nên giám sát hệ thống là nhất định phải có s ơ n cũng sẽ không dùng tiền tài đi khảo nghiệm nhân tính thương nghiệp thu thuế hiện tại sẽ trần trưng thu phi thường thấp chỉ có ba mươi thuế một ai bảo hắn nơi này quá hoang vu ngoại trừ những cái kia tới mua đường trắng cùng rượu run thương đội liền không có cái khác thương đội mà lại đối với những cái kia lương thực vải vóc m ố i các loại sinh hoạt vật tư hiện tại cũng là miễn thuế đương nhiên cái này cũng đều là tính tạm thời đợi đến lánh địa phát triển tới trình độ nhất định thương nghiệp thu thuế tuyệt đối phải cải biến hắn hiện tại chỉ là vì hấp dẫn người khác đến đây mậu dịch ngay tại sàn đem chấp chính sảnh tạo dựng lên về sau bên hai vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ lãnh địa của ngươi t r ấ n bắc lâu đài đạt tới thăng cấp yêu cầu lãnh địa thăng cấp lãnh địa t r ấ n bắc lâu đài lãnh chúa sơn vị trí bắc bộ hoa nguyên dân tâm tám mươi năm thu thuế m ộ ư ơ i tám viên kim nạ ẻn m ộ ư ơ i ba viên ngân nạ ẻn thu nhập sáu kim nạ ẻn ba mươi năm kim nạ ẻn bốn tám trăm kim nạ ẻn ba kim nạ ẻn quốc khố năm mươi sáu ba trăm bốn mươi ba lương thực hai năm vạn đơn vị cá ư ớ p muối khô ba mươi năm bốn trăm hai mươi sáu thi khô 18.543, đường trắng 1.300 cân rượu 324 thùng thỏi sắt 58.352. n h â n khẩu 6.353 n g ư ờ i súc vật châu 103 đầu ban linh dương 23 b à con đà thú 17 đầu ngựa 360 thớt quan trị an hạ di sơn thuế vũ quan manes thị vệ trưởng cự thạch tướng phòng giữ johnson thành trấn chấp chính quan sơn tòa thành quảng gia cờ、dĩ. thị nữ trưởng cờ z í t thương đội quản sự j i a n pháp thuật cố vấn h ạ t t h w a y pháp thuật cố vấn cà di nạ điều tra doanh trưởng edd trị an xã hội tám mươi phôn vinh độ một ư ơ i năm thăng cấp cần thiết nhân khẩu một mươi người có được quân đội dã man nhân vệ đội bảy mươi bốn g ư ờ i trường thương binh tám mươi năm người cung tiễn thủ tám mươi bảy người dợ dồn tinh linh vệ đội hai mươi một người chiến tranh c h i linh m ộ ư ơ i ba người thành trấn phòng ngự bảy mươi năm lãnh địa đặc sản đường trắng cá ướp muối khô thị t khô khoai tây d a lông đồ sát lãnh địa kiến trúc phủ t h à n h chủ nhà dân quân doanh thị trường giao dịch nhà kho đồng ruộng tiệm thợ rèn dẫn nước mương bùn nước tự quán đường trắng công xưởng cất rượu công xưởng bến cảng bến tàu quạt mỏ lò gạch nhà máy t r ở thành trấn thăng cấp về sau x e n trong hệ thống giải tỏa một vài thứ t ố i trực quan biểu hiện chính là có thể cho một chút công trình kiến trúc thăng cấp chỉ nguyên h thợ dèn, sẽ lấy trước sơ cấp tiệm thợ h ư trước tiệm tiệm t rèn, rèn n sẽ sơ lấy cấp ă cấp đến t r n g cấp, chô thuộc theo kèm thu bản sen cả còn cảm thấy đợi đến đem tòa kia bội thu tế đàn kiến tạo sau khi hoàn thành mùa đông này liền không có cái gì đại công trình hiện tại thành trấn thăng cấp tự nhiên là muốn đem tất cả kiến trúc đều thăng cấp một lần tất cả kiến trúc đều muốn chỉnh chỉnh tề tề ngoại thành tường thành xây dựng hoàn tất về sau đại lượng lưu dân cùng các nô lệ bắt đầu ở ngoại thành kiến tạo nhà ở nội thành sẽ trở thành s ẻ n phủ thành chủ một chút phòng ốc sẽ bị dỡ bỏ một chút kiến trúc cũng sẽ xây dựng thêm đồng thời tòa thị chính cũng từ lanh chúa trong thành bão tách ra bên ngoài xây thành tạo một tòa tòa thị chính lãnh chúa phủ sẽ thành càng cao hơn một cấp hành chính đơn vị rất nhiều nhân lực vật lực tài nguyên đầu nhập dưới trấn bắc lâu đài kiến thiết tiến độ càng lúc càng nhanh bắc địa hoa nguyên n g lúc này đã là một mảnh trăng xóa liền ngay cả hồng sa sông cùng bạch thủy sông đều đã kết băng lũ lụt xe phủ cận mặt băng mỗi ngày đều cần một lần nữa đ ụ c mở cũng may sẽ rèn tại kiến tạo cầu vượt dẫn nước mương thời điểm liền đã cân nhắc đến bên trong tăng thêm một tầng giữ ấm tầng thời gian ngay tại loại này bận rộn chúng qua đi b ộ thu tế đàn đã kiến tạo hai tháng hiện tại cuối cùng đã tới sắp hoàn thành thời điểm cao tới 27 m é t tế đàn liền là ở ngoài thành cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở ba tầng kim tự tháp kết cấu để nó nhìn qua rộng rãi đại khí tại kim tự tháp mỗi một tầng đều có đại lượng tinh mỹ đá c ẩ m thạch pho tượng một đầu bậc thang từ mặt đất nối thẳng tế đàn đ ỉ n h chót lúc này ở kim tự tháp đ ỉ n h chót một tòa hình tròn tế đàn đã kiến tạo hoàn tất hình tròn trong tế đàn chất đống lấy ngũ sát thổ sến đang đứng tại tế đàn bên cạnh chuẩn bị tiến hành bội thu tế đàn một bước cuối cùng hiện tại bội thu tế đàn mặc dù hùng vĩ nhưng là vẫn như cũ là bình thường kiến trúc hoàn toàn không có tư cách xưng là kỳ quan kiến trúc nó còn thiếu khuyết một cái mấu chốt đồ vật đại điệu tinh thạch chỉ có đem đại điệu tinh thạch bỏ vào tòa này bội thu tế đàn bên trong mới có thể chân chính kích hoạt tế đàn lực lượng xem từ trong chữ vật không gian đem viên kia đại điệu tinh thạch lấy ra lớn chừng quả đấm tinh thạch nhìn qua phi thường xinh đẹp vừa mới xuất hiện liền kéo theo không gian xung quanh bên trong thổ nguyên tố một chút màu vàng đất linh quang cũng xuất hiện tại đại điệu tinh thạch chung quanh liền ngay cả chung quanh trọng lực cũng phát sinh một chút biến hóa hít sâu một hơi sén đi vào chính giữa tế đàn sau đó đem viên kia đại điệu tinh thạch phóng tới đá cẩm thạch điêu khắc cái bệ bên trên ba một tiếng văng nhỏ đại điệu tinh thạch kín kẽ phóng tới tế đàn bên trên sén đẩy sau mấy bước chỉ thấy một cỗ hoàng năng lượng màu xanh lục đột nhiên từ đại điệu tinh thạch bên trong tuấn ra cỗ lực lượng này xuyên thấu tế đàn mái vòm sông thẳng lên trời qua một hồi lâu mới thu liễm ngay sau đó cố lực lượng này tiến vào ngũ sắc thổ tế đàn sau đó trong nháy mắt dung nhập mặt đất cùng lúc đó một cố lực lượng kỳ lạ từ trong tế đàn khuếch tán ra đến hô hấp ở giữa liền bao phủ toàn bộ chấn bắc thành sau đó cố lực lượng này không có chút nào đình chỉ tiếp tục hướng bên ngoài tiến hành khuếch tán trực tiếp đem chấn bắc thành t í n h cả phía ngoài lãnh địa đều bao phủ lại đinh chúc mừng t ố c chủ thành công kiến tạo ra kỳ quan kiến trúc bốn bội thu tế đàn lãnh địa của ngươi thu hoạch được bội thu tế đàn lĩnh vực tăng thêm bội thu tế đàn sử dụng đại địa tinh thạch làm hạch tâm rất nhiều vật liệu tỉ mỉ kiến tạo một tòa khí thế bàng bạc kỳ quan kiến trúc có được tòa kiến trúc này lãnh địa của ngươi sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn bội thu năm mươi dân tâm ba mươi yên ổn hai mươi phồn vinh hai mươi thu hoạch được bội thu lĩnh vực mưa thuận gió hỏa bội thu lĩnh vực lãnh địa hoàn cảnh phát sinh biến hóa tất cả đồng ruộng vườn trái cây nông trường cây nông nghiệp sinh trưởng r a tốc hai mươi tất cả nạn sâu bệnh giảm xuống một trăm linh Băng theo u y ế t trùm bao o cao à n cảnh giảm xuống.、Mưa、thuận gió hòa, một năm bốn mùa xuất hiện nạn châu chấu, thủy thai, nạn hạn hán tỷ lệ giảm xuống 100%, xuất hiện thiên trình xuống 100%, cây nông nghiệp sinh trưởng tăng tốc 10%, cây nông nghiệp sản lượng châu chấu, cây tốc cây giảm giảm giảm hòa, thủy thai, thai gió Mưa một mùa xuất xuất tỷ t độ lệ 100%, 100%, 10%, 30%. đề đội thu tế đàn hoàn thành nguyên bản rét lạnh đến hoàn cảnh bắt đầu biến ấm lãnh địa bên trong băng tuyết cũng bắt đầu hòa tan liền ngay cả hồng sa sông cùng bạch thủy sông cũng bắt đầu tăng ăn giã chỉ bất quá loại tình huống này chỉ xuất hiện tại trấn bắc thành ra phiến khu vực này hết thể lại biến thành bộ dáng lúc trước trấn bắc thành nhiệt độ cũng không có tiếp tục lên cao mà là duy trì tại không tả h ư u chương một trăm năm mươi chín lãnh địa chế độ chương một trăm năm mươi chín lãnh địa chế độ bội thu tế đàn xây dựng rung động lớn nhất liền là cạ di nạ làm một cấp bốn thuật sĩ chỉ kém cấp một liền có thể tiến ra i truyền kỳ nàng rõ ràng cảm nhận được tòa kia tế đàn vừa rồi phóng ra lực lượng khí thế bàn g bạc to lớn hùng vĩ như là bài sơn đảo hải đồng dạng không thể ngăn cản huy hoàng thiên uy ép tới nàng không thở nổi nguyên bản đối tòa tế đàn này không có hứng thú c ả gì nạ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại k i n h sợ cảm giác đối với sren i nàng cũng cảm thấy càng thêm thần bí nguyên bản nàng liền đối sren i thế mà thu phục một con mị ma làm thị nữ cảm thấy kinh ngạc hiện tại tòa này bội thu tế đàn càng làm cho nàng đối sren i nhìn không thấu trước mắt tòa này bội thu tế đàn cho cảm giác của nàng càng giống là thần linh lực lượng trước kia nàng cũng chỉ là tại ưu ám thiếu nữ trong thần điện từng có tương tự cảm thụ nhưng là nàng có thể khẳng định tế đàn trên lực lượng mặc dù hào hùng khí thế nhưng là cũng không phải là thần lực trên thực tế cả dị nạ cảm giác được c ỗ lực lượng này là quy tắc lực lượng là thế giới này quy tắc một bộ phận trên thực tế nếu như nàng thành công tiến giai truyền kỳ về sau liền sẽ rõ ràng c ỗ lực lượng này sơn kiến tạo đội thu tế đàn trong đó trọng yếu nhất đại địa tinh thạch liền ẩn chứa một tia quy tắc trí lực cũng là dựa vào loại này quy tắc chi lực bội thu tế đàn mới có thể có được thần kỳ hiệu quả trở thành một tòa kỳ quan kiến trúc bội thu tế đàn kiến tạo sau khi hoàn thành c h ấ n bác thành nhân lực rốt cục phóng xuất ra trước đó vì kiến tạo bội thu tế đàn sen vận dụng lãnh địa sáu thành trở lên sức lao động hiện tại kiến tạo hoàn thành những n à y sức lao động bắt đầu kiến tạo ngoại thành trước hết nhất kiến tạo vẫn như c ũ là nhà ở lãnh địa sáu ngàn nhân khẩu bên trong trong đó có tiếp cận bốn ngàn người là nô lệ những người này cần làm đầy thời gian năm năm sau đó mới có thể thu được thân phận tự do đồng thời dựa theo bình thường công việc để g i à n h điểm tích lũy cùng tiền tài tại thu hoạch được dân tự do thân phận thời điểm cùng một chỗ cấp cho những này điểm tích lũy cùng tiền tài chỉ có thể dùng để mua sắm thổ địa cùng phong ước có còn lại mới có thể cho phép hối đoái tiền tài những này nô lệ cũng càng thêm dễ dàng quản lý chỉ cần nam nữ tách ra ở lại là được rồi mà lại bởi vì có rất ít gia đình hoặc là vợ chồng loại hình một bộ nhà ở bên trong c n g có thể ở lại năm người về phần lưu dân liền có chút phiền phức có không ít lưu dân đều là loại kia mang nhà mang người cứ như vậy rất nhiều gia đình đơn độc cần một bộ phòng ở cứ tính toán như thế đến đem tất cả mọi người an bài ra ngoài thành c h í ít cần một năm trăm phòng nhỏ trấn bác thành kiến trúc đội ngũ trải qua kiến tạo nhiều hạng trọng đại công trình đối với lợp nhà những chuyện này đã hết sức quen thuộc lanh địa tường thành kiến tạo xong lò gạch nhà máy sản xuất cục gạch cũng có thể dùng để kiến tạo phòng ố c thế là tại bội thu tế đàn hoàn thành sau ngày thứ hai trấn bắc thành lại một lần nữa bắt đầu đại kiến thiết lần này kiến tạo phòng ốc sử dụng là gạch đá kết cấu kiểu dáng cũng là thống nhất tiêu chuẩn phòng ốc tạo hình loại kia trước kia nông thôn cực kỳ thường gặp phòng gạch ngói một ngôi nhà ước chừng 40 m é t v m hai xà nhà kết cấu cũng rất đơn giản một hình tam giác giản cùng sau đó phía trên trải lên mảnh ngói mặc dù theo sẹn loại phòng này kiểu dáng cũ kỹ diện tích tiểu rất nhiều khuyết điểm nhưng là tại những cái kia lưu dân cùng đám nông nô nhìn đến phòng này là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ những phòng ốc này được kiến tạo tại ở gần cửa nam địa phương đồng dạng những cái kia địa tinh cầu đầu nhân sài lang nhân nô lệ cũng bị an bài tại cửa nam phụ cận an bài nô lệ liền đơn giản nhiều sử dụng vật liệu gỗ kiến tạo hàng rào vách tường cũng là bùn đất làm kiến tạo cực kỳ thuận tiện 1.500 phòng nhỏ chia 10 sắp xếp mỗi sắp xếp 150 t ò a nhà bởi vì tất cả phòng ở đều là đăng nhiều kỳ cùng nhau còn có thể tiết kiệm gạch đá xén còn bắt chức kiếp t r ư ớ c tùy đường thời kỳ lý phường chế độ đồng e m mỗi những này phóng phân chia thành 3 cái phường thị. Mỗi cái phường thị an bài người quản lý tiến hành quản lý. Lý phường chế độ có thể tốt hơn quản lý những người này, chia thị, thị chế thể bài ốc cái cái có tốt lý lý. Lý lý độ đ thời đối với lãnh địa bên trong xuất hiện các loại phạm pháp hành vi phạm tội cũng không dễ dàng giám thị lý phường cửa lớn vừa đóng liền là một cái phong bế tiểu thế giới xuất hiện người xa lạ rất nhanh liền có thể phát hiện đối với đuổi bắt gián điệp gian tế rất có ích lợi đây đối với văn minh phát triển ở vào thời trung cổ thế giới là phi thường hữu dụng loại này lý phường chế độ đối với thu lấy thuế phú cũng đơn giản rất nhiều mặc dù kiếp trước xã hội hiện đại sớm đã hủy bỏ loại này lạc hậu chế độ nhưng là ở cái thế giới này cái này chế độ dùng rất tốt nhiều khi chế độ có được hay không không phải nhìn nó trước hết tiến mà là nhìn nó có thích hợp hay không đại lượng gạch đá vận chuyển tới mấy ngàn người dựa theo x é n xác định giới hạn tiến hành thi công một tòa lý phường lấy thời gian ngắn nhất kiến tạo ra được toàn bộ lý phường tựa như bàn cờ con đường răng khắp nơi phòng ốc như kỳ tử nhìn qua chỉnh tề sáng tỏ chỉ dùng một tuần lễ một tòa lý phường liền toàn bộ làm xong lý phường lý phường thức dân cư có thơ nói hàng trăm nhà giống như cờ vây cục mười hai đường phố như trồng rau huệ lý phường chế độ xây dựng là xã hội phong kiến một tiến bộ lớn trật tự danh m ạ n h năm dân tâm năm yên ổn hai mươi thoải mái dễ chịu năm pháp luật m ộ ư ơ i phạm tội năm phồn vinh năm đem sự tình an bài song xuôi x i n trở lại nội thành vừa mới tiến lanh chúa tòa thành một cái bóng đen là được trên trời bay xuống tới chính thức sèn nuôi con kia băng xương rực long lúc này chính thân mật dùng đầu tại sèn trên đùi vừa đi vừa về cọ ngắn ngủi một tháng thời gian cái này băng xương rực long đã dáng dấp dương cánh chừng hai mét hiện tại g i a hỏa này đã thành trấn bắc thành một phương bá chủ thường xuyên đi hủ dọa l ã n h địa bên trong những nô lệ kia hiện tại bộ dáng này rất có thể liền là chạy đến bên ngoài điên rồi sèn đưa tay vô vô đầu của nó có phải hay không lại chạy tới hồ nháo băng xương rực long đầu rột rụt, rụt. không ngừng tại s trẻn trên đùi lề mề rõ ràng liền là đang lấy lòng hắn ngay lúc này một đội chị an đội viên cưỡi ngựa chạy tới khi nhìn đến s trẻn về sau lập tức tung người xuống ngựa lãnh chúa đại nhân đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy tên này đội chị an viên s trẻn trực tiếp hỏi vừa rồi trông coi xúc vật nô l ệ nói có một chỉ r ự c long tập kích giết chết một con ban linh dương tên này đội chị an viên nhìn xuống băng xương r ự c long sau nói ta đã biết s n gật gật đầu để đội chị an viên tiếp tục công việc sau đó lúc này mới một bàn tay đập vào băng xương rực long trên đầu lần sau còn dám đi nông trường quấy r ố i ta liền phái người đem ngươi nhốt ở trong lồng băng xương rực long dọa đến liên tục cầu xin tha thứ lãnh địa bên trong mười một con rực long bên trong đầu này băng xương rực long trưởng thành nhanh nhất mới không đến một tháng thời gian liền đã có con nghé con lớn nhỏ mà lại nó thế mà đã bắt đầu học tập tự hành đi s ă n thành niên hàn băng rực long hình thể tại khoảng mười lăm mét giống cái muốn ít hơn một chút mà băng xương rực long hình thể muốn càng lớn có thể dài đến mười tám mét thân là á long loại này r ự c long thực lực cực kỳ mạnh bình thường đến ba tuổi về sau mới có thể tự hành đi s ă n mười tuổi sau tiến nhập thành niên kỳ một đầu hàn băng r ự c long tuổi thọ tại hai trăm năm đến ba trăm năm ở giữa bọn chúng sức ăn rất lớn bắc địa châu rừng là bọn chúng thích nhất đồ ăn lãnh chúa các hạ là ta thất trách g dợ dồn tinh linh nghệ đờ tiến lên nói ừ m lần sau xem trọng nó xen gật gật đầu không có truy cứu trách nhiệm cái khác r ự c long tình huống thế nào c ả dĩ nạ cô vẫn đã từ giờ dồn tinh linh bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất giờ dồn tinh luyện bắt đầu huấn luyện hệ đờ cung kính nói kỵ sĩ cần cùng tọa kỵ từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm đặc biệt là loài rồng tọa kỵ loài rồng sinh vật kiệt ngạo bất tuần nếu như không phải từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm bọn chúng cùng kỵ sĩ ở giữa rất khó phối hợp ăn ý đúng rồi các hạ còn có một chuyện những n à y r ự c long đã sinh trưởng một tháng vì để cho bọn chúng cuộc sống tốt hơn huấn luyện l ã n h đ ị a bên trong cần kiến tạo r ự c long xào huyệt ta sẽ để người mau trong kiến tạo tốt huyệt. trở tòa thành, mau bay chúa sẽ sền để đầu, để người kiến long băng xương long nó lánh hướng rực xào rực Vũ vô về phương í a tòa thành đi đến, vừa đi vừa tham gian này, trên cánh đồng hoang sao? kia giữa tranh thành trong thời trên thú thế còn hỏi khoảng cánh những bộ lạc khác có hành nhân những nhân chiến h này nào? đến, đồng động lớn gì sao? Bán đi đi đờ, vệ mã, gì lạc có có bộ ở p bắc hoa nguyên n g tựa hồ phát sinh một chút náo động nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm bán nhân mã bộ lạc cùng thú nhân bộ lạc ở giữa chiến tranh còn chưa kết thúc mà lại thú nhân bộ lạc hẳn là thu được viện trợ hiện tại bán nhân mã ở vào bị áp chế trạng thái thú nhân có cường đại như vậy rồi xen có chút ngoài ý m u ố n hắn cho những cái kia bán nhân mã trang bị mặc dù không gọi được tinh lương nhưng là cũng đều là không sai trang bị thế mà còn là bị thú nhân bộ lạc áp chế nhìn đến cái kia thú nhân bộ lạc thực lực hẳn là cực kỳ mạnh xen lãnh địa hiện tại đang ở tại thời kỳ phát triển hắn cũng không muốn hiện tại liền đối mặt những cái kia cường đại bộ lạc phái thêm một số người nhìn chăm chăm bọn chúng một khi bán nhân mã bộ lạc có nhịn không được dấu hiệu lập tức cho ta biết senn suy nghĩ một chút nói tuân mệnh hệ đỡ gật gật đầu nói dợ dồn tinh linh nhóm cũng không có qua loa tuyển ra tới r ự c long kỵ sĩ hoàn toàn chính xác rất mạnh cầm đầu tên kia dợ dồn tinh linh lại đã đạt tới tam giai t r ư ớ c nghiệp giả đồng thời hắn thân thể nhìn qua cũng không giống hắn đồng tộc như thế tinh tế cao hai mét dáng người thể trạng cường tráng làn d a làm à u xám lộ ra một cỗ quang trạch trải qua giải về sau senn mới biết được tên này dở dồn tinh linh là dựa theo kỵ sĩ tiến hành huấn luyện dở dồn tinh linh bên trong có một loại thàn l ằ n kỵ sĩ cường đại nghề nghiệp tọa kỵ của bọn hắn là hóa đá thàn l ằ n kia là thế giới ngầm một loại sinh vật hù mạnh một đầu hóa đá thàn l ằ n chiều dài c à n g có tám mét mặc dù tên cứ gọi thàn l ằ n nhưng là bề ngoài nhìn qua rất như là địa hành long nhưng là cùng địa hành long so sánh rõ ràng nhỏ hơn một chút loại này hóa đá thàn l ằ n lực lượng mạnh phụ trọng tốt là ưu ám thế giới bên trong cường đại nhất kỵ sĩ mà lại tọa kỵ của bọn hắn hóa đá thằn lằn còn có thể sử dụng thạch hóa thuật hóa đá thằn lằn thạch hóa thuật so vu sư thạch hóa thuật còn muốn lợi hại hơn hoàn toàn là thuấn phát đặc biệt là tại bọn hắn khoảng cách gần giao chiến thời điểm đột nhiên dùng đến địch nhân rất khó tránh né bị thạch hóa thuật đánh trúng nếu như thể chất không đủ cao cứng cỏi phán định thất bại liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một tọa tượng đá tượng đá nếu như tại trong vòng hai canh giờ không có giải trừ như vậy thì sẽ vĩnh viên hóa thành tượng đá giờ dồn tinh linh hóa đá thằn lằn kỵ sĩ mỗi một cái đều là tứ giai trước nghiệp giả trước mắt những n à y giờ dồn tinh linh chỉ có tam giai dựa theo ưu ám địa vực tiêu chuẩn hắn ngay cả hóa đá thằn lằn kỵ sĩ tuyển chọn cánh cửa đều qua không được cũng là cái này giờ dồn tinh linh bộ lạc đã suy bại tới cực điểm chỉ có thể có tam giai thích hợp tớ s thật có lôi tối hôm nay hôm qua quá bận rộn không thời gian gõ chữ hôm nay đổi ra ngoài chương một trăm sáu mươi dực long kỵ sĩ chương một trăm sáu mươi dực long kỵ sĩ s e tại hệ thống giao diện trên thấy được liên quan tới r ự c long kỵ sĩ tư liệu muốn trở thành r ự c long kỵ sĩ đồng dạng cần tứ giai siêu phàm trước nghiệp giả bằng không ngươi so r ự c long thực lực còn thấp ngươi trông cậy vào những cái kia r ự c long sẽ nghe ngươi liền xem như trải qua trèn thuần hóa qua r ự c long cũng sẽ không tiếp nhận một thực lực nhỏ yếu kỵ sĩ loài d ò n g sinh vật di chuyển chân long t i ê u ngạo liền xem như thực lực mạnh hơn bọn hắn đều không nhất định có thể để cho bọn hắn khuất phủ đây cũng là vì cái gì trưởng thành dực long cơ hồ không cách nào bị thuần hóa nguyên nhân cũng may sèn chuẩn bị xây dựng dực long kỵ sĩ bên trong tất cả dực long đều là trong này nọ ra dạng này có thể để kỵ sĩ cùng dực long cùng một chỗ trưởng thành dực long kỵ sĩ huấn luyện cùng chiêu mộ có yêu cầu nghiêm khắc sèn trong hệ thống biểu hiện trước mắt chiêu mộ số lượng là mười một nhưng là trên thực tế chỉ có thể chiêu mộ tám người cả d ì nạ từ giờ dồn tinh linh bên trong chọn lựa hai mươi tên dở dồn tinh linh sau đó đưa tới tiến hành dực long kỵ sĩ huấn luyện Tại cái này 20 người bên trong ạ i cái người này bên t cuối cùng cần đào thải 12 người. chỉ có có rực cái cũng rực chữa thải người, người nhiên kia thải giữ tiến bồi mạnh nhất thành lòng Đương những không bọn hắn lòng lượng hành dưỡng. Trong đào đào để mà là làm thể trở trở lực kỵ kỵ sĩ. sẽ sẽ sĩ về, quân doanh phụ trách huấn luyện là johnson làm đi theo sẻn thời gian lâu nhất anh hùng thực lực của hắn bây giờ đã là tam giai đ ỉ n h phong chiến sĩ chỉ cần lại trải qua mấy lần chiến tranh liền có thể đột phá trở thành tứ giai siêu phàm nghề nghiệp trước trong quân doanh don sân phụ trách huấn luyện tân binh hệ đỡ thì là duy trì kỷ luật tất cả binh sĩ ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài mỗi ngày đều muốn tới quân doanh huấn luyện trấn bắc thành hiện tại nhân khẩu không nhiều không cách nào chiêu mộ quá nhiều binh sĩ sơn chỉ có thể thực hành tinh binh chính sách đối binh sĩ tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện tăng lên bọn h ắ n thực lực trường thương binh huấn luyện tiến độ như thế nào sơn nhìn xem chính binh lính đang huấn luyện hỏi trước mắt đã có mười một tên trường thương binh đạt đến tinh nhuệ trường thương binh thực lực bọn hắn hiện tại là từng cái trường thương binh tiểu đội trưởng johnson dẫn dắt đến srtn đi tại huấn luyện nhà máy bên trên vừa chỉ chỉ những cái kia thân thể to con tinh nhuệ trường thương binh nói hiện tại hệ đờ chính đang dạy bọn hắn trận hình cùng kỷ luật trường thương binh loại này phổ biến binh chủng chỉ có tạo thành thương trận mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại mà thương trận là tối khảo nghiệm bộ đội tính kỷ luật dựa theo trong hệ thống biểu hiện những n à y trường thương binh trận hình chỉ là mới học một tổ kiến loại kia có thể đối mặt kỵ binh công kích trưởng thương binh phương trận cũng không phải sự t ì n h đơn giản bình thường người khi nhìn đến kỵ binh công kích loại kia bài sơn đảo hải khí thế chân liền mềm lún chớ nói chi là cứng rắn cũng chỉ có giờ dồn tinh linh loại kia khắc nghiệt đến tàn khốc kỷ luật có thể cực lớn tăng tốc những người này học được kỷ luật cùng trận hình những binh lính khác huấn luyện như thế nào xen tiếp tục dò hỏi các binh sĩ tại trong quân doanh huấn luyện là có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm những n à y huấn luyện lấy được kinh nghiệm mặc dù so ra kem chiến đấu bên trong lấy được nhưng là thắng ở an toàn đáng tin mà lại có thể lặp lại hoàn thành trường thương binh hết thể có chín cái biên đội mỗi cái biên đội mười người những n à y trường thương binh tại kinh lịch khắc nghiệt huấn luyện sau sẽ toàn diện thay đổi trang phục c h ấ n bắc thành lần trước chém giết quật địa trùng đạt được đại lượng giáp sát ngoại trừ dùng để chế toàn thân giáp còn lại toàn bộ chế tắc thành tháp thuẫn một mét năm tấm chắn có thể đem cả người đều che chắn những này q u có địa chủng giáp sát chế tác tâm chắn chẳng những cứng cỏi r ắ n chắc mà lại đối cường toàn cũng có rất tốt kháng tính trên người giáp ra cũng toàn bộ thay đổi thành nửa người giáp bên trong mặc một thành khóa vòng áo giáp khóa vòng áo giáp kỳ thật liền là đem dây kém nắm thành vòng tròn sau đó từng viên từng viên kết nối bắt đầu loại này áo giáp đối với chém vào đâm xuyên đều có rất tốt phòng ngự hiệu quả tiệm thợ rèn trước kia chế tác khóa vòng áo giáp tốc độ rất chậm bất quá tại sèn làm ra một đài nổ tia máy móc về sau khóa vòng áo giáp chế tác tốc độ tăng lên gấp mấy chục lần về phần những cái kia trường cung thủ hiện tại cũng toàn bộ thay đổi trang phục bán nhân mã trường cung trường cung thủ đội ngũ tân binh lão binh cộng lại có hơn tám mươi người đồng dạng chia làm chia làm tám cái tiểu đội lại thêm chiến tranh chi linh bên trong cung t i ễ n thủ xén lánh địa bên trong cung t i ễ n thủ gần một trăm người những n à y cung t i ễ n thủ tạo thành phương trận sau đó tiến hành t ề s ạ cuối cùng là có một chút mưa tên hình thức ban đầu ngoại trừ những n à y bên ngoài tất cả binh sĩ cũng bắt đầu học tập cưỡi ngựa đương nhiên siden cũng không phải là muốn bọn hắn đều chuyên trách trở thành kỵ binh đó căn bản không thực tế để những binh lính này học tập kỹ thuật là dự định đ ể cao hành động lực của bọn hắn trên thực tế bọn hắn chỉ là một đám cưới ngựa bộ binh dựa vào ngựa nhanh trong tiến công hoặc là rút lui tại đến chiến trường về sau lập tức xuống ngựa sau đó cầm vũ khí lên tiến hành bãi t r ậ n loại phương thức này có thể tăng tốc bộ đội di động năng lực đồng thời cũng cực đại tiết kiệm thể lực của binh lính để bọn hắn khi tiến vào chiến trường thời điểm có được sung túc thể lực trên thực tế loại này cưới ngựa bộ binh phương thức tác chiến ở kiếp trước liền có châu âu sớm nhất xuất hiện loại này binh chủng là tại thế kỷ mười sáu italy chiến tranh nước pháp vì đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện tây ban nha người mệnh lệnh hỏa xạ thủ nhóm cưới lên ngựa gây dựng ý chí cơ động bộ binh cũng đã trở thành lòng kỵ binh mà tại trung quốc xuất hiện loại này cưới ngựa bộ binh là tại thịnh đường lúc ấy đường triều gây dựng một con mạch đa quân chi quân đội này tại lúc ấy uy hiếp thiên hạ liền ngay cả người đột quếp kỵ binh cũng không dám cùng tranh tài mạch đao gia đình quân nhân tại trọng trang bộ binh thân phụ áo giáp cho nên tại hành quân thời điểm là cưỡi ngựa đến chiến trường sau lại mặc mang trang bị từ bán nhân mã bộ lạc giao dịch tới ba trăm con chiến mã chấn bắc thành quân đội di động năng lực thu được cực lớn tăng cường bốn doanh địa nhà kho sen vừa vừa đến nơi đây nhà kho quản sự đã tại chỗ này chờ đợi các hạ nhà kho quản sự cung kính hành lễ sau đó đem khoản giao cho sen kiểm tra thực hư mặc dù hệ thống chương trình bên trong sen có thể biết rõ trong kho hàng các loại hàng hóa tổ lượng nhưng là cũng không đại biểu người ở bên trong sẽ không biện thủ cha rõ khoản là mỗi qua một đoạn thời gian nhất định phải làm một khi trên chương mục xuất hiện lớn xuất nhập vậy liền cho thấy nhà kho người quản lý có vấn đề những cái kia r a rồng r ắ p đâu đã hoàn thành sao sen thẩm tra đối chiếu hết nợ mục cùng vật thật không có phát hiện vấn đề sau nói sáng hôm nay thời điểm thợ dậy nhóm vừa mới chế tác hoàn thành còn không có đưa đến hạt thuể nữ sĩ nơi đó nhà kho quản sự nói hàn băng rực long ra tại giao cho hạt thuật i ế n hành xử lý sau về sau lại giao cho thợ d ạ y nhóm chế tác thành ra r ồ n g giáp ra r ồ n g giáp chế tác sau khi hoàn thành mới có thể để hạt thuật i ế n hành phụ ma hiện tại ra r ồ n g giáp vừa mới chế tác hoàn thành các h ạ n h ó m này giáp ra chất lượng phi thường tốt nhập kho thời điểm chúng ta cố ý đo thử một chút những này ra r ồ n g giáp phòng hộ năng lực đã không thể so với đồng dạng thiết giáp kém mà lại mặc vào càng thêm nhẹ nhàng quản sự h ư n g phân nói Đây đều đi đi sau, dương, da. Da、so、qua. quản là ngài da rồng xin Xến rác, xem theo sự vật à o m phẩm da rồng giáp một vật phẩm đẳng cấp cấp thấp trang bị m à phá nói rõ da rồng giáp đây là sử dụng hàn băng rực lòng trên người da rồng chế tác giáp da so sánh với cái khác giáp da hắn càng kiên cố hơn đồng thời có được không sai phòng ngự ma pháp loài rồng sinh vật da rồng đặc tính vẫn như cũ bảo tồn tại trên bị giáp cái này khiến những này giáp da đối vật lý công kích cùng pháp thuật công kích đều có không tệ phòng ngự sẽ không dễ dàng hư hao trước mắt những này giáp da chế tắc có chút thô giáp chưa phụ ma trang bị hiệu quả á long làn da cứng cỏi yếu ớt ma pháp chống cự phòng ngự mười cái này da rồng giáp thuộc tính rất không tệ coi như không có trải qua phụ ma cũng đã so rất nhiều thiết giáp mạnh nếu như lại trải qua hạt thuở phụ ma những này giáp da thuộc tính sẽ thu hoạch được cực lớn cường hóa da dòng giáp hết thể chế tác được ba mươi bại kiện ngoại trừ lưu cho rực lòng kỵ sĩ bên ngoài còn lại giáp da sẽ làm ban thưởng chỉ có làm ra đồ xuất độ công hiến mới có thể thu hoạch được da dòng giáp ban thưởng liền ngay cả những cái kia thu hoạch được giáp da rực lòng kỵ sĩ cũng cần tại về sau dùng điểm tích lũy bổ sung sến đem những này còn không có phụ ma ra dòng giáp toàn bộ mang lên sau đó đi hạt thuở phòng thí nghiệm Bởi vì lại phái người vì rèn trên h thập hạt thuở hoàn toàn không cần làm tài liệu lo lắng, thường xuyên tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. 37 phó u liệu, liệu xuyên vật toàn tài tại giáp các cần loại làm lo lắng, làm thực tế siden trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì còn muốn học tập một chút vu sư pháp thuật Trải qua một phen tháo t qua phen ó c h i ệ n vưu sư phóng h t í c h pháp thuật t cần r ư ớ c học được pháp thuật này pháp thuật mô hình pháp thuật mô hình nhìn qua cực kỳ phức tạp bất quá đây là pháp thuật cơ sở muốn học tập pháp thuật những này nhất định phải học xen đối với học tập những pháp thuật này rất có hứng thú mà lại tinh thần lực của hắn cũng không thấp học tập pháp thuật mô hình cũng không tính phí sức chỉ là khô khan học tập đều sẽ làm người ta phiền trán cho nên tại học tập về sau s ơ n sẽ cùng hạt thuẩy lao sư cùng một chỗ thăm dò sinh mệnh ảo diệu đồng thời cũng là vì nghiệm chứng một chút trên lớp học sở học pháp thuật tri thức s ơ n trước hết nhất học hội liền là vô sư c h i thủ pháp thuật này pháp thuật mô hình là đơn giản nhất học tập độ khó không cao nhưng là tác dụng lại rất rộng khắp mà lại trên cơ bản mỗi cái v u sư đều sẽ y theo nhu cầu của mình đối pháp thuật này tiến hành sửa chữa tỉ như một số người đem v u sư tri thủ cải tạo rất gần nhân loại bàn tay loại này v u sư tri thủ còn có nhân loại bàn tay không có tính linh hoạt nghe nói có vị c h u y ể n kỳ v u sư đem v u sư tri thủ cải tạo ra các loại phiên bản cái gì hàn băng tri thủ d u n g động tri thủ liệt diễm tri thủ uy lực thật không có mạnh cỡ nào chỉ bất quá rất thủ nữ v u n h ó m thích sơn hiện tại cũng đúng những pháp thuật này tiến hành một chút nghiên cứu gia vu sư c h i thủ bên ngoài hắn còn học xong âm ảnh xúc tu pháp thuật này có thể triệu hồi ra âm ảnh năng lượng hình thành một cái xúc tu đem địch nhân trói lại phóng thích độ khó không lớn nhưng là cực kỳ thực dụng tại học xong hai cái pháp thuật này về sau sơn còn thử đem mình lôi điện lực lượng ra trì lên đi trải qua mấy lần thí nghiệm cuối cùng thành công cờ dít còn tự thân thể nghiệm một chút vẹn vẹn một vòng xuống tới tiểu mị ma liền cầu xin tha thứ đầu hàng chương một trăm sáu mươi mốt ngày lễ năm mới chương một trăm sáu mươi mốt ngày lễ năm mới xem đối với pháp thuật học tập rất có hứng thú rất nhiều pháp thuật mặc dù không có cường đại lực phá hoại nhưng là tại sinh hoạt hàng ngày có ích lấy lại cực kỳ thuận tiện rất nhiều pháp thuật đều bị khai phát ra các loại khác biệt phương pháp sử dụng coi như pháp thuật lúc đầu người phát minh cũng không nghĩ đến đương nhiên là có thời điểm vì t h a m dò một chút pháp thuật kỳ diệu công dụng một chút vu sư cũng sẽ vì vậy mà lật xe cũng tỉ như tại cứng lại thuật pháp thuật này cứng lại thuật có thể làm vật thể trở nên phi thường cứng rắn mà lại hiệu quả là vĩnh cửu pháp thuật này tại kiến tạo vu sư tháp thời điểm bị đại lượng sử dụng nhưng là có một tên vu sư liền ý tưởng đột phát đối với mình thứ năm chi thi triển một cái cứng lại thuật pháp thuật thi triển thành công nhưng là ra hỏa này thành lần này pháp thuật sự cố mặt trái tài liệu giảng dạy cái này không may hài t ử thứ năm chi mặc dù biến thành sắt thép đồng dạng cứng rắn nhưng là đã mất đi hoạt tính cuối cùng thằng xui xẻo này không thể không cắt bỏ nơi này muốn khôi phục nơi này cũng chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều tiền tài đi mời một cao giai mục sư đối với hắn thi triển cao giai thuật chữa trị hoặc là đợi đến hắn học được nhân bản thuật hậu cho mình tại tạo một cái thân thể vị này tiên phong làm cũng không phải là không có hiệu quả gì c h ỉ ít tại cứng lại thuật hiệu quả sau khi giải thích còn đặc thù đánh dấu cấm chỉ đối thân thể cái nào đó bộ vị thi triển cứng lại thuật tự gánh lấy hậu quả cờ rít kỳ thật sẽ pháp thuật cũng không ít mà lại làm ị ma trời sinh liền t ì n h thông khua môi múa mép thuật học tập ngôn ngữ độ khó giảm mạnh đương nhiên còn có một số kèm theo năng lực t ỷ như độ linh hoạt loại hình s r n cùng cờ rít tiến hành qua mấy lần thần thương khẩu chiến lẫn nhau có thắng bại cái này cũng là bọn hắn ở giữa giữ lại tiết mục mỗi ngày s r n đều sẽ xuất ra một chút thời gian cùng hai vị tiểu thư tỉ cùng một chỗ thăm dò pháp thuật ảo diệu điều này cũng làm cho s r n đối với pháp thuật nắm giữ càng phát ra thuần thục thanh thị kiến thiết tiến hành đâu vào đấy bởi vì bội thu tế đàn nguyên nhân xén lãnh địa bên trong cây nông nghiệp thành thục thời gian tăng nhanh hơn rất nhiều nguyên bản cần một năm mới có thể thành thục củ cải đường hiện tại chỉ cần bảy tháng liền thành quen dựa theo cái này để tính nhiều nhất lại muốn hai tháng lãnh địa bên trong nhóm đầu tiên trồng củ cải đường liền sắp chín rồi mà lại xén phát hiện bởi vì bội thu tế đàn nguyên nhân lãnh địa tại mùa đông thời điểm cũng có thể trồng một chút chịu rét thu hoạch thứ phát hiện này để xén cao hứng phi thường đem lãnh địa bên trong những cái kia chịu rét thu hoạch hạt giống thu thập lại sau đó phái gia nhân thủ tiến đến trồng trong khoảng thời gian này bởi vì nguyên liệu thiếu thốn ép đường công xưởng đã đình chỉ sản xuất đồng dạng rượu run công xưởng cũng đình chỉ bác đ ị a r ấ t lạnh đến mùa đông rất nhiều người đều thích uống một chén liệt ựu trong i ể u quán những cái kia rượu run tại mùa đông cũng không làm sao được hoang đ ê n rốt cuộc rượu của nó độ chính xác cũng không cao thành trấn không có lúa mạch chờ sản xuất rượu mạch nguyên liệu nhưng là khoai tây vẫn là bao no không thể dùng lúa mạch cất rượu sử dụng khoai tây cũng là có thể cất rượu s ơ n đối với cất rượu c h i thức vô cùng ít ỏi bất quá hắn hiện tại thế nhưng là lanh chúa dùng khoai tây cất rượu tự nhiên không cần tự mình động thủ chỉ cần bàn giao cho những cái kia thợ nấu rượu về sau những cái kia thợ nấu rượu tự nhiên sẽ đi thí nghiệm s e n trong khoảng thời gian này tại kiến tạo nhà ở đồng thời cũng tại kiến tạo những kiến trúc khác ngoại thành khu vực chỉ có tung hoành hai đầu đại lộ đã sửa xong hắn con đường của hắn cũng cần tu sửa tại kiến tạo lý phường đồng thời trong thành thị thị trường giao dịch cũng muốn tiến hành kiến thiết thị trường xây dựng ở thành trấn phương hướng tây bắc nơi này khoảng cách bến cảng gần dỡ hàng hàng hóa thuận tiện sển trong này xây dựng chuyên nghiệp thị trường giao dịch chuyên môn giao dịch đại tông hàng hóa đồng thời ngoại trừ thị trường bên ngoài trấn bắc thành còn kiến tạo khu buôn bán nơi này về sau sẽ xây dựng đại lượng cửa hàng những n à y cửa hàng sển chỉ thuê không bán đợi đến trấn bắc thành nhân khẩu về số lượng tới nơi này hàng năm chỉ lấy tiền thuê đều là một bút to lớn thu nhập rốt cuộc kiếp trước kinh lịch nói cho hắn biết bất động sản mới là quốc gia trụ của sản nghiệp kia hàng năm lan lộn lan qua lăn lại dâng lên giá phòng căn bản không ngừng nghỉ chút nào ngoại trừ những ngày kiến thiết bên ngoài đối với lãnh địa an toàn sèn cũng không có lời biếng ngay tại c h ấ n bắc thành tường thành kiến tạo sau khi hoàn thành sèn bắt đầu kiến tạo tường thành phụ thuộc kiến trúc tiến tháp lần này tiến tháp số lượng chừng sáu mươi bốn tòa mỗi một tòa tiến tháp bên trong đều sẽ lắp đặt xe đỏ tiệm thợ rèn toàn bộ mùa đông ngày làm việc trình đã toàn bộ an bài đầy đó chính là sản xuất xe nỏ những này tầm bắn có thể đạt tới tám trăm mét cỡ lớn chiến tranh lợi khí là lãnh địa an toàn bảo hộ một trong nếu như tất cả t i ễ n tháp đều kiến tạo hoàn tất xe nỏ cũng toàn bộ vào chỗ liền xem như băng x ư ơ n g rực lòng đột kích nhiều như vậy tên nỏ bắn trụm dưới bọn chúng cũng căn bản không dám tới gần thành thị mà lại c h ấ n bắc thành cũng là có rực lòng kỵ sĩ làm hệ thống nở rực lòng bọn chúng đ ố i xẻn trung thành là mát trị số bốn thời tiết càng ngày càng rét lạnh bắc địa hoa nguyên lại một lần nữa rơi ra tuyết lớn mà lại l ầ ngay này tuyết rơi thời rơi i n khoảng trường n g à tại o à thành thành n biến mảnh trăng chấn bộ bắc bởi một thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa, chấn bắc thành bởi vì l bội t hôm u hiệu quả, tuyết huống tế rất tan, tại thành tình đàn địa là ngoài lớn nhanh liền hòa tan, chỉ là tại chấn bắc thành bên ngoài địa phương, hòa chỉ h lại bắc k n quan. Ngay g thể tại h lạc ô qua tuyết lớn vừa ngừng hệ đờ điều tra doanh ngay tại phương bắc trong rừng r ầ m phát hiện một chút manh mối bọn hắn trong rừng r ầ m phát hiện một chút dấu chân chỉ là bởi vì tuyết rơi nguyên nhân lưu lại dấu chân cũng không rõ ràng bất quá vẫn là có thể phân biệt ra được những này dấu chân cũng không phải nhân loại lưu lại sến lập tức liền rất cao cảnh giác ngay tại lúc này đến hoang dã trung du đãng tỷ lệ rất lớn là đồ ăn thiếu thốn trên hoang dã chủng tộc rất khó chứa đựng đại lượng lương thực mà một khi tại mùa đông cũng không đủ lương thực như vậy bọn hắn liền sẽ hướng những bộ lạc khác tiến hành cướp đoạt vì để tránh cho lãnh địa lọt vào đánh lén sến lúc này quyết định tăng thêm trinh sát điều tra doanh dở dồn tinh linh còn có kia năm danh nhân loại trinh sát đều bị phái đi ra giám thị lãnh địa động tĩnh chung quanh một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay liền trước tiên báo cáo đối với những quái vật kia sren trong lòng cũng có suy đoán rất có thể là thú nhân bộ lạc nếu thật là thú nhân bộ lạc vậy đối với trấn bắc thành tới nói liền là một cái đại phiền thoái có thể ngăn chặn bán nhân mã bộ lạc thú nhân bộ lạc thực lực không thể nghi ngờ cường đại nhưng là bởi vì có bán nhân mã bộ lạc tại coi như tên thú nhân này bộ lạc thực lực cường đại bọn hắn cũng điều không được quá nhiều nhân thủ đến tiến công sren l ã n h đ ị a sơn cũng không sợ thú nhân bộ lạc tiến công lãnh địa dựa vào hiện tại lãnh địa tường thành cùng phòng hộ m u ố n tiến công nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng dạng này chỉ làm thành một cái xấu hổ nếu như phái nhân thủ tới quá ít căn bản không được cái tác dụng gì bọn hắn thậm chí liên thành tường đều không đến gần được nếu như phái nhân thủ tới quá nhiều như vậy tại cùng bán nhân mã bộ lạc trong giao chiến còn có thể hay không bảo trì thượng phong sẽ rất khó nói rốt cuộc bán nhân mã cái chủng tộc này thiên phu thực sự quá c ư ờ n g đại bọn hắn tốc độ chạy còn có nào bách phát bách chúng m u i tên kiên cố khôi giáp sắc bén trường mâu tạo thành trọng trang kỵ binh đoàn nếu như không phải dựa vào nhân số ưu thế thú nhân rất có thể đã thua an bài trinh sát bên ngoài tiến hành giám thị về sau sơn bắt đầu cân nhắc năm mới vấn đề thế giới này mặc dù lịch pháp mà lại dựa theo lệ cũ rất nhiều bộ tộc có trí tuệ sẽ ở hôm nay tổ chức chúc mừng hoạt động nhưng là cũng không có người đem hắn định nghĩa làm trọng yếu ngày lễ đây đối với thích g a n t ế t dẫn đến nói là không thể tiếp nhận đi vào thế giới này về sau trước kia tại cả rẽn thành sinh hoạt hàng năm hắn cũng sẽ mình qua năm mới hiện tại trở thành lãnh chúa về sau hắn tự nhiên muốn đem năm mới thiết lập là lãnh địa bên trong trọng yếu ngày lễ k i ế p trước còn có tết nguyên đán cùng tết xuân phân chia nhưng là thế giới này nhưng không có cái gì âm lịch cùng công nguyên lịch cho nên tết nguyên đán cùng năm mới liền thiết lập thành cùng một ngày sén đem cái này thiên định là trấn bắc thành một cái được ngày lễ lớn đến lúc đó toàn bộ trấn bắc thành đem kịch bản lòng trọng khánh đ i ệ n dùng cái này tới đón tiếp năm mới đến đồng thời cũng là hy vọng về sau trong một năm càng tốt đẹp hơn hạnh phúc cùng lúc đó tại một ngày này bên trong tất cả mọi người sẽ có được trong vòng ba ngày ngày nghỉ đặc thù cương vị cùng quân nhân thì là trực luân phiên nghỉ ngơi tại một ngày này lãnh địa cần chuẩn bị phong phú thức ăn khi biết rèn chuẩn bị thiết lập năm mới cái ngày lễ này về sau cao hứng nhất liền là hãng thờ lịnh thờ ô đồ hắn đã ma quyền sát trưởng làm tốt đại triển thân thủ chuẩn bị khoảng cách năm mới còn có một đoạn thời gian năm mới hôm nay là nhất định phải tổ chức chúc mừng thịnh điện cho nên trấn bắc thành bên trong cần rất nhiều trang trí kiến trúc tỉ như vườn hoa pho tượng suối phun các loại tổ chức một trận khánh điển còn cần tiêu hao rất nhiều đồ ăn ngoại trừ khoai tây bên ngoài sen còn chuẩn bị đại lượng loại thịt trong đó nhiều nhất liền là l o ạ i cá bởi vì trấn bắc thành phụ cận hồng s a sông bạch thủy sông đều không có băng phong tại cái này đường sông bên trong có đại lượng l o ạ i cá đến đây qua mùa đông bắt cá ngoài ý liệu phong phú trấn bắc thành tại tu kiến xong ở lại lý phường về sau tạm thời tu bắt tu mà nhiều Phượng, hai bên đường kiến kiến buông bên xuống đầu càng là Lý vì ư ương trường ương trường trước. ờ n chấn、Bắc、Thành Ngoại Thành, trung quảng cũng kiến trung quảng ngay nội thành ngay Hoa, thiết, tòa phía tại một bắt tại Bắc đầu v trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo ra tòa này quảng trường sến đem cả dị nạ cùng một chỗ kéo tới hỗ trợ kiến thiết quảng trường mặt đất tại dùng đà thú nghiền ép nhiều lần v ư ơ n g vức về sau sến cùng cả dị nạ bắt đầu không ngừng thi t r i ể n hóa bùn thành đá đem toàn bộ quảng trường đều chuyển hóa thành mặt đất nham thạch đồng thời còn trên quảng trường kiến tạo một tòa cỡ lớn suối phun b ầ y suối phun là s r è n trực tiếp dùng đất tuyển dụng pháp thuật từ lòng đất thủy mạch bên trong dẫn dắt tới suối phun b ầ y hết thệ có mười cái phun nhỏ suối cấu thành mỗi một cái suối phun bên trong đều là một tòa đá cẩm thạch pho tượng có pho tượng nội dung là s r è n cùng một đám hàn băng rực l o n g chém giết c h ẳ n g cảnh cũng có s r è n giết chết cự ma trổn tổ tiên tri linh c h ẳ n g cảnh cái khác suối phun bên trong đá cẩm thạch pho tượng nội dung cũng tương tự đều là lấy r e n làm chủ đề pho tượng Đây đương nhiên là an để điều đại Đối sư nhiên rèn an những khắc chế bài cái kia là sự tác. vì ớ i cái lại nói kinh có chút có của cũng có lịch. này rèn không không lãnh hắn, những này tượng không rèn là mà là đây sự sự pho một mỏ, tứ, ý địa đều v khánh điển tiến hành sen còn cố ý tìm tới hạt thuế để nàng dùng thôi hóa thuật thôi sinh một nhóm đoá hoa những đoá hoa này toàn bộ đều bị trồng đến trung ương quảng trường trong vườn hoa những đoá hoa này sẽ tại năm mới ngày đó toàn bộ mở ra đương nhiên bởi vì thôi hóa thuật nguyên nhân những đ ó a hoa này nở rộ thời gian chỉ có ba ngày bất quá liền xem như chỉ có ngắn ngủi ba ngày thời kỳ nở hoa đối với những cái kia lưu dân cùng nô lệ tới nói cũng là một trận thần tích đây đối với lãnh địa cùng sèn tới nói sẽ thu hoạch được to lớn danh vọng ư năm g Thú mới Trưng Thú nhân Tới Nhân khánh đ i ể n đúng hạn cử hành mặc dù trấn bắc thành xây dựng thời gian rất ngắn rất nhiều nơi còn cực kỳ đơn sơ nhưng là trận này năm mới khánh đ i ể n tổ chức vẫn là rất náo nhiệt sơn cố ý để hạt t h u y làm ra một chút ma pháp pháo hoa hoa mỹ pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ thời điểm thật phi thường xinh đẹp lãnh địa trung ương quảng trường đã biến thành sung sướng hải dương bởi vì khánh điển nguyên nhân đồ ăn không hạ n lượng cung ứng nhưng là cấm chỉ lãng phí vì duy trì trật tự sơn còn điều một nửa binh sĩ phối hợp đội trị an may mắn sơn không có mở ra rượu cung ứng không phải khẳng định sẽ có tiểu quỷ nháo sự mặc dù trấn bắc thành nơi này các loại quy định chế định cực kỳ nghiêm ngặt nhưng là luôn luôn có người muốn khiêu chiến một chút quy tắc thừa dịp khánh đ i ể n thời điểm gây sự s r n trực tiếp để hạ d i sởn dẫn người đem những người này nhốt vào trong ngục giam chờ khánh đ i ể n kết thúc sau lại xử trí h ạ n g thơ linh thơ ô đồ chuẩn bị đại lượng đồ ăn đương nhiên càng nhiều đồ ăn đều là hắn chỉ huy cái khác đầu bếp chế tác chỉ có s r n mấy thực vật mới là hắn làm để s r n có chút ngoại ý muốn chính là lãnh địa bên trong có một ít có đầu góc buôn bán tay nghề người làm ra rất nhiều tiểu thương phẩm sau đó thừa dịp ngày lễ tiến hành buôn bán đối với loại hành vi này s r n cũng không có cấm chỉ những người này hành vi để lần này khánh điện trở nên càng thêm náo nhiệt bọn hắn loại hành vi này rất nhanh bị càng nhiều người tiến hành bắt trước thế là tại khánh điện bên trong lãnh địa bên trong xuất hiện một nhóm tiểu thương t h i ế n năm mới khánh điện hoạt động một mực kéo dài ba ngày thời gian đợi đến khánh điện kết thúc rèn bên thai vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ lãnh địa của ngươi t r â n bắc thành thành công gia tăng một cái mới ngày lễ năm mới nên ngày lễ ngày là hàng năm ngày một tháng một ngày lễ tiếp tục ba ngày cùng lúc đó tại sàn hệ thống giao diện bên trong ngày lễ kia một cột phía dưới lại thêm một cái năm mới ngày lễ năm mới một năm bắt đầu đây là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ một trong hàng năm tại ngày này đều sẽ tổ chức long trọng chúc mừng hoạt động không khí ngày lễ mười sung sướng hai mươi phồn vinh năm trật tự ba năm mới khánh điển mặc dù đã kết thúc nhưng là trận này thịnh điển dư ba còn không có giảm đi đối với những ngày nô lệ cùng tầng dưới chót dân chúng tới nói cái ngày lễ này để bọn hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm sung sướng nguyên bản cực khổ thời gian tại đi vào tòa thành thị này sau rốt cục thấy được một tia hy vọng tại cái ngày lễ này so đối với sinh hoạt càng là tràn đầy k í c h tỉnh đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng thổ địa hy vọng là một kiện rất đẹp đ ồ tốt mặc dù có đôi khi nó nhỏ bé cực kỳ yếu ớt tựa hồ một trận gió liền có thể đưa nó thổi t á t nhưng là chỉ cần một cái cơ hội bọn chúng liền có thể buộc phát ra làm người khiếp sợ lực lượng qua năm mới nếu như là tại phương nam các tỉnh cái này đã coi như là tiến vào mùa xuân nhưng là tại bắc bộ hoa nguyên n g nơi này vẫn như c ũ là tuyết lớn bao trùm thời tiết vẫn như c ũ r ấ t lạnh trong khoảng thời gian này nhưng thật ra là bắc bộ hoa nguyên gian nan nhất thời gian đến lúc này rất nhiều sinh hoạt tại trên cánh đồng hoang bộ lạc tồn lương đã tiêu hao không sai biệt lắm lúc này những bộ lạc này cũng là tối thời điểm nguy hiểm đã đói hai mắt phát lục quang bọn hắn đã đem ánh mắt nhìn về phía những bộ lạc khác chỉ cần vừa có thời cơ bọn chúng liền sẽ không chút do dự nào h tới trên thực tế sến mảnh này lãnh địa đã khiến cho trên cánh đồng hoang những bộ lạc khác chú ý rốt cuộc hoàn cảnh nơi này quá tốt rồi mà lại cơ hồ tất cả chủng tộc đều biết nhân loại am hiểu nhất trồng các loại cây nông nghiệp bọn hắn có được đại lượng đồ ăn trước đó tại sến lãnh đ ả o dưới c h ấ n bác thành đối chung quanh phát động một loạt chiến tranh c h ấ n trụ những cái kia bộ lạc nhưng là tại đối mặt đói tình hung dưới bọn hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nơi này cho tới nay nhân loại cùng cái khác sinh vật có trí khôn ở giữa lớn nhất tranh chấp liền là thổ địa thổ địa liền là tài nguyên là chủng tộc sinh sôi yếu tố đầu tiên khánh điển kết thúc về sau sơn cũng không có v ư ơ n g lỏng cảnh giác tất cả trinh sát đều bị phái đi ra binh sĩ huấn luyện không có chút nào lười biếng thậm chí liền ngay cả một chút lưu dân cũng bị cưỡng chế yêu cầu tiến hành huấn luyện quân sự tại quân doanh giao diện bên trong ngoại trừ huấn luyện chính quy quân nhân bên ngoài còn có một cái dân binh tuyển hạ có thể huấn luyện dân binh dân binh năng lực tác chiến rất thấp nhưng là sèn cũng không phải là muốn bọn hắn đi trực tiếp đánh trận mà là sung làm phụ binh đi theo thủ thành hoặc là vận chuyển vật tư cái gì trấn bắc thành lần này thăng cấp về sau mỗi một mặt tường thành đều có một cây số dài dại như vậy tường thành liền dựa vào trấn bắc thành quân đội cùng quân trị an liên thành tường đều đứng không đầy nếu như thật xuất hiện những bộ lạc khác tiến công để dân binh tham dự thủ thành là biện pháp duy nhất hạ đạt chiêu mộ dân binh về sau hạ d ì sờn cấp tốc tại lưu dân bên trong chiêu mộ một ngàn người đồng thời lại từ nô lệ bên trong chiêu mộ một ngàn người hợp thành một con hai ngàn người dân binh đội ngũ trên thực tế c h ấ n bắc lâu đài số người ở nơi đây kết cấu vô cùng không hợp lý c h ấ n bắc thành nhân khẩu bên trong vượt qua bảy thành đều là nam tính nữ tính số lượng chỉ có đến ba thành đây là bởi vì mặc kệ là lưu dân vẫn là nông nô nữ tính số lượng đều rất ít đây cũng là chuyện không có cách nào bất quá mặc dù mang đến một chút phiền thoái nhưng là chỗ tốt là trưởng thành nam tính số lượng nhiều để lãnh địa sức lao động vẫn luôn cực kỳ dồi dào hai ngàn người dân binh toàn bộ tiến hành huấn luyện sơ cấp quân sự không yêu cầu bọn hắn có bao nhiêu lợi hại nhưng là các loại chỉ lệnh tuyệt đối phải rõ ràng điều đại lượng nhân thủ tham dự huấn luyện quân sự cũng không có đối lãnh địa kiến thiết tạo thành quá lớn ảnh hưởng trấn bắc thành hiện tại phát triển bình cảnh vẫn như cũ là nhân khẩu trấn bắc lâu đài thăng cấp trở thành trấn bắc thành về sau cần càng nhiều nhân khẩu đến bổ sung muốn tại bắc địa hoang nguyên phát triển không có nhân khẩu ủng hộ là không được trên thực tế sen đã quyết định đợi đến băng tuyết tan giã về sau liền chuẩn bị từ c a t t ẹ t thành đại lượng tiến hành di dân phương bắc các tỉnh mặc dù so ra kém phương nam phôn hoa nhưng là nhân khẩu cũng không ít tựa như là c a t t ẹ t thành mặc dù sen không có nhìn qua tòa thị chính liên quan tới nhân khẩu ghi chép nhưng là căn cứ suy đoán của hán tòa thành thị này phỏng đoán cẩn thận nhân khẩu cũng tại chừng hai mươi vạn cái khác phương bắc thành thị nhân khẩu thiếu một hai vạn nhiều trực tiếp liền là bảy tám vạn toàn bộ phương bắc các tỉnh nhân khẩu cộng lại cũng có một trăm năm mươi vạn đến hai trăm vạn trong khoảng thời gian này trấn bắc thành bởi vì mậu dịch thu được đại lượng tài phú nếu như không phải trấn bắc thành cô treo bắc bộ hoa nguyên những quý tộc kia đã sớm bắt đầu động thủ cấp đ o ạ t bây giờ muốn từ bọn hắn lánh địa đại lượng di dân không nỗ lực đại lượng kim tiền là không thể hắn chuẩn bị một bên từ những thành thị này bên trong đại lượng mua sắm nô lệ vừa cùng nơi đó quý tộc hợp tác hắn xuất tiền từ quý tộc trong tay mua sắm nhân khẩu trấn bắc thành huấn luyện quân sự tiến hành cực kỳ thuận lợi đặc biệt là có dở dồn tinh linh huấn luyện viên gia nhập trực tiếp để huấn luyện quân sự tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi những này dở dồn tinh linh mặc dù tín ngưỡng ú ám thiếu nữ thuộc về thiện lương trận doanh nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn là thánh mẫu đối với huấn luyện quân sự những này dở dồn tinh linh đồng dạng t à n nhẫn lanh khốc bất luận cái gì không có hoàn thành huấn luyện hoặc là trái với quy định đều bị nhận dở dồn tinh linh huấn luyện viên tàn khốc trừng phạt xén đuối yêu cầu của bọn hắn là chỉ cần không tàn phế hoặc là trọng thương liền theo bọn hắn tiến hành xử trí tàn khốc như vậy huấn luyện để những dân binh kia tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành dân binh huấn luyện tại dân binh hoàn thành huấn luyện về sau trấn b á c thành cũng có được trèo c h ố n g một trận đại quy mô chiến tranh lực lượng t r u n g quanh bộ lạc những cái kia thăm dò ánh mắt càng ngày càng nhiều theo thời gian trôi qua bọn hắn đã nhanh muốn không chịu được nổi năm mới khánh điện qua đi nửa tháng sẽ lần nữa đạt được trinh sát tin tức tại trấn bắc thành mặt phía bắc mười cây số trong rừng cây phát hiện thú nhân tung tích đồng thời l ã n h địa chúng quanh x à i làng nhân địa tinh cầu đầu nhân số lượng rõ ràng đang gia tăng đủ loại dấu hiệu cho thấy chiến tranh muốn tới cùng lúc đó tại thú nhân bộ lạc từng đám thú nhân chiến sĩ bắt đầu nghị chân bắc thành phương hướng di động bộ lạc lương thực đã không nhiều lắm nhưng là cùng bán nhân m ã ở giữa chiến tranh còn tại g i à n g co vì thu hoạch được càng nhiều lương thực vũ khí bọn hắn đưa mắt nhìn sang trấn bắc thành căn cứ bọn hắn điều tra tòa này mới phát trong thành thị nhân loại số lượng cũng không nhiều mặc dù bọn hắn đã tạo dựng lên tường thành nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản bọn hắn đối với thú nhân bộ lạc tới nói phân công đi ra một bộ phận thú nhân chiến sĩ có thể giảm bớt bộ lạc đồ ăn tiêu hao coi như cuối cùng những thú nhân ngắn kia thất bại cũng có thể giảm bớt lương thực áp lực thú nhân chiến sĩ trên đường đi thu nạp đại lượng xài lang nhân cẩu đầu nhân còn có địa tinh những quái vật này mặc dù thực lực không cao nhưng là làm phá o hôi vẫn là hợp cách rốt cuộc một tòa nhân loại thành thị cũng không dễ dàng công phá mà thú nhân bộ lạc bởi vì muốn mặt đối bán nhân mã chỉ có thể điều một ngàn người đến đây nhưng là đợi đến bọn hắn đến chấn bắc thành thời điểm nhân số đã đột phá đến sáu ngàn người ngoại trừ những thú nhân kia bên ngoài trên hoang dã đại lượng sống không nổi bộ lạc nhỏ đều bị bọn hắn thu nạp bắt đầu địa tinh hùng địa tinh đại địa tinh cầu đầu nhân sài lang nhân còn có chút ít cự ma trổn tại lương thực dụ hoặc dưới bọn chúng hợp thành một con khổng lồ liên quân xem nhận được tin tức lúc sau đã là sau năm ngày lại biết số lượng khổng lồ quái vật liên quân chuẩn bị thời điểm tiến công trấn bắc thành lập tức đóng lại cửa thành toàn bộ thành thị tiến vào tình trạng báo động đồng thời dẫn đầu đại lượng cung t i ễ n thủ cùng dã man nhân chiến sĩ canh dự ở bờ sông trấn bắc thành bên trái là hồng sa sông bạch thủy sông muốn từ phương bắc tiến công nhất định phải vượt qua cái này hai đầu dòng sông tại trấn bắc thành có được đội thu tế đàn về sau tới gần trấn bắc thành phụ cận dòng sông đã toàn bộ làm tan muốn qua sông chỉ có thể dựa vào thuyền thú nhân đại quân chặt cây đại lượng dầu gỗ thông sau đó làm thành bẹ gỗ chuẩn bị cưỡng ép qua sông nhưng là bọn chúng quá coi thường sẽ xét quân đội gần một trăm tên trường cung thủ cùng tinh nhuệ cung tiễn thủ phong tỏa những cái kêu bẹ gỗ trên quái vật quân đội còn không cập bờ liền đã tử thương thảm trọng đỉnh lấy mưa tên tại bỏ ra to lớn thương vong về sau quái vật quân đội rốt cục thành công cập bờ thế nhưng là nghênh đón bọn hắn chính là đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch trường thương binh quân trận cùng đã sớm kích động dã man nhân kết quả tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n vừa mới cập bờ bọn quái vật còn chưa kịp chúc mừng liền bị dã man nhân vệ đội một cái công kích đánh sụp lĩnh đội những thú nhân kia tức thì bị dã man nhân trực tiếp chém đứt đầu còn lại bị đánh tan cầu đầu nhân các loại địa tinh còn có x à i lang nhân tại trường thương binh phương trận trước mặt không có lật ra bất luận cái gì bọc nước toàn bộ bị tiêu diệt t r ấ n bắc lâu đài cùng thú nhân liên quân trận đầu giao phong lấy t r ấ n bắc lâu đài toàn diện thắng lợi kết thúc t r ư ơ n g một chiến tranh tiến đến t r ư ơ n g một chiến tranh tiến đến lần thứ nhất qua sông tác chiến trực tiếp bị t r ấ n bắc thành treo lên đánh thú nhân liên quân cũng không hề từ bỏ hồng s a sông bạch thủy sông cũng không thể ngăn cản khổng lồ liên quân bắc địa hoa nguyên n g khí hậu rét lạnh chỉ có t r ấ n bắc thành bởi vì bội thu tế đàn nguyên nhân phụ cận băng tuyết tăng giã lại thoát ly t r ấ n bắc thành phụ cận hai đầu dòng sông đã một lần nữa kết băng bắc địa hoa nguyên n g rét l ạ n h khí hậu để đại quân hoàn toàn có thể từ trên mặt băng đi tới cho nên khi nhìn đến qua sông bị ngăn trở về sau thú nhân đại quân cũng không có c ư ơ n g ép vượt qua mà là mang theo đại quân dọc theo dòng sông thuận thế hướng hạ du mà đi tìm kiếm đầy đủ rắn chắc mặt băng qua sông xén nhìn thấy thú nhân đại quân hành động sau cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thú nhân mặc dù phổ biến trí thông minh không cao nhưng là trong thú nhân xạ m ạ n tế tự thế nhưng là so tuyệt đại đa số nhân loại đều muốn khôn khéo năm sáu n g à n quy mô quân đội muốn ẩn tàng tung tích cực kỳ khó khăn sơn trinh sát có thể nhẹ nhõm giám thị nhất cử nhất động của bọn họ lại thêm c h ấ n bắc thành quân đội toàn bộ đều có ngựa thay đi bộ di động năng lực viễn siêu những n à y thú nhân liên quân sơn cũng không c ó theo sát bọn h ắ n để hạ d i t s ờ n mang theo đội trị an cùng hai ngàn dân binh về c h ấ n bắc thành trông coi thành thị sơn thì là mang theo quân đội bắt đầu nghĩ hạ du di động hồng sa sông cùng bạch thủy sông tại chạy qua trấn bắc thành phạm vi sau liền bắt đầu hướng phương hướng khác nhau chạy tới hồng sa sông đi về phía nam bạch thủy sông hướng đông rời đi trấn bắc thành phạm vi về sau hai đầu dòng sông đã lần nữa kết băng thú nhân liên quân chính là muốn tìm tới đầy đủ rắn chắc mặt băng sau đó vượt qua dòng sông cùng trấn bắc thành nhân loại tiến hành quyết chiến hàn phong gào thét v ó n g đêm đã lặng lẽ giáng lâm tại trải qua ban ngày chiến đấu cùng hành quân thú nhân liên quân tại bạch thủy sông mỡ bắc khoảng cách nước chừng ba cây số một chỗ trong rừng rậm xây dựng cơ sở tạm thời trong rừng rậm cây tối bị thanh lý ra một mảnh đất trống trong doanh địa đốt lên đại lượng đống lửa thú nhân liên quân chỉ có chút ít lều vải còn lại quái vật chỉ có thể ngủ ở đất tuyết bên trong cũng may chung quanh dầu cây tùng rất nhiều tràn đầy đống lửa xua tán đi chung quanh r ấ t lạnh ở trung ương trong lều vải một đống lửa đã nhóm lửa đống lửa trên thiêu nướng một chút thịt ăn một cỗ mùi thịt tràn ngập tại trong lều vải trong lều vải tản mát ngồi mấy tên dáng người to con thú nhân lúc này những n à y thú nhân chỉ yên lặng nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn thú nhân liên quân cũng không có đồ ăn bọn hắn đồ ăn đến từ cái khắc quái vật địa tinh c ầ u đầu nhân x à i lang nhân đây là bọn hắn tại thu nạp quái vật đại quân thời điểm chém giết trên thực tế trong thú nhân bộ lạc đồ ăn đã sớm không đủ vì đạt được thắng lợi bọn hắn đã đối cái khắc quái vật động thủ dùng cái này đến thu hoạch được đồ ăn những cái kia thu nạp tới bọn quái vật chẳng những là sung làm phá o hôi tại tử vong sau còn muốn sung làm lương thực đối với loại này tàn khốc phương thức tất cả bọn quái vật đều không có dị nghị trên thực tế có chút quái vật thậm chí sẽ chủ động giết chết đồng bạn sau đó đem nó ăn hết lạnh thấu xương gió bất xuyên qua rừng cây đem đống lửa thổi đến kêu p h â n phật ngoại trừ gác đêm thú nhân cái khác quái vật đã nhao nhao nghỉ ngơi làm hỏa nhận thị tộc hậu đại bọn hắn rõ ràng bộ lạc hiện tại gặp phải khốn cảnh không còn đồ ăn bọn hắn rất có thể sẽ thua trận cùng bán nhân mã chiến tranh muốn đánh bại bán nhân mã chỉ có thể dựa vào chính bọn chúng đi cấp đoạn t r u n g quanh có được lương thực nhiều nhất liền là nhân loại mục tiêu của bọn hắn liền là t r ấ n bắt thành nhai nuốt lấy trong miệng thịt nướng xã lòn hỏa nhận lạnh lùng nhìn xem trong doanh địa cái khắc quái vật xài lang nhân vị thịt nói cũng không tốt huống chi còn là đói bụng một mùa đông xài lang nhân chất thịt khô cứng mang theo một cỗ t a n h tưởi vị so sánh dưới hắn càng ưa thích ăn cự giác hiệu thịt cự giác hiệu màu mỡ thịt trải qua đống lửa thiếu đốt nóng hổi dầu chân tư tư búp hơi nóng thỉnh thoảng sẽ có một hai tích dầu chân nhỏ xuống đến đống lửa bên trong vẹn vẹn trong ư tượng được nước ở n liền không nhịn miếng. g một chút, tộc t Làm bộ chảy có í xích tuệ, thú nhân hắn đồng dạng bài lấy l ạ i h sinh h â n ăn, n n vật làm đồ ư đã đến khó khăn thời kỳ. không có những khó kỳ, thời có bộ i ệ n ăn, bọn hắn cũng không để ý ăn những thứ này. Trong pháp khác thu hoạch thứ được đồ để b ý lạc lương thực không nhiều lắm tất cả đồ ăn đều để lại cho các chiến sĩ những cái k i a phụ nữ trẻ em cùng h à i tử mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm một chút thân thể yếu không kháng nổi mùa đông này đã chết đi còn lại cũng là xanh sao vàng v ọ n làm bộ lạc thủ lĩnh qua long hỏa nhận nhị nhi tử hỏa nhận bộ lạc cao tầng một trong hắn phi thường biết rõ trận chiến tranh này đối với toàn bộ hỏa nhận bộ lạc ý vị như thế nào h ỏ a nhận bộ lạc muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải đánh bại bán nhân mã bộ lạc chỉ có đánh bại bán nhân mã bọn hắn mới có thể thu được đầy đủ thổ địa nếu như thất bại bọn chúng liền bị khu trục hỏa nhận bộ lạc cũng chỉ có thể đi lang thang sau đó cùng những bộ lạc khác tranh đoạt càng nhiều không gian sinh tồn làm cuộc chiến tranh này mấu chốt đánh bại nhân loại thu hoạch được súng túc đồ ăn liền là chuyện trọng yếu nhất trước mắt chỉ có thu được súng túc đồ ăn hỏa nhận bộ lạc mới có thể đi tiếp sau đó đem bán nhân mã triệt để đánh bại nó không thể thất bại cũng không có thất bại tư cách nếu như lần này không có thu hoạch được đầy đủ lương thực như vậy hỏa nhận bộ lạc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bán nhân mã đạt được thắng lợi mà mất đi đại lượng binh sĩ tổn thất nặng nề hỏa nhận bộ lạc còn muốn tại bán nhân mã bộ lạc truy sát hạ thoát đi không có rộng lớn đồng cỏ để bọn hắn nuôi dưỡng súc vật mỗi cái mùa đông đều sẽ có đại lượng tộc nhân chết quóng mỗi một trận tuyết lớn đều sẽ để đại lượng x ú c vật tử vong đói rét lạnh để hỏa nhận bộ lạc không ngừng suy yếu nếu như bộ lạc bên trong không còn cường giả xuất hiện như vậy hỏa nhận bộ lạc cuối cùng chỉ có thể là tiêu vong hoặc là bị cường đại hơn bộ lạc chỗ chiếm đoạt hiện tại hy vọng chiến thắng đang ở trước mắt nhân loại có được sung túc lương thực mà lại bọn hắn chiếm cứ mảnh đất này càng thêm thần kỳ tại rét lạnh bắc bộ hoa nguyên thế mà không có bị băng tuyết bao trùn nếu như bọn hắn có thể chiếm cứ nơi này mùa đông toàn bộ bộ lạc liền rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có hải t ử chiếc cóng dê bỏ x ú c vật cũng có thể trong này yên tâm vượt qua mùa đông càng quan trọng hơn là chiếm lĩnh nơi này về sau hỏa nhận bộ lạc hoàn toàn có thể từ hai mặt đ ố i bán nhân mã bộ lạc tiến hành công kích đến lúc đó vốn là chiếm cứ hạ phòng bán nhân mã bộ lạc lựa chọn tốt nhất liền là rút lui mà triệt để chiếm cứ nơi này hỏa nhận bộ lạc chỉ cần tu dưỡng sinh tức mấy năm liền có trong h phát ể t i ể n lớn mạnh trở thành phụ cận mảnh này trên cánh đồng phụ h trở a cường đại nhất bộ lạc. nhất sinh đại Đây đối với sinh hoạt với bộ danh ị thường khó khăn h ậ n bộ l ạ chướng tới nói là một nói lần là cơ ộ một i nhiều quái tiếp ngàn năm một thở. Thậm chí dẫn đầu càng nhiều hoang dã bọn Thậm thở. vật tiếp tục chí h dã đầu nam đem á n nhân loại chiếm cư nơi tốt hơn cũng không phải là không có thời cơ bốn. Sến trong doanh trướng. h chiếm phải thời bại loại là cư có cơ tốt đ thu thập được tin tức tập hợp về sau sen bắt đầu suy nghĩ vấn đề đối với trước mắt thú nhân liên quân hắn cũng không có cái gì e ngại mặc dù nhân số rất nhiều nhưng là hắn thấy ngoại trừ kia một ngàn thú nhân chiến sĩ bên ngoài cái khác đều là đám ô hợp h ú n g chi còn có sẻn vị này truyền kỳ cường giả hòa nhận bộ lạc đồng dạng có truyền kỳ cường giả nhưng là có bán nhân mạng ở bên bọn hắn nhưng rút không ra tay tới những cái kia dở dồn tinh linh tất cả an bài xong hưởng thụ lấy cờ g i í t xoa bót sèn mở miệng hỏi đã sắp xếp xong xuôi lần này chiến tranh sèn yêu cầu dở dồn tinh linh phái ra đại lượng nhân thủ tham chiến trên thực tế đối với những này giờ rồn tinh linh s r n cũng không có quá tín nhiệm tại hệ thống giao diện bên trong những này giờ rồn tinh linh độ trung thành phần lớn đều là sáu mươi lăm đến bảy mươi tiêu chuẩn chỉ có một số nhỏ giờ rồn tinh linh trung thành tại bảy mươi lăm trở lên những này giờ rồn tinh linh các phương diện năng lực cũng không tệ khuyết điểm duy nhất liền là độ trung thành hơi thấp mặc dù bọn hắn tạm thời không có làm bất luận cái gì khác người sự t ì n h nhưng là s r n cũng không dám xác định bọn hắn có thể hay không tại lãnh địa xuất hiện nguy cơ thời điểm từ phía sau lưng đâm đao trước mắt trận chiến tranh này liền là một lần đối khảo nghiệm của bọn hắn lần thi này nghiệm liền là xác nhận bọn hắn trung thành đến cùng như thế nào nếu như bọn hắn một mực không cách nào bày ngay ngắn vị trí của mình như vậy bọn hắn hôm nay hưởng thụ quyền lợi sẽ rất nhanh thu hồi hắn không cần không có trung thành quân đội dù là đội quân này thực lực cực kỳ mạnh độ trung thành cao nhất giờ rồn tinh linh là cái thứ nhất hướng hắn hiệu trung n ệ đơ lại thêm vào sẻn dưới trướng sau thực lực của hắn đã đột phá đến tầm giai trung thành càng là đạt đến chín mươi hai liền ngay cả hắn lãnh đạo những cái kia dở dồn tinh linh trinh sát độ trung thành cũng không có một cái thấp hơn không nam tính dở dồn tinh linh nhóm phổ biến so nữ tính dở dồn tinh linh độ trung thành cao ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn sẽ lập tức trầm giọng nói tồn kho dầu hỏa đều v ậ n tới không đã toàn bộ v ậ n tới ngày mai liền cho những thú nhân kia nhóm một kinh hỷ hồng sa sông tại trải qua c h ấ n bắc thành về sau bắt đầu hướng nam chạy xuôi tại khoảng cách c h ấ n bắc lâu đài ba mươi km địa phương đường sông bắt đầu hướng nam bị lệch nước sông cũng biến thành nhẹ nhàng lúc này bắc bộ hoang nguyên hàn phong gào thét nước sông tại đến nơi này lúc sau đã toàn bộ kết băng thú nhân liên quân đem qua sông địa điểm tuyển ở chỗ này sơn mang theo quân đội sớm đã chuẩn bị kỹ cảng xa xa thú nhân quân đoàn tại vượt qua bạch thủy sông mặt băng sau tiếp tục hướng hồng sa sông tiến lên hồng sa sông liền là song phương tuyển định chiến trường đinh kiểm tra đến đại lượng tràn ngập địch l í quái vật xuất hiện tại túc chủ quân đội phụ cận mời túc chủ chú ý đinh bên ta quân đội phát hiện thú nhân liên quân tao nội chiến chính thức mở ra quân địch số lượng vượt qua năm ngàn bên ta tham chiến nhân số ba trăm linh hai người xen mở ra chiến lược bản đ ồ liếc mắt liền thấy được một mảng lớn màu đỏ khu vực những này màu đỏ khu vực là từ đại lượng điểm đỏ hội tụ mà thành hiện tại bọn hắn đã vượt qua bạch thủy sông đang suy nghĩ hồng xa sông nơi này tiến lên đại nhân nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa một trinh sát đánh mã phi chạy mà đến ngựa thở ra từng mảnh từng mảnh xương trắng tại v ọ t tới phụ cận về sau trinh sát tung người xuống ngựa nói đông bắc phương hướng năm cây số số lớn địch nhân ngay tại chạy đến tuyệt đại đa số đều là x à i lang nhân cùng cầu đầu nhân một số ít là thú nhân trong đó có hai trăm tên thú nhân tọa lang kỵ binh xuống dưới nghỉ ngơi đi xen vung xuống tay để hắn về đơn vị lúc này trấn bắc thành quân đội đã hoàn thành trận hình nói đến trấn bắc thành tác chiến trận hình phi thường đơn sơ hàng thứ nhất là t r ư ờ n g cung thủ tại trường cung thủ đằng sau thì là võ trang đầy đủ dã man nhân võ sĩ cuối cùng mới là trường thương binh phương trận công kích s á o lộ cũng đơn giản địch nhân công kích thời điểm trước hết để cho trường cung thủ tiến hành m ư a tên công kích chờ địch nhân tới gần trường cung thủ triệt thoái phía sau sau đó dã man nhân chiến sĩ khởi xướng phản công kích trường thương binh phương trận chống đi tới trường cung thủ một lần nữa ở phía sau bắn tên mặc dù s á o lộ đơn giản nhưng là dùng tốt là được c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn bộc phát t r ư ớ c 164, bộc phát trấn bắc thành binh sĩ tại hồng sa sông bờ sông bày trận tại bọn hắn bên cạnh thân thì là một tòa ước chừng 20 m ấ y mét cao sơn đất c h i ế m cứ cái này địa hình thú nhân liên quân công kích trấn bắc thành binh sĩ nhất định phải ngưỡng công mà trấn bắc thành thì là ở trên cao nhìn xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua năm cây số lộ trình cũng không xa thú nhân đại quân rất nhanh liền đi đến xuất hiện trước nhất chính là một đám tọa lang kỵ binh đây cũng là thú nhân nắm giữ là số không nhiều thuần hóa kỹ xảo các h ạ bọn hắn chỉ có hai trăm người có muốn ăn hay không r ờ i bọn hắn hệ đ ỡ đi vào sren bên cạnh nói s r n lắc đầu không cần hiện tại động thủ liền là đả thảo kinh x à hai trăm tên tọa lang kỵ sĩ mặc dù cường đại nhưng là vẫn như c ũ không bị sren để ở trong lòng lại nói những n à y tọa lang kỵ sĩ chạy nhanh muốn toàn bộ ăn hết cũng không dễ dàng một khi trận hình kéo ra những thú nhân kia đại quân thừa cơ tiến công đến lúc đó tổn thất nhưng lớn lắm rốt cuộc những cái này nhân loại binh sĩ thực lực thấp hơn nhiều dã man nhân không có trận hình bảo hộ rất có thể một cái công kích liền bị thú nhân liên quân pha tan tọa lang kỵ sĩ tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền giống quân đội nhân loại nơi này tới gần cùng trước kia trên hoang dã tất cả mọi người dối bời như ong vỡ tổ phương thức tấn công khác biệt các thú nhân hiển nhiên là chiến tranh lao thủ hai trăm tên tọa lang kỵ sĩ chia mấy cái tiểu đội ở phía xa du tẩu tại tọa lang kỵ sĩ đằng sau thì là thú nhân liên quân những này tọa lang kỵ sĩ cực kỳ cảnh giác một mực tại một trăm năm mươi m bên ngoài du tẩu khoảng cách này mặc dù bán nhân mã trưởng cũng có thể công kích đến nhưng là những cái kia tọa lang kỵ sĩ cũng có đầy đủ thời gian tiến hành tránh né những này tọa lang kỵ sĩ một bên du tẩu một bên phát ra một chút kỳ quái tiếng giống mặc dù sèn không hiểu thú nhân ngữ nhưng là bọn hắn hẳn là đang gây hơn với sèn lật bàn tay một cái lấy ra một thanh thiết thai cùng sau đó đối khoảng cách gần nhất cái kia một đội tọa lang kỵ sĩ liên tục bắn tên băng băng băng d â y cung rung động bất quá một phút mười mấy mũi tên bị liên tiếp bắn ra dựa vào khoảng cách gần nhất cái kia một đội tọa lang kỵ sĩ còn không kịp phản ứng từng cây mũi tên trong nháy mắt bay tới bất quá trong c h ư ớ c mắt mười cái tọa lang kỵ binh nhao n h a u trúng tên những này tọa lang kỵ sĩ trên người háo giáp như là giấy đồng dạng tiếp cận dài một mét đặc chế mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của bọn h ắ n mười mấy tên tọa lang kỵ sĩ không một may mắn thoát khỏi nhìn thấy những cái kia tọa làng kỵ sĩ tử vong c h ấ n bắc thành binh sĩ nhao nhao d ơ lên vũ khí gầm thét mà chung quanh cái khác tọa làng kỵ sĩ cũng bị giật nảy mình không dám có chút dừng lại nhao nhao triệt thoái phía sau nhìn thấy địch nhân lui bước về sau c h ấ n bắc thành quân đội lần nữa an t ĩ n h lại tiếp xuống liền là chính thức tiến công thú nhân liên quân bắt đầu chậm rãi tới gần cái này hôn tạp địa tinh hùng địa tinh đại địa tinh x à i lang nhân c ầ u đầu nhân các loại hoang dã quái vật quân đội hợp thành một cái siêu siêu vẹo vẹo chiến trận phía trước nhất ba hàng bọn quái vật dơ đủ loại tâm c h ắ n rất nhiều tâm c h ắ n rõ ràng liền là vừa chặt cây cây cối chế tác s i ê u s i ê u vẹo vẹo loạn thất bát a o mặc dù những n à y tâm c h ắ n nhìn qua cực kỳ buồn cười nhưng là vẫn như cũ có một ít lực phòng ngự bất quá bọn hắn lần này phải đối mặt là bán nhân mã trường cung phía trước một trăm m truyền lệnh quan ra lệnh một tiếng tất cả trường cung thủ bao quát nào dở dồn tinh linh cũng nhao nhao d ơ lên cung tiễn bán băng băng băng tiếng dây cung đít hai từng đoàn từng đoàn mây đen liên tục từ quân đội nhân loại nơi này dâng lên sau đó trong nháy mắt bay đến thú nhân liên quân trên không rơi xuống tinh thiết chế tạo mũi tên phá giáp hiệu quả rất mạnh bọn quái vật lâm thời chế tác tấm chắn trực tiếp liền bị xuyên thủng đại lượng mũi tên tại xuyên thâu tấm ván gỗ tấm chắn về sau lại đâm thủng thân thể của bọn chúng trong chốc lát đại lượng quái vật tử thương nguyên bản trắng đoán đất tuyết bị mảng lớn mảng lớn nhuộm đỏ ngay tại khí thế hùng hổ tiến lên thú nhân liên quân trực tiếp lọt vào trầm trọng đà kích thú nhân liên quân làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn vì phòng ngự cung tiễn chuyên môn chế tác tấm chắn lại không có bất kỳ cái gì tác dụng liên tục ba lượt mưa tên làm tiến công thú nhân liên quân trực tiếp thương vòng trên t r ă m trước mặt trận hình còn không tới gần liền bị đánh sập thừa dịp cung t i ễ n thủ công kích những thú nhân kia liên quân du t ẩ u ở chung quanh làng kỵ binh nhao nhao d ơ lên loan đào cùng các đồng bạn phóng tới trước trận trường cung đội thanh quân kết đội làng kỵ binh là trên hoang dã khó dây dưa nhất thợ săn bọn hắn kỹ thuật tinh xảo thực lực cũng không tệ nhưng là tối đ a u đầu người khác chính là bọn hắn có thể liên tục mấy ngày nhẫn cơ chịu đói đi theo con mồi đằng sau quấy dối đợi đến con mồi bị kéo đến m ỏ i mệnh không chịu nổi sau tái phát động tọa lang buôn tập nhanh chóng hướng về đi lên đem địch nhân xé nát đương nhiên bọn chúng cũng không phải vô địch chí ít tại mặt đối bán nhân mã những lang kỵ binh này chỉ có thể đi vòng những cái kia so với bọn hắn am hiểu hơn chạy bán nhân mã có thể một bên chạy một b ê n bắn tên đưa chúng nó một chút xíu mài chết nhìn thấy thừa cơ xông lên lang kỵ binh trường cung thủ nhóm đều đâu vào đấy bắt đầu triệt thoái phía sau cùng lúc đó dã man nhân võ sĩ từ phía sau vật lên nhìn thấy đã cách trước trận không đủ ba mươi mét lang kỵ binh những n à y dã man nhân nhết miệng cười một tiếng sau đó trực tiếp x u ố n g tới bay b ú a từng trôi sắc bén bay búa từ dã man nhân trong tay ném ra ngoài đám kia lang kỵ binh đón đầu lắp đặt x u ố n g lên phía trước nhất lang kỵ binh nhao nhao trúng chiêu thân thể nghiêng một cái trực tiếp từ tọa lang trên thân té xuống kỵ binh phía sau vội vàng trốn tránh lang kỵ binh trận hình càng thêm tán loạn thừa dịp lang kỵ binh nhóm tranh lẽ thời điểm rất nhiều dã man nhân trực tiếp phát động công kích ba mươi mét khoảng cách chớp mắt mà qua rất nhiều lang kỵ binh còn không kịp phản ứng liền cùng dã man nhân các võ sĩ gặp nhau sau đó liền thấy một vòng sáng tỏ l ư ớ i búa xét qua một cái đầu lâu to lớn bay lên mấy mét lang kỵ binh mượn nhờ tọa lang tốc độ loan đao trong tay quét ngang bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến loan đao xé rách khôi giáp chặt đứt cơ bắp máu tươi dâng trào tràng cảnh mặc dù phía trước thương vong không nhỏ nhưng là tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn tiến hành t r u diện nghĩ đến đây lang kỵ binh nhóm nhịn không được liếm lấy một chút g i ữ t ậ n miệng lớn trong tay sắc bén loan đao càng thêm dùng sức chém vào xuống dưới Ẩm.